xem trên mặt đất lục tiểu thất hóa thân hòa diễm rè ớt trên mặt có rõ ràng trào phúng thần sắc ngũ giai dị nhân thần kỹ tại hắn mắt ly căn bản cái gì đều không tính là rè ớt thậm chí không đợi lục tiểu thất ngưng kết xuất thân thể hắn trực tiếp thân thủ trộm tới trên mặt đất này đoàn quất hoàng sắc hòa diễm hắn có thể đem sống lại trạng thái lục tiểu thất lần nữa miêu n c h i ế ngăn trở. Zeus dai thần vương, cùng đông phương trở. t Zeus vi dai cử h á n nhân là ngang h là c ấ p cứng giả hắn cũng tương đương với nhiều hơn một cái mạng nhưng đối mặt cựu giai thần vương hắn thậm chí liền sống lại cơ hội đều không có một bả thanh sắc bảo kiếm phá vỡ không gian chặn rẽ ớt chụp vào lục tiểu thất cái tay kia nhựa lục tiểu thất tránh được một kiếp mặt không biểu tình thông thiên thánh nhân phá vỡ không gian xuất hiện ở lục tiểu thất trước mặt lạnh lùng địa nhìn xem thần vương rẽ ớt thông thiên thánh nhân đối với lục tiểu thất cực kỳ trọng thị hắn tử vừa mới bắt đầu tự chú ý tại tinh thần giới lục tiểu thất đã bảo đạo nhân ra mặt từ nay về sau thông thiên thánh nhân mới yên tâm một ít chỉ là hắn không nghĩ tới lục tiểu thất như vậy có bản lĩnh thông ạ i Tây p ư tin h g r i ê sở dĩ không có trước tiên xuất hiện là bởi vì hắn biết rõ đa bảo dùng hôn nguyên rời đi lục tiểu thất sau chỉ có thánh nhân cấp cường giả mới có thể phát hiện lục tiểu thất vị trí thông tin ê dựa theo đông phương thế giới tư duy cho rằng thánh nhân cấp cường giả tự trọng thân phận có nên không ra tay đối phó ngũ giai ngoạn ra lại không nghĩ rằng r ẹ ớt như vậy không biết xấu hổ thông tin ê thánh nhân xuất hiện lục tiểu thất treo lấy tâm cuối cùng buông xuống cái này an toàn của hắn có bảo đảm nghĩ đến tu di nhận giới tử lý hải thần tam xoa kích cùng mặt trời cầu lục tiểu thất cảm thấy lần này bốc lên lớn như vậy hiểm đáng giá thông tin ê thánh nhân cùng đa bảo đạo nhân giữ gìn càng làm cho lục tiểu thất kiên định tại trong phong thần kiên quyết giữ gìn tiệt giáo hích lợi nghĩ gì thông tin thánh nhân dẫm phải thanh bình kiếm nhàn nhạt địa đối với dẹ ớt nói vị này tây phương đạo hữu ngươi chính là cựu giai thần vương đối phó ta đây cũng chỉ có ngũ giai đ ồ tôn không biết là có phần sao rẽ ớt lấy ra lôi đ ỉ n h q u y ề n trượng lớn tiếng nói đông phương thần vương các hạng ngươi vị này đ ồ tôn giết chết con trai ruột của ta mối thù giết con chẳng lẽ không nên báo sao ngươi có lý do gì ngăn cản ta đối phó hắn thông thiên thánh nhân không khỏi s ứ n g sở tại đông phương thế giới thánh nhân cấp cường giả vô tình vô dụng không giống tây phương thế giới phức tạp như vậy đông phương t h á giới p h c tạp như vậy đông phương thế giới p h ứ t h đông p h ư ơ n thế g i ớ phức tạp n ư v ậ đông phương thế giới p h ứ tạp như vậy đông phương thế giới phức tạp như vậy hắn lạnh lùng tốt h ngươi phải báo mối t h ù giết con đúng vậy nhưng dị nhân chó điên là ta đồ tôn ta phải bảo vệ đồ tôn của ta cũng không còn sai à. rẽ ớt cũng một mực hiếu kỳ đông phương lực lượng gặp được đông phương thần vương cấp cường giả hắn cũng là bay lên cường đại chiến ý hắn huy động trong tay lôi đỉnh quyền trượng nói đông phương thần vương ngươi đã muốn chiến đấu vậy hãy để cho chúng ta đại chiến một hồi à. thông thiên thánh nhân cơ cơ ống tay h áo phá vỡ không gian lục tiểu thất hướng về đông phương bay đi cất bước lục tiểu thất sau đối mặt rẽ ớt triệu hoán đẩy trời lôi đỉnh thông thiên thánh nhân tế g a chu tiên kiếm trận đồ chặn rẽ ớt lôi đỉnh sau huy động thanh bình kiếm cùng rẽ ở đấu lại với nhau thông thiên thánh nhân sở dĩ cất bước lục tiểu thất là vì thánh nhân cùng thần vương chiến đấu nhất định là kinh thiên động địa lục tiểu thất chỉ cần hơi chút đã bị ảnh hưởng đến sẽ rơi rụng chỉ là lục tiểu thất lần này vận khí lưng tới cực điểm nguyên bản gặp được thông thiên thánh nhân hắn cho là mình tuyệt đối an toàn ai biết hắn bay đến đông phương sống lại điểm cách đó không xa thời điểm đột nhiên nhận được một cái hệ thống nhắc nhở ngoạn ra chó điên bởi vì thông thiên thánh nhân cho ngươi phá vỡ không gian bị phù tăng đại thần thiên chiếu phong bế ngươi không cách nào truyền tống đến thông thiên thánh nhân lựa chọn truyền tống điểm thiên đình xin cẩn thận để ý、hoa、hoàng cung nữ hoa thánh nhân thi triển lực tinh thần giới phát sinh hết thể xuất hiện tại lục gáp cùng bạch ô nha trước mặt mỗi lần chứng kiến lục tiểu thất gặp được nguy hiểm thời điểm bạch ô nha sẽ vẻ mặt kích động k ì m lòng không được địa đứng lên thàng đến cuối cùng thông thiên thánh nhân xuất hiện bạch ô nha mới yên lòng nàng cũng hiểu được thánh nhân ra mặt bảo vệ sau lục tiểu thất tuyệt đối an toàn thông thiên thánh nhân truyền thống lục tiểu thất lần nữa bị ngăn cản ngăn đón sau bạch ô nha tâm đề tại cổ họng nàng thấy được phụ tăng trong thần thoại nữ nhân kia thiên chiếu cầm t r o ngay t kiếm cùng từ h chút tò mò địa đánh giá bị hắn cản lại lục tiểu thất, nhất danh chính là ngũ dai dị nhân có thể dẫn phát đông tây Phương nhiều như chiến cho thấy không thể Thiên Chiếu u tiểu đấu, điều ẫ n cản ngũ dẫn đông năng này nàng tưởng tượng nổi. Thiên chiếu ngay có lục có cảm tò Tây t mò làm địa đại bị dị dai giá giả lại là vậy đầu cũng không có như thế nào để ý tinh thần giới lý duy nhất đông phương dị nhân tại tây phương nhiều như vậy thần linh sau khi xuất hiện thiên chiếu lúc này mới coi trọng nàng triển khai khủng bố thần thức do xét lại phát hiện gần kề ngũ giai dị trên thân người thậm chí có rất nhiều vật liền bọn ta thèm thuồng không tôi phát bảo vì vậy tại thông thiên thánh nhân truyền t ố n g lục tiểu thất thời điểm thiên chiếu đem thông thiên thánh nhân mở ra không gian phong bế n h ự n lục tiểu thất không có thể rời đi tinh thần d i ớ i tại thiên chiếu xem ra người này đông phương dị trên thân người nhiều như vậy pháp bảo trong đó có hai kiện tiên thiên thần bảo vẫn là trăm phần trăm rơi xuống đây quả thực là lên trời bàn cho nàng tốt nhất lễ vợt thông thiên thánh nhân cũng không thể bảo vệ lục tiểu thất bạch ô nha trong nội tâm rất là tuyệt vọng nàng đột nhiên quỳ dạp xuống nữ hoa thánh nhân trước mặt nói nương nương cầu ngài có thể ra tay giúp ta đối phó này p h ù tang đại thần cứu cứu chó điên đại ca nữ o a thánh nhân trần chờ một chút sau lắc đầu nói chó điên cũng không phải là của ta m ô n nhân ta t ra bạch nương nương o là là ô nha cố chấp điện g tay c nói c trên người của ta có một việc hậu thiên trí bảo chỉ có ta cùng chó điên đại ca cùng một chỗ thời điểm cái này hậu thiên trí bảo mới có thể phát huy tác dụng nói không chừng kéo dài một giây thời gian thông thiên thánh nhân có thể chạy đến cứu viện chó điên đại ca trong i n h t i i cơn tức giận thông tin ê thánh nhân triệu hồi ra chu tiên tư kiếm cùng hắn tế trên không chúng chu tiên kiếm trận đồ cùng một chỗ hợp thành chu tiên kiếm trận sắc khí ung tùng chu tiên kiếm trận nhựa bị nhốt trong đó thần vương rẽ ớt cũng không khỏi được kinh hồn t ă n g đảm nguyên bản cho là mình thực lực cùng thông tiên thánh nhân tại sàn sàn nhau ở giữa rẽ ớt đột nhiên cảm thấy thần bí đông phương thần vương cấp cường giả thực lực cao hơn ra bản thân một bậc rẽ ớt bị chu tiên kiếm trận làm cho có chút chật vật nhưng chu tiên kiếm trận chỉ có thể vây k h ố n hắn lại không có biện pháp đánh giết hắn mà thông tiên thánh nhân cũng không có biện pháp bước ra rời đi hắn nhất định phải duy trì chu tiên kiếm trận vận chuyển hắn chỉ hy vọng chu tiên kiếm trận có thể làm cho rẽ ớt khó mà lui làm cho hắn có thời gian đi cứu viện đồ tôn của mình cho liên đông phương thế lục tiểu thất tức giận địa nhìn xem vẻ mặt tươi cười thiên chiếu nhưng cũng không thể làm gì được thiên chiếu đã giơ tay lên lý thiên chiếu kiếm nhẹ nhàng hướng lục tiểu thất q u ố t t ớ i tuy nhiên nàng đối với người này dị nhân rất ngạc nhiên nhưng nàng biết rõ lưu cho thời gian của nàng không nhiều lắm nàng muốn rất nhanh giết người và bảo đúng lúc này lục tiểu thất bên người không gian đột nhiên xuất hiện ba động bạch ô nha xuất hiện vốn cho là hẳn phải chết lục tiểu thất vào lúc đó nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn da chó điên ngươi gặp công kích khả năng làm cho ngươi tử vong bởi vì vĩnh hằng thủ hộ một danh khác đeo giả cách ngươi chỉ có ngàn mét pha vi vĩnh hằng thủ hộ kỹ năng phát động ba giây trong ngươi ở vào vô địch trạng thái thiên chiếu không đếm x ỉ a tới huy động một kiếm ẩn chứa cùng bạo thái dương thần lực nhưng nàng có trí thì nên một kiếm nhưng không có giết chết lục tiểu thất t i ự u tại hắn thiên chiếu kiếm tới gần lục tiểu thất trong nháy mắt lục tiểu thất thân thể đột nhiên bị một cái kim sắc chiếu sáng vượt quanh thiên chiếu công kích hoàn toàn được miễn dùng kiểu giai chủ thần thực lực công kích nhất danh ngũ giai ngoạn r a thất bại thiên chiếu trên mặt không nhị n được thẹn quá hóa dẫn phía dưới nàng thi triển một cái thần kỹ thái dương thần quang kim sắc mặt trời quang hình thành một thanh lợi kiếm bủ về phía lục tiểu thất thiên chi hai giây thời gian nàng công kích hơn một ngàn lần nhưng y nguyên không có thể làm gì được lục tiểu thất điều này làm cho thiên chiếu tức g i ậ n đến nổi điên vĩnh hằng thủ hộ kỹ năng duy trì liên tục thời gian vì ba giây ba giây qua đi thiên chiếu tùy tiện phất phất tay chính mình phải r ơ i dụng lục tiểu thất biết rõ điểm này đối mặt nguy cơ hắn trong đầu không ngừng địa bản tính nghĩ có biện pháp nào có thể làm cho chính mình sống sót hai giây thời gian qua đi hắn phát hiện mình vẫn là có thể không bị thiên chiếu giết chết thì phải là dựa vào hắn mới đạt được không bao lâu vận mệnh tri tháp cựu t ạ thiên chiếu lần đầu tiên phát động công kích thời điểm nếu như không phải bạch ô nha kịp thời đã đến lục tiểu thất đã bị động gây ra vận mệnh c h i tháp mang vào thần kỹ vận mệnh lựa chọn bạch ô nha đã đến sau vĩnh hằng thủ hộ mang vào kỹ năng vĩnh hằng thủ hộ trước tại vận mệnh lựa chọn phát động lục tiểu thất mới không có sử dụng vĩnh hằng thủ hộ kỹ năng ba giây duy trì liên tục thời gian qua đi đối mặt thiên chiếu công kích lục tiểu thất hội lần nữa gây ra vận mệnh lựa chọn lựa chọn vận mệnh lựa chọn sau hắn có chín mươi tỷ lệ an toàn nếu như bạch ô nha không có xuất hiện lục tiểu thất an toàn cũng là có bảo đảm bạch ô nha xuất hiện ngược lại nhuộng lục tiểu thất khó xử nếu như hắn gây ra vận mệnh lựa chọn thoát khỏi thiên chiếu công kích này bạch Âu nha làm sao bây giờ t r ờ i biết thẹn quá hóa giận thiên chiếu sẽ giết hay không bạch Âu nha lục tiểu thất đột nhiên có một cái điên cuồng ý niệm trong đầu hắn muốn n h ư ợ n g thiên chiếu trồng một cái đại té ngã tuy nhiên tỷ lệ không lớn nhưng thành công có thể cho thiên chiếu uy nghiêm quét rác vận mệnh của hắn chi tháp mang vào đơn thể công kích vận mệnh c h â n áp đối phó cao hơn hắn đẳng cấp nhất giai đã ngoài địch nhân lúc có một phần trăm tỷ lệ đem chấn áp nhuộm hắn bị vận mệnh người đ ề a nếu như cái này một phần trăm tỷ lệ tại thiên chiếu trên người đã x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 lục tiểu thất vận khí từ trước đến nay không được tốt lắm nhưng thử một chút cũng không có gì tổn thất lục tiểu thất tay kết pháp quyết hậu thiên trí bảo vận mệnh c h i tháp bay đến không trung biến thành vạn trượng lớn nhỏ trao hướng về phía y nguyên tại điên cuồng công kích thiên chiếu vận mệnh c h i lực cùng thiên đạo pháp tắc đồng dạng là thần thoại trong thế giới độc nhất vô nhị tồn tại dù là thánh nhân hoặc thần vương cũng chạy không thoát thiên đạo pháp tắc cùng vận mệnh c h i lực trói buộc vạn trượng tháp cao hạ xuống s o n g thiên chiếu trên mặt lộ ra cười nạo nàng không cho rằng chính là ngũ g i a dị nhân tế g a pháp bảo có thể gây tổn thương cho hại nàng thẳng đến thân thể nàng bị vận mệnh chi lực khống chế mà không cách nào nhúc nít lúc nàng mới rực mình hoàng lên có lẽ là bởi vì mục tiêu công kích nhân phẩm càng kém a nhân phẩm từ trước đến nay không được tốt lắm lục tiểu thất lại nhuộm một phần trăm tỷ lệ biến thành sự thật thiên chiếu bị vận mệnh chi tháp chấn áp thôi thiên chiếu nhất trương coi như mỹ lệ mặt trở nên vô cùng vật mẹo bị chấn áp tại vận mệnh chi trong tháp nàng vận chuyển thần lực cố gắng hủy vận mệnh chi tháp nhưng vận mệnh chi lực một mực địa đem nàng trói buộc đồng thời thiên chiếu nhận được hệ thống nhắc nhở dân bản địa thiên chiếu ngươi bị vận mệnh chi tháp chấn áp vận mệnh chi tháp đem tùy cơ cho ngươi lựa chọn một loại vận mệnh. thỉnh chuẩn bị sẵn sàng dân bản địa thiên chiếu ngươi tiếp nhận rồi vận mệnh bắt kỳ đại xà phá hư bắt kỳ đại xà tại tạ cả mạ g ạ hạ dạ t h ứ n g ư ợ c con dân của ngươi đang tại tàn sát đi dũng cảm đối mặt vận mệnh của ngươi đuổi đi bắt kỳ đại xà vận mệnh chi lực bao vây lấy thiên chiếu trong sát na đem nàng đưa về tạ cả mạ g ạ hạ dạ đối mặt thực lực tăng nhiều sau điên cuồng phá hư bắt kỳ đại xà thiên chiếu không thể không giữ vững tinh thần đối mặt khiêu chiến của nó dùng bắt kỳ đại xà cường hãn thực lực thiên chiếu không cách nào giết chết hắn cho nên thời gian rất lâu nàng đều không thể sẽ rời đi tạ cả mạ gã hạ dạ đi trước tinh thần g i i đông vương sống lại điểm phù tăng chúng thần sợ ngây người bọn họ phục tổng thần vương cấp cường giá thiên chiếu lại bị nhất danh chính là ngũ giai dị nhân khiến cho biến mất thế giới này quá điên cuồng ngắn ngủi trần chờ sau còn lại phù tăng thần linh điên rồi bình thường xông về lục tiểu thất cùng bạch ô nha lục tiểu thất may mắn phục vụ quên mình vận chi tháp thu phục thiên chiếu nhưng hắn y nguyên tránh khỏi một kiếp nhìn xem bạch ô nha trong mắt của hắn lộ ra nhu hòa t h ầ n sắc tuy nhiên hắn đối mặt tử vong thời điểm vận mệnh chi tháp có thể làm cho hắn tiếp nhận vận mệnh lựa chọn nhưng hắn cũng không định phát động cái này kỹ năng mà là lựa chọn cùng bạch ô n làm như vậy rất không lý trí nhưng bạch ô nha chứng kiến hắn gặp được nguy hiểm không chút do dự lựa chọn tiến vào tinh thần giới lúc này một mình một người lợi dụng vận mệnh chi tháp đào tẩu bỏ xuống bạch ô nha một cái người lục tiểu thất làm không được mắt thấy lục tiểu thất cùng bạch ô nha sẽ bị phủ tăng trúng thần đánh giết thời điểm không gian đột nhiên vươn một con thon dài trắng non tay lôi kéo bạch ô nha phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa xuất thủ cứu bạch ô nha chính là nữ hoa thánh nhân bạch ô nha là nàng môn nhân bạch ô nha bị phủ tăng thần linh vây công nàng không có lý do gì không ra tay nữ hoa thánh nhân cũng không phải một cái nhiệt huyết tâm địa người. tuy nhiên nàng đối với lục tiểu thất quan cảm không sai cũng đáp ứng rồi bang lục tiểu thất thăng cấp linh bảo nhưng nàng cũng không làm thi ân huệ liền lục tiểu thất cũng tiện thể cứu Thánh tiểu thất một cái nhân diện đối với vô số tăng ngoạn gia. Hắn bị xông ở phía trước tu tá chi nam một kiếm sát. tử tháp tự thu tháp, tiếp nhân bạch nha chỉ nhân phụ Hắn phía chi chó phải khả cho kích, mệnh chi cho chủ, mệnh chi nhận mệnh cái mang còn diện ngoạn xông nam Ngoạn điên, ngươi năng ngươi vong công vận động ngươi vận vận an kiếm miểu làm đem sau, gia. gia gặp đi đối đã đỡ lại với bởi bài bị có lục ô vô số vì vào ở à vận mệnh ánh sáng ở đằng kia chút ít tuyển trên cổ không ngừng chuyển động sắp vi lục tiểu thất lựa chọn một loại vận mệnh lục tiểu thất tâm nâng lên cổ họng nhất là vận mệnh ánh sáng theo tàu hỏa nhập ma cùng tử vong hai cái tuyển hạng lúc đi qua hắn vô cùng khẩn trương hắn cho tới bây giờ không tin mình vật khí mặc dù có bảy mươi phần trăm tỷ lệ là vận mệnh c h ú c phúc nhưng chỉ cần không phải vận mệnh nguyền rủa lục tiểu thất t i ể u cảm ơn trời đất ngoạn ra chó điên hệ thống đại thần cho ngươi an bài vận mệnh vi hồng vân chết đi bởi vì ngươi sắp bị truyền t ố n g đến bắc hải tìm kiếm nhiệm vụ manh mối thỉnh chuẩn bị sẵn sẵ hồng vân chết đi bởi vì nhiệm vụ là hắn coi trọng nhất nhiệm vụ thứ hai hoàn nhiệm vụ ban thưởng là tiên thiên linh bảo cựu cựu tán hồn hồ lô nhưng lục tiểu thất chỉ là hoàn thành thứ hai hoàn nhiệm vụ một bộ phận về sau hắn một mực không có hồng vân chết đi bởi vì nhiệm vụ này manh mối lúc này vận mệnh chi tháp đưa hắn c h u y ể n tống đi bắc hải cái này tính là chuyện tốt hay chuyện xấu vu yêu đại chiến lúc từng tại thiên đình đảm nhiệm yêu sư côn bằng t i ể u tại bắc hải côn bằng là thượng cổ đại năng chuẩn thánh cấp nở cờ, cờ hồng vân tại tử tiêu cũng đã lấy được hồng mông tử khí sau côn bằng cùng minh hà không cam lòng mất đi đạt được hồng mông tử khí cơ hội. liên thủ đánh giết hồng vân chỉ là hai người thịt dê không ăn đến ngược lại chọc một thần dối nhượng hồng nông tử khí trốn trốn đi tây phương lục tiểu thất một mực đều coi trọng hồng vân chết đi bởi vì nhiệm vụ này cũng suy đoán hoàn thành thứ hai hoàn nhiệm vụ muốn đi bắc hải tìm côn bằng nhưng hắn không có bất kỳ manh mối vẫn không có đi lúc này lục tiểu thất trên người có hồng nông tử khí rời đi tinh thần giới trở lại đông phương sau nhất định sẽ bị đại năng phát hiện truyền t ố n g đến bắc hải không phải dê vào miệng có sao vận mệnh chi tháp an bài vận mệnh lục tiểu thất không có lựa chọn cơ hội vạn trượng cao vận mệnh chi tháp vạch phá không gian trở lục tiểu thất bay về phía bắc hải phù tăng chúng thần hai mặt nhìn nhau bọn họ trơ mắt nhìn xem ngũ giai dị nhân theo bọn họ không coi vào đâu biến mất bọn họ cố gắng chặn lại vạn trượng thác cao nhưng không có thành công đông phương thần vương ta thừa nhận có được cường đại bảo vật ngươi so với ta càng mạnh m ộ t ít nhưng ta và ngươi hai hệ thần linh tranh đấu đối với chúng ta song phương đều không có lợi hai chúng ta phương do đó ngưng chiến như thế nào chật vật địa thoát đi chu tiên trận rẽ ở chủ động giảng hòa bởi vì hắn phát hiện cách đó không xa chiến trường đông phương tiên nhân chiếm cứ thượng phóng họ xây đồn cùng ạ bộ lộ tràn đầy nguy cơ ô lìm ủ mười hai chủ thần đã vẫn là ca rét tại cả thần thoại thế giới không khí chiến tranh rậm rạp thời điểm lại tổn thất hai cái cường lực chủ thần dẹ ớt chịu không nổi thông thiên thánh nhân đã sớm không tâm tư tác chiến hắn một lòng muốn đi cứu viện lục tiểu thất cũng đối phó thiên chiếu chỉ là đông phương thánh nhân so với tây phương thần vương càng muốn ra mặt thông thiên thánh nhân dù cho sốt ruột cũng không muốn chủ động ngưng chiến n g h e xong dẹ ớt lời nói thông thiên thánh nhân biết thời biết thế đ i ể u nói như thế rất tốt ta sẽ hạ lệnh ta tiệt giáo môn nhân lui về đông vương đạo hữu phụ trách nhượng tây phương thần linh thối lui a đa bảo vẫn tiêu những này tiệt giáo môn nhân nhận được thông tin thánh nhân Pháp chuyển ỉ s a chủ xuống pháp chỉ nhượng môn nhân lui về hồng hoa sau trong nháy mắt phá vỡ không gian đi trước đồng phương sống lại điểm thánh nhân tuy nhiên bất tử bất diệt nhưng chạy đi cũng là cần phải thời gian còn đang dị không gian thông tin ê thánh nhân đột nhiên phát hiện hắn đổ tồn chó điên khí tức biến mất điều này làm cho hắn không khỏi rất là tức giận đi vào đ ồ n g phương sống lại điểm thông thiên thánh nhân tế gia chu tiên tứ kiếm liên tục hướng phủ tăng chúng thần bổ ra tứ kiếm chu tiên kiếm uy lực nhựa phủ tăng trong nháy mắt chết hết một trăm h ơ n lục giai cao vị thần ba gã thất giai chủ thần phù tăng chúng thần h o ả n g sợ và phần đều bay về phía tinh thần giới đi thông phủ tăng thông đạo đang tại tạ cả mạ gã hạ giả cùng bát kỳ đại xà tác chiến thiên chiếu tức giận đến mặt đều bóp méo nàng hận không thể lập tức bay đến tinh thần giới cùng thông thiên đại chiến một hồi nhưng hiện tại nàng tất phải đối mặt bát kỳ đại xà không có thời gian đi trước tinh thần giới dù cho đi trước tinh thần giới thiên chiếu gặp được có được chu tiên tứ kiếm thông tin ê thánh nhân cũng nhiều lắm thì lý luận v à i câu nàng cầm thông tin ê thánh nhân không có bất kỳ biện pháp lúc trước p h ủ tăng i z a na k i vẫn là thần vương cấp cường giả thời điểm khiêu chiến thông tin ê thánh nhân t i u cật liêu khuy thiên chiếu không cảm thấy thực lực của mình có thể vượt qua lúc trước i z a na k i thông tin ê thánh nhân nếu như đổi r ế t lời nói đi trước tinh thần giới p h ủ tăng thần linh sẽ vẫn lạc càng nhiều nhưng b ổ chém t ư kiếm r ế t chết không ít đê giai p h ủ tăng thần linh phát tiết lựa d ậ n sau không t h i quen ỉ lớn hiếp nhỏ thông tin cũng không có đổi rét phá vỡ không gian trở lại hồng hoang đại địa sau lúc này hắn đột nhiên nhớ tới hoa hồng đỏ lúc trước làm thiên thần chi tháp nhiệm vụ thời điểm hoa hồng đỏ một mực không có tử vong nàng hiện tại sẽ không phải tại vận mệnh chi trong tháp a lục tiểu thất tại tinh thần giới hoàn toàn sẽ không yên tĩnh qua đ i tầng à y làm đem cho hắn n lại thứ vận n ba trung ương hoa hồng đỏ khoanh chân ngồi ở vận mệnh chi trong tháp chung quanh vận mệnh chi lực không ngừng bị nàng hấp thu nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này hoa hồng đỏ tín ngưỡng chính là chiến tranh cùng trí tuệ nước thần lĩnh vực của nàng c ũ n g biết trước có một chút quan hệ mà vận mệnh cũng là đối với tương lai không chế tại thiên thần c h i tháp chuyển biến làm vận mệnh c h i tháp trong nháy mắt hoa hồng đỏ giác quan thứ sáu có s ở cảm ứng nàng nắm lấy thời cơ mở ra cảm giác lĩnh vực hệ thống nhắc nhở lĩnh vực của nàng đã xảy ra thay đổi hoa hồng đỏ cảm giác lĩnh vực tại hấp thu đại lượng vận mệnh c h i l ự c sau tiến hóa thành vận mệnh lĩnh vực thoáng cai biến thành cao cấp lĩnh vực hơn nữa phát triển tiềm lực cũng trở thành t h ầ n khớp phát hiện hoa hồng đỏ không có gặp nguy hiểm sau lục tiểu thất thần thức tối lui ra khỏi vận mệnh tri tháp mở ra linh nhãn xem xét tình huống chung quanh. Bắc tại rộng lớn vô ngân bắc hải lục tiểu thất hoàn toàn không biết nên làm như thế nào hệ thống tổng sẽ không đại thật xa tống hắn đến đánh quái a chương sáu trăm tám mươi mốt đại triệt đại nộ quân bằng đã tại thiên đình đảm nhiệm yêu sư côn bằng trước tiên cảm ứng được lục tiểu thất trên người hồng mông từ khí hướng về lục tiểu thất bay tới lục tiểu thất có chút sợ vận mệnh chi tháp vị vận mệnh lựa chọn dân bản địa tại thần thoại lý có cố hữu vận mệnh vận mệnh chi tháp an bài cùng dân bản địa mệnh vận sau này có quan hệ mà dị nhân tồn tại vô số chuyện xấu cho dù là thiên đạo hoặc vận mệnh cũng vô pháp khống chế vận mệnh chi tháp trừng phạt dị nhân thời điểm thường thường căn cứ dị nhân đã từng hoàn thành nhiệm vụ một ít tình huống đối với hắn làm ra vận mệnh dự đoán sau đó n h ư ợ n g dị nhân sớm tiếp nhận vận mệnh lục tiểu thất vẫn chưa hết thành hồng vân chết đi bởi vì nhiệm vụ vận mệnh chi tháp ở này sự kiện thượng làm văn đem lục tiểu thất chuyển đưa đến bắc hải đến khi hắn tại bắc hải đem đụng phải như thế nào vận mệnh nay cũng không phải là vận mệnh chi tháp có thể quản dù sao đưa đến bắc hải từ nay về sau phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại hòa đồng như thế nào hoàn toàn xem cá nhân hắn tạo hóa lục tiểu thất đối với côn bằng không có bất kỳ h ả o cảm đế tuấn cùng thái nhất đối với hắn có đại ân tại v u yêu quyết chiến thời điểm côn bằng bỏ xuống thiên đình yêu tộc l y khai phản bội đế tuấn cùng thái nhất hơn nữa lục tiểu thất cùng trấn nguyên đại tiên quan hệ không tệ trấn nguyên đại tiên bằng hữu tốt nhất hồng vân chính là bị côn bằng đánh giết nếu có cơ hội lục tiểu thất hội không chút do dự đánh giết côn bằng nhưng côn bằng vi bắt giaiên phong chuẩn thánh cờ giả cho dù không hoàn thụ lục tiểu thất cũng không cách nào giết chết hắn. Bát dai điên p có có hôm o n g c n b nay hắn mệnh phạm cắt vàng theo tinh thần giới bắt đầu một đường gặp được đại năng giả đổi rét bảo vệ tính mạng bản lĩnh có thể sử dụng đều dùng hết dãy rủa không có bất kỳ tác dụng côn bằng một mực bắc hải khổ tu từ chạy trốn tới bắc hải sau hắn cựu không còn có rời đi qua hắn và minh hà liên thủ đánh giết hồng vân nhưng một lòng vì hồng vân báo thủ cũng chỉ có trấn nguyên đại tiên côn bằng thực lực đã là chuẩn thánh điên phong hắn căn bản không sợ trấn nguyên đại tiên nhưng hắn vẫn cũng không đi ra ngoài tiến vào bắc hải sau côn bằng hội hóa thành côn hình thái trở thành cả bắc hải t r ư ở n g khống giả hắn tại bắc hải tựa như minh hà tại u minh biển máu đồng dạng cho dù là thánh nhân cũng vô pháp giết chết tại bắc hải sinh ra hắn côn bằng nguyên đang tại bắc hải tiềm tu hắn đột nhiên cảm ứng được hồng mông tử khí khí tức vì vậy không thể chờ đợi được về phía hồng mông tử khí phương hướng tiến đến lúc trước vì hồng mông tử khí hắn và minh hà liên thủ đánh giết hồng vân cuối cùng hắn cho rằng hồng nông tử khí rơi xuống minh hà trong tay minh hà cũng cho rằng hồng nông tử khí đã rơi vào trong tay của hắn hai người tan giã trong không vui trở lại bắc hải không bao lâu côn bằng chiếm được thiên đình diệt vong đế tuấn cùng thái nhất vẫn lạc tin tức tuy nhiên trên danh nghĩa là thiên đình yêu sư hắn chưa bao giờ vi thiên đình xảy ra cái gì lực sự khác biệt hắn một mực đem đế tuấn cùng thái nhất trở thành coi tiền như r á c tất cả hấp dẫn cựu hận giá trị sự hắn đều khuyến khích đế tuấn thái nhất đi làm đế tuấn thái nhất vẫn lạc trình độ nhất định thượng cùng côn bằng có quan hệ lúc trước chính là hắn khuyến khích yêu t ộ c mười tên thái tử bay về phía đại điện yêu t ộ c suy sụp đế tuấn cùng thái nhất vẫn lạc n h ư ợ n g một mình một người tại bắc hải tu luyện côn bằng rất là tự trách hắn nhớ tới đế tuấn cùng thái nhất hảo hắn vẫn cho rằng chính mình tuyệt đỉnh thông minh đem đế tuấn cùng thái nhất đùa bỡn tại vỗ tay trong lúc đó kết quả hắn cái này người thông minh cuối cùng hai tay trống trơn chỉ có thể cô độc địa đứng ở bắc hải lạnh khủng khiếp chi điện nhớ tới tại thiên đình thời điểm đế tuấn cùng thái nhất tôn hắn vi yêu sư đối với hắn vô cùng tôn trọng hắn hồi báo nhưng lại âm hưu kị kế điều này làm cho hắ hồng hoa người n g hiền lành hồng vân cùng hắn là quen biết cũ mọi người đồng dạng sinh ra tại hỗn độn sơ khai hết sức đã từng ngồi mà nói xuống kết quả vì hồng nông tử khí hắn lại liên thủ minh hà đối phó hồng vân tuy nhiên lấy cớ là hồng vân không nên nhường chỗ ngồi nhưng cuối cùng là vì hồng nông tử khí hồng vân bị đánh giết hồng nông tử khí lại biến mất vô tung hắn và minh hà cũng trở mặt thành t h ủ tại bác hải ngây người vài năm côn bằng cũng coi là đại triệt đại ngộ thật sâu tự trách nhượng hắn thuận lợi chém ra áp n i ệ m thành tựu trần thánh cảm ứng được hồng nông tử khí sau vốn đã không vui không buồn côn bằng không cách nào nữa bình tĩnh hắn vũ cánh phủ riêu trên xuống trước tiên bay về phía hồng mông tử khí phương hướng mặc kệ có được hồng mông tử khí là ai côn bằng đều muốn tranh đấu một phen hắn muốn tranh đoạt hồng mông tử khí vì gần từ nay về sau côn bằng kinh ngạc phát hiện có được hồng mông tử khí gần k ề chỉ là một danh ngũ giai dị nhân hắn chỉ cần đánh giết dị nhân thì có thật lớn tỷ lệ đạt được hồng mông tử khí chỉ là côn bằng cũng không có ra tay đánh chết dị nhân bởi vì tới gần từ nay về sau hắn phát hiện đối phương trên người hồng mông tử khí cũng không hoàn chỉnh hơn nữa dị trên thân người còn có yêu hoàng khí côn bằng trói buộc lục tiểu thất sau cứ như vậy lẳng lặng địa huyền trên không trung nội tâm của hắn đang không ngừng địa tranh đấu tại bác hải tu luyện lâu như vậy hắn cảm thấy tối thua thiệt đúng là đế tuấn thái nhất hắn cũng hy vọng có thể trọng chân yêu tộc vinh quang lúc này người này dị trên thân người có yêu hoàng khí h i ệ n nhiên là bởi vì đế tuấn tại trước khi chết lựa chọn nhượng hắn trở thành tân yêu hoàng vốn đã thẹn với đế tuấn thái nhất lúc này lại đem đế tuấn chuyển nhân đánh giết tranh đoạt hồng mông tử khí côn bằng có chút làm không đến quân quýt thật lâu sau côn bằng cuối cùng nhất lựa chọn vương tha cho nếu như hồng mông tử khí là đầy đủ trong lòng của hắn cán cân hội có khuynh hướng đánh g i ế t dị nhân cướp lấy hồng mông tử khí lục tiểu thất hồng mông tử khí không hoàn chỉnh dù cho đánh g i ế t hắn rồi côn bằng cũng gần kề tìm được một phần ba hồng mông tử khí điều này làm cho hắn tránh được một kiếp côn bằng hóa thân thành hình người đi đến lục tiểu thất trước mặt nói dị nhân trên người của ngươi tại sao lại có yêu hoàng khí tức đế tuấn bệ hạ ban cho lục tiểu thất thản nhiên nói côn bằng thật lâu trầm mặc không nói chỉ chốc lát nhộn lục tiểu thất ngoài ý muốn sự đã xảy ra côn bằng lại hướng hắn không người xuống nói côn bằng gặp qua yêu hoàng đại nhân lục tiểu thất đại nao có chú hắn biết mình có yêu hoàng khí nhưng dù là đẳng cấp so với hắn hơi chút cao một chút yêu tộc nở cờ c ũ n g không đ i ề u hắn hiện tại côn bằng lại thừa nhận hắn yêu hoàng thân phận nhượng hắn đại não có chút phản ứng không kịp côn bằng thấy được lục tiểu thất mê hoặc hắn thản n h i ê nói n thực lực của ngươi còn rất thấp vi ta nhận biết ngươi yêu hoàng thân phận nhưng lại sẽ không chủ động giúp ngươi cái gì đương có một ngày ngươi có thực lực trọng chấn yêu tộc lúc ta sẽ tiếp tục đảm nhiệm yêu tộc yêu sư lục tiểu thất nghe hiểu côn bằng ý tứ hắn nhớ tới đã mất đế tuấn cùng thái nhất thốt ra nói ta đương nhiên hội hết sức chấn hương yêu tộc bất quá ta yêu tộc yêu sư. Không phải lục à nào là người nào đều có thể đảm nhiệm, nhất là những sinh không người. đưa thời kia tại tại đều đảm để mấu yêu yêu có khắc chốt tộc, tộc thể vứt tử l bỏ ý người. Lục tiểu thất lòa địa vạch trần vết sẹo nhượng côn bằng khuôn mặt trở nên vô cùng âm trầm trong mắt của hắn hung quang lập lòe h i ệ n nhiên đã dậy rồi sát t ô n lục tiểu thất cũng không hối hận côn bằng hại chết đế tuấn cùng thái nhất nếu có một ngày hắn thật có thể trọng chân yêu tộc hắn cũng sẽ không khiến côn bằng đảm nhiệm yêu sư côn bằng cuối cùng nhất không có ra tay hắn thở dài nói khó được ngươi đối với đế tuấn như thế trung thành ta không bằng ngươi lần này ta liền phá lệ giúp ngươi một lần a lục tiểu thất không có minh bạch côn bằng có ý tứ gì côn bằng cũng đã biến trở về bản thể hơn nữa thao túng lục tiểu thất bay đến hắn rộng t h ù n g thỉnh trên lưng côn bằng c h ấ n vũ cánh trong sát na bay đến cựu vạn dằm bên ngoài về tới rộng lớn bắc hải trên không côn bằng vừa mang theo lục tiểu thất bay đi vừa rồi hai người chỗ địa phương không gian đột nhiên phá vỡ nguyên thủy thiên tôn cầm bản cổ phiên xuất hiện chỉ chốc lát tây phương nhị thánh cùng với nữ hoa cũng đi theo đã đến tứ thánh l i ế c nhau sau cơ hồ đồng thời phá vỡ không gian hướng về bắc hải phương hướng đuổi theo chỉ chốc lát cựu tiếp cận trở đi lục tiểu thất phi hành côn bằng nguyên thủy thiên tôn quát o côn bằng đạo hữu ngươi hồi lâu chưa từng rời đi bắc hải làm gì lại chiêu gây chuyện phong thần bảng đã sinh ra ai cũng thành côn bằng đạo hữu cô t ì n h t ư ợ n g này phong thần bảng trở thành ngọc hoàng nhận lấy một thành viên chiến tướng côn bằng lạnh lùng t ố t nguyên thủy ngươi mặc dù đã thành thánh nhưng ở bắc hải ngươi giết không chết ta ta côn bằng không bị người uy hiếp thánh nhân có thể phá vỡ không gian xuyên toa nhưng bọn hắn so với nhất cánh cựu vạn giảm côn bằng nhanh không được bao nhiêu côn bằng đối với bắc hải vô cùng quen thuộc hắn mang theo lục tiểu thất không ngừng tại giữa t ầ n mây xuyên toa cùng tứ thánh chơi đi lên chơi chuẩn đề thánh nhân cười hiếp mắt nói côn bằng đạo hữu lúc trước ngươi cùng minh hà tại tử tiêu cung đem bù đoàn tặng cho ta cùng với tiếp dẫn sư huynh mới nhượng hai người chúng ta chứng được hôn nguyên đại đạo lớn như thế ân sư huynh của ta đệ hai người một mực không thể bảo đáp côn bằng đạo hữu không bằng dừng lại ta cùng sư huynh ngay mặt tạ ơn côn bằng t h ầ m mắng chuẩn đề vô sỉ tử tiêu cung hồng quân ban t h ư ở n g hạ hồng mông tử khí đã nhiều năm chuẩn đề thật có lòng tạ tại sao lại chờ tới bây giờ chuẩn đề nói như vậy đơn giản là vì tìm được hồng mông tử khí mà thôi côn bằng đương nhiên sẽ không rút lui côn bằng đạo hữu chỉ cần ngươi dừng lại. ta cùng tiếp dẫn sư huynh sẽ bảo đảm ngươi phải đến hồng nông tử khí toàn lực giúp ngươi chứng được hôn nguyên đại đạo hơn nữa mời ngươi đảm nhiệm ngã phật giáo tam giáo chủ chuẩn đề lần nữa hô lớn côn bằng lạnh lùng tốt chuẩn đề ta đối với ngươi tây phương phật giáo không có bất kỳ hứng thú hồng nông tử khí vốn là trong tay ta ta xem hôm nay a i có thể đoạt lấy được côn bằng nói xong một đầu chui vào biển rộng biến thành một cái vạn trượng lớn lên cả lớn tiềm nhập lạnh như băng đáy biển đi theo côn bằng cùng một chỗ tiến vào đáy biển sau lục tiểu thất rất nhanh nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn ra chó điên ngươi tiến vào bắc hải n g tại bác hải giây t cuối cùng có một tòa thiên địa tạo đại trận côn bằng chính là từ nơi này tòa trong đại trận sinh ra phản động tòa đại trận sau dù là thánh nhân đối với hắn cũng là không thể làm gì được chương sáu trăm tám mươi hai tứ thánh đuổi rét bắc hải đáy biển lục tiểu thất trầm mặc sau một hồi nói vì cái gì cứu ta côn bằng đem đầu chuyển hướng bên nói ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta cái gì đây là ta thiếu nợ đế tuấn ta bất quá là còn đế tuấn nhân tình mà thôi lục tiểu thất lần nữa trầm mặc hắn không biết nên như thế nào đối mặt côn bằng côn bằng tại vu yêu đại chiến lúc xác thực không hiền hậu bất quá dù cho côn bằng tham dự đại chiến lại có thể như thế nào vu yêu xuống dốc nhân tộc đương hưng là thiên đạo đại thế dù cho nhiều hơn một cái c h u ẩ n thánh thực lực côn bằng đế tuấn cùng thái nhất hay là muốn v ấ lạc côn bằng chưa nói tới phản bội đế tuấn cùng thái nhất chỉ có thể nói là hắn quá ích kỷ lựa chọn bo bo giữ mình mà thôi côn bằng phát động bắc hải đại trận sau không cam lòng tứ thánh đồng dạng tiến nhập bắc hải bọn họ muốn bằng vào lực lượng phá vỡ bắc hải đại trận nguyên thủy thiên tôn huy động bàn cổ phiên chuẩn đ ề lấy ra thất b ả o diệu thụ tiếp dẫn ngồi trên thập nhị phẩm kim liên nữ hoa lấy ra tu cầu tứ thánh đồng thời ra tay uy thế quả nhiên là kinh tiên h động địa cho dù là thông tiên h thánh nhân chu tiên trận cũng sẽ bị phá vỡ thiên địa sơ khai lúc u minh biển máu ra đời minh hà bắc hải ra đời côn bằng tại biển máu minh hà chiếm được huyết xe đại trận truyền thừa không bao lâu thông ắ n k h thiên gì t thánh nhân cũng chạy tới hắn huy động thanh bình kiếm cũng đi theo còn lại tứ thánh cùng một chỗ phá trận nhưng đồng dạng hiệu quả quá mức bé nhỏ hừ xem ra không có ai không dự đoán được hồng mông tử khí a thông thiên cũng chạy đến nếu như hắn dưới vải thượng cổ đệ nhất sát trận chu tiên trận không biết bắc hải đại trận có hay không có thể ngăn cản dị nhân c h ó đ i ê n tuy nói ta có tâm giúp ngươi nhưng ta không dám bước lên cái này phong hiểm cho nên thông tiên nếu như dưới v ả i chu tiên trận ta sẽ đem ngươi g i a o ra đi bản thân mình cầu nhiều phúc ca thông tiên thánh nhân đã tức giận tới cực điểm h ắ n cố tình hộ đồ tôn của mình kết quả lại lần lượt nhượng hắn lâm vào hiểm cảnh đầu tiên là thiên chiếu phong tỏa không gian hiện tại côn bằng lại ra mặt quấy dối thông tiên thánh nhân cảm giác trên mặt không nhịn được sử dụng thanh bình kiếm cùng tứ thánh công kích hồi lâu không có, có hiệu quả sau thông tiên thánh nhân tế ra chu tiên tứ kiếm mắt thấy thông thiên thánh nhân triệu hồi ra chu tiên kiếm trận đồ muốn dưới vải thượng cổ đệ nhất sát trận chu tiên trận côn bằng đem lục tiểu thất vứt ra ngoài lục tiểu thất công bằng vừa vặn đã rơi vào chu tiên kiếm trận trong may mắn hắn bay về phía chu tiên kiếm trận thời điểm thông thiên thánh nhân cũng đã phát hiện kịp thời triệt bỏ kiếm trận bằng không hắn hội bi thuốc địa động ở chu tiên kiếm trận lý lục tiểu thất bình yên vô sự n h ư ợ n g thông thiên thánh nhân mừng rỡ nhưng hắn cũng không có thu hồi chu tiên tư kiếm mà là lạnh lùng tốt chó điên chính là ta đồ tôn bọn ngươi không cần phải ra mặt m ư u toán cướt đoạt hắn h nếu không t ố i lui liền trước phá ta chu tiên kiếm trận nói nữa chuẩn đề cười h í p mắt nói thông thiên sư huynh hồng nông tử khí chính là thiên địa trí bảo thành cựu đại la kim tiên mấu chốt người tiệt giáo hôm nay chính là hồng hoàng đệ nhất đại giáo thông thiên sư huynh y nguyên còn muốn tranh đoạt hồng nông tử khí muốn nhượng tiệt giáo nhiều ra một vị thanh nhân chớ không phải là muốn nhất thống cả hồng hoàng không thành nghe xong chuẩn đề lời nói thông thiên không có phản ứng gì bên cạnh nguyên thủy thiên tôn nhưng lại thay đổi sắc mặt tuy nhiên xiển giáo nhân số thượng không bằng tiệt giáo nhưng hắn một mực không thừa nhận tiệt giáo địa vị cao hơn tại xiển giáo chuẩn đề lời nói mặc dù có c h â n n g o ạ i hiềm nghi nhưng mà trình bày một sự thật thì phải là thiệt giáo càng ngày càng cường thế nếu như thiệt giáo có thể đạt được một đạo hồng mông từ khí nhuộm thiệt giáo nhiều bảo hoặc là vân tiêu chứng đạo trở thành hôn nguyên đại la kim tiên vậy sau này xiển giáo tại hồng hoang đại địa cái đó còn có địa vị nghĩ tới đây nguyên thủy thiên tôn nhìn chuẩn đề liên nói chuẩn đề đạo h i ế u sư tôn ban thưởng bảo ngày từng nói chu tiên kiếm trận chính là trong thiên địa đệ nhất s á t t r ậ n không tứ thánh không được phá ta một mực có chút hiếu kỳ hôm nay chúng ta kiến thức một phen như thế nào chuẩn đề kích nguyên thủy thiên tôn chính là muốn liên thủ phá chu tiên kiếm trận sau đó tranh đoạt hồng mông tử khí nguyên thủy thiên tôn đề nghị ở giữa hắn lòng kẻ d ư ớ i này hắn cười h í p mắt nói nguyên thủy sư huynh cao kiến ta cũng đang muốn kiến thức một phen chu tiên kiếm trận thông tiên thánh nhân xanh cả mặt tuy nhiên cùng nguyên thủy quan hệ cực kém nhưng hắn y nguyên còn có một ti tình cảm nhưng không ngờ nguyên thủy lại liên hợp tây phương nhị thánh cùng một chỗ đối phó hắn hắn lạnh lùng thốt nguyên thủy kể từ hôm nay ta và ngươi không tiếp tục nửa phần tình cảm nguyên thủy không để y đến thông tiên thánh nhân hắn đối với bên cạnh nữ hoa nói nữ hoa sư muội ta cùng với chuẩn đề đạo hữu đề nghị của người cho rằng như thế nào nữ hoa nhìn đứng ở thông thiên thánh nhân bên cạnh lục tiểu thất liếc thản nhiên nói nếu như thông thiên sư huynh cam đoan hồng mông tử khí tại yêu tộc dị nhân trên tay sẽ không cưỡng chế yêu cầu ta không tham dự các ngươi tranh đấu nữ hoa lời ngầm t i ự u là thế nào thông thiên muốn chiếm lấy lục tiểu thất hồng mông tử khí nàng sẽ ra mặt cùng cái k h á c tam thánh cùng một chỗ phá chu tiên kiếm trận thông thiên thánh nhân từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói rõ sẽ không chiếm có lục tiểu thất hồng mông tử khí nghe xong nữ hoa lời nói hắn vuốt c ằ m nói nữ hoa sư muội không cần lo ngại hồng mông tử khí ta sẽ không yêu cầu sau ban cho cái khắc n ô n nhân mà hội một mực lưu cho dị nhân cho điên. nữ hoa cái này yên tâm nàng sở dĩ bang lục tiểu thất là vì lục tiểu thất trên người có yêu hoàng khí nếu như hồng mông tử khí một mực lục tiểu thất trên người hắn cuối cùng nhất chứng đạo trở thành hôn nguyên đại la kim tiên thống linh thiên hạ yêu tộc này yêu tộc phục hưng cũng không xa tìm được thông thiên thánh nhân hứa hẹn sau nữ hoa thánh nhân nhẹ nhàng thi lễ nói chư vị sư huynh tiểu đội có việc đi đầu một bước đâu xuất cung lão quân khổng lồ thần thức cảm ứng đến bắc hải hết thảy đương nguyên thủy liên hợp chuẩn để tiếp dẫn đối phó thông thiên thời điểm lão quân không khỏi nhữ mày cho tới nay hắn đều cho rằng thông thiên quá không hiểu được thu liễm cho nên hắn một mực thiên hướng về nguyên thủy lần này nguyên thủy thánh nhân biểu hiện nhượng lao quân vô cùng thất vọng đồng thời hắn đối với tây phương nhị thánh cũng bắt đầu cảnh r i ấ t lên phong thần cuộc chiến thần thoại nội dung vợ kịch tồn tại thật lớn chuyện xấu hồng quân sẽ không lại đại biểu thiên đạo điều khiển hết thảy xiển tiệt chi tranh theo dùng giờ khắp này bắt đầu cải biến lao quân trên hang thanh lưu hướng về bắc hải phương hướng bay đi lần này hắn sở dĩ chậm c h ạ m không có đi bắc hải là vì hồng mông tử khí tại dị nhân chó điên trên tay dị nhân ngũ giai trước thánh nhân sẽ không đem dị nhân để vào mắt bất quá tại mắt thấy tinh thần giới tranh đấu sau l ã o quân cũng bắt đầu coi trọng dị nhân nhất là chó điên chính là ngũ giai tiểu cầu yêu ngắn ngủn ba năm thời gian tiến giai ngũ giai trở thành thái ớt tán tiên hơn nữa có được vài kiện c h â n quý pháp bảo dị nhân linh hồn bất d i ệ t hôm nay sinh thuộc tính nhượng trần thánh cũng ghen ghét không thôi cho nên chó điên tiềm lực so với dân bản địa khủng bố nhiều lắm rất có thể ngày nào đó hắn đem chứng đạo trở thành hôn nguyên đại la kim tiên l ã o quân cùng lục tiểu thất cũng coi như có chút sâu xa con chó nhỏ này yêu còn đang linh giai thời điểm tự dám tính toàn hắn về sau sáng tạo một chút cũng không có sổ kỳ tích n h ư ợ n lao quân rất xem trọng tiền đồ của hắn cho nên lần này chư thánh đô đi tranh đoạt hồng mông tử khí duy chỉ có lao quân không có đi hắn muốn nhìn một chút tiểu cầu yêu có thể phát triển đến mức nào nữ hoa thánh nhân sau khi rời đi nguyên thủy đẳng ba gã thánh nhân cũng không có bông tha cho tuy nhiên hồng quân nói chu tiên kiếm trận không tứ thánh không được phá nhưng bọn hắn có chút không tin tả tam thánh tiến nhập chu tiên kiếm trận phân biệt tiến công kiếm trận ba phương hướng nhưng bởi vì tuyệt tiên trận không có thánh nhân công kích bọn họ hơi có chút khởi sắc thời điểm tuyệt tiên kiếm sẽ phát huy ra tuyệt đại u y năng đem tam thánh đồng loạt bước lui cựu tại nguyên thủy tam thánh cùng thông tiên thá lão quân cưới thanh lưu chạy tới hắn t h ẳ n g nhiên nói thông thiên sư đệ ta nghĩ muốn mang dị nhân chó điên đi đâu xuất cùng ngươi không có ý kiến à. thông thiên thánh nhân hai gõ má xích hồng nói sư huynh chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ngoại nhân cùng một chỗ cấp đoạt ta đổ tôn hồng mông tử khí không thành ngươi nếu muốn cấp đoạt hồng mông tử khí vậy thì cùng với khắc tam thánh cùng một chỗ trước phá ta chu tiên trận nói sau lão quân lắc đầu nói ta chỉ là mang dị nhân chó điên đi đâu xuất cùng cũng không cấp lấy hắn hồng mông tử khí thông thiên sư đệ không cần lo ngại lão quân tự nhiên sẽ không đánh lời nói dối thông thiên có chút hổ thẹn điệu nói ta nhất thời động nòng tính mạ phạm sư huynh mong g i ả n g sư huynh thứ tội lão quân phất phất tay nói không sao dị nhân chó điên ngươi đi theo ta rời đi thôi lục tiểu thất bay đến lao quân bên cạnh đi theo lão quân cùng một chỗ hướng đ ầ u xuất cùng phương hướng bay đi tây phương nhị thánh tuy nhiên không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được mà nguyên thủy thiên tôn bởi vì lao quân một mực thiên hướng hắn nguyên nhân trong lòng của hắn có chút tối hỉ ước gì hồng mông tử khí rơi vào lão quân trên tay dù thế nào cũng so với rơi vào t i ệ t giáo trong tay hảo đến tầng trời ba mươi ba đâu xuất cung lão quân ngồi ở phong hỏa trên bồ đoàn thản nhiên nói dị nhân chó điên ngươi cũng biết ta mang ngươi đến đâu suất cùng cần làm lục t i ể u thất lắc đầu nói chó điên ngu dốt mong rằng thánh nhân chỉ giáo lao quân thở dài nói phong thần bảng hiện thế phúc duyên nông cạn chi người giai hội thượng này phong thần bảng ta hồng hoang đều có một phen tranh đấu ta bấm đốt ngón tay thiên cơ biết do phong thần đại chiến sắp mở ra nhưng kết quả như thế nào ta lại nhìn không thấu bọn ngươi dị nhân số lượng phần đông tại phong thần cuộc chiến trung tướng phát huy cự đại tác dụng ta hy vọng ngươi sở tác sở vi tài cắn vì ta tam giáo lo lắng chớ để vô cùng thiên vị một phương lục tiểu thất trong nội tâm cười lạnh lao quân lại muốn hắn tại phong thần cuộc chiến chung không cần phải thiên vị tiết giáo cái này hắn đương nhiên không thể đáp ứng vì vậy lục tiểu thất mặc không biểu tình điện nói chó điên bản lĩnh t h ấ p kém thân là tiết giáo đệ tử tự nhiên tôn sùng trường giáo sư tổ hiệu lệnh chưa nói tới thiên vị cái đó một phương ngoạn gia tiến giai ngũ giai lạc khảm rất nhiều ngoạn gia mấy chục năm đều dừng lại tại tứ giai bởi vì thần thoại chết đi vong trừng phạt quá nặng lục tiểu thất kết trước dù cho thần thoại vận hành hai mươi năm đảng cấp cao nhất ngoạn gia y nguyên chỉ là lục g i a thái ất kim tiên càng lên cao ngoạn gia số lượng lại càng thiếu Thần thoại người thiết kế tận người kế l ự chương n sáu trăm tám mươi ba hồng vân tử vong nguyên nhân thứ hai hoàn phong thần cuộc chiến tham gia thương chu đại quân chủ lưu dân bản địa là ngũ giai thái ớt tán tiên cùng với số lượng không nhiều lắm thái ớt kim tiên một mực muốn tới giai đoạn sau cùng đại la kim tiên thậm chí thánh người mới sẽ tham chiến hồng hoang đại địa tiến giai ngũ giai thái ớt tán tiên ngoạn gia có mấy trăm danh đã không thể so với nở tờ cờ kém bao nhiêu bất quá phong thần cuộc chiến chủ lực chiến tướng như là dương tiễn na cha hoàng thiên hóa một chút đều là thái ớt kim tiên ngoạn gia tạm thời chỉ có thể cục thay đổi phong thần nội dung vợ kịch không cách nào cùng nở tờ cờ tranh đấu thần thoại đẳng cấp tranh lệnh bắt đầu kéo lớn Tiến dai lục dai thái ớt kim lục ngoạn gia phong i giới, thần t ạ i thần i ế t t kế làm ra hạn chế. Phong h bảng hiện thế ngoạn gia cũng có thật lớn khả năng hội dùng linh hồn trạng thái lên đất liền phong thần bảng tuy nhiên đã lấy được thiên đ ỉ n h chức vị nhưng vài năm thậm chí mấy chục năm không cách nào thoát khỏi phong thần bảng thực lực cũng sẽ trì trệ không tiến phong thần đại chiến phúc duyên nông cạn người sẽ vẫn lạc linh hồn bị phong thần bảng khống chế đối với ngoạn gia mà nói phúc duyên nông cạn chính là thiện ác giá trị quá thấp cho nên phong thần cuộc chiến mở ra sau thực lực có mạnh hơn nữa ngoạn gia nhiều lắm là cũng chỉ sẽ đối với phó cùng giai cao thủ mà không phải không kiêng nể gì cả địa miễu sát đê giai ngoạn gia phong thần bảng sinh ra sau ngoạn gia cơ cờ đồ sát nghiệp lực giá trị gia tăng nhanh hơn giết chết nhất danh dị nhân gia tăng mười giờ nghiệp lực lục tiểu thất linh nha thủy hỏa nhận dung hợp công đ ứ c ấn giết người không dính nhân quả nhưng cũng không phải vô hạn cái gọi là không dính nhân quả là dựa vào nhân tộc công đức đến triệt tiêu nghiệp lực lục tiểu thất tại thiên thần c h i tháp nghiệp lực giá trị đạt tới hai mươi b ố điểm cũng là bởi vì đoạn thời gian t i ê công n ư c ấn hấp thu nhân tộc công đức đã không đủ để vì hắn rửa sạch tội nghiệp nếu như lục tiệu thất tiến giai thái ớt kim t i ề n hắn có thể nhất chiêu miễu sát mấy ngàn danh t ứ giai ngoạn gia mỗi giết chết nhất danh ngoạn gia nghiệp lực giá trị gia tăng mười giờ như vậy hắn nghiệp lực giá trị sẽ đạt tới mấy vạn điểm hắn không dám làm như vậy trừ phi là tại hai đại môn phái trong lúc đó ở vào trạng thái chiến đấu giết chết ngoạn gia không gia tăng nghiệp lực giá trị hắn mới dám đại khai sát giới lục thánh trong lão quân tu vi tối tinh xảo hắn đối thiên đạo nắm chắc cũng chuẩn sắc hơn cho nên hắn cảm thấy phong thần cuộc chiến đặc biệt vĩ đại dị nhân hẳn là hội phát huy cực đại tác dụng tại dị nhân lý Thực l ự c tiểu thất không tuyển chuyển điệu cự tuyệt lão quân yêu cầu lão quân biểu lộ không có phát sinh cái gì biến hóa hắn thảm như nói ta đáp ứng qua thông tin không cấp đoạt ngươi hồng mông từ khí cũng sẽ không đánh giết ngươi ngươi nhớ kỹ lấy việc không thể làm được quá mức nên thu tay lại lúc hãy thu tay bằng không ta đem sẽ ra mặt lục tiểu thất thản như nói ta biết rồi lao quân phất tay đem lục tiểu thất tống về tới bắc hải nguyên thủy chuẩn đề cùng tiếp dẫn tam thánh đã rời đi chỉ có thông thiên thánh nhân còn đang tại thông thiên thánh nhân bên cạnh nhiều hơn một vị tiên phong đạo cốt tiên nhân đúng là lục tiểu thất hồi lâu chưa từng chạm mặt c h ấ n nguyên đại tiên lục tiểu thất cuốn q u y ế t đi lên phía trước nói chó đ i ê n gặp qua sư tổ đa tạ sư tổ toàn lực giữ gìn thông thiên thánh nhân khẽ m m cười nói không cần đa lễ ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng lại từ phương tây mang về hồng mông tử khí bất quá ta quan trên người của ngươi hồng mông tử khí cũng không hoàn trình ngươi khả năng tìm được đầy đủ hồng mông tử khí lục tiểu thất vội và n g đáp sư tổ ta có thể đạt được cái này bộ phận hồng mông tử khí chỉ do may mắn ta cũng chẳng biết lúc nào mới có thể nữa tây phương hơn nữa dù cho đến tây phương ta cũng vậy không nhiều lắm năm chắc cướp lấy hồng mông tử khí thông tiên thánh nhân nói không sao lấy việc đều muốn cơ duyên ngươi chính là phúc duyên thâm hậu c h i người cuối cùng có một ngày hội có cơ hội ngươi cách thành thánh còn sớm lục tiểu thất vội và nói g n ghi nhớ sư tổ dạy bảo thông tiên thánh nhân nói đem ngươi hồng mông tử khí giao cho ta ta tại hồng mông tử khí thượng lưu lại ân ký như vậy dù cho có người không có hảo ý đánh giết ngươi bởi vì hồng mông tử khí có ta ấn ký ta cũng vậy có thể trong nháy mắt đem thu hồi có thể cam đoan hồng mông tử khí sẽ không mất đi lục tiểu thất đương nhiên sẽ không hoài nghi thông thiên thánh nhân không an hào tâm hắn tuyệt đối tin tưởng thông thiên thánh nhân n g h e xong thánh nhân lời nói hắn vui mừng quá đỗi hắn một mực quấn quýt hồng mông tử khí vấn đề tục ngữ nói không sợ t ạ c trộm chỉ sợ t ạ c nhớ thương hồng hoang đại điệu nhớ thương hồng mông tử khí đại năng giả vô số những người này tùy thời cũng có thể ra mặt cất đoạn thông thiên thánh nhân lưu lại ấn ký sau cho dù là thánh nhân giết chết hắn cũng vô pháp đạt được hồng mông tử khí lục tiểu thất ngoan ngoãn lấy ra hồng mông từ khí thông thiên thánh nhân ở phía trên lưu lại linh hồn ấn ký sau trả lại cho hắn chó điên đ ồ tôn cố gắng tăng thực lực lên a ta trước rời đi thánh nhân nói xong qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa thông thiên thánh nhân sau khi rời đi lục tiểu thất mới có thời gian tiến lên hướng c h ấ n nguyên đại tiên chào nói chó điên gặp qua c h ấ n nguyên đại tiên c h ấ n nguyên đại tiên mỉm cười nói chó điên đạo hữu thực lực ngươi tăng lên rất nhanh a ta sớm nói qua ta và ngươi ngang hàng luật giao ngươi lại khách khí như vậy chính là không đem ta làm bằng hữu trở thành thái ất tá tiên hơn nữa gặp qua thánh nhân cũng quá nhiều lục tiểu thất trong nội tâm cũng coi lo lắng hắn sảng khoái điệu nói gặp qua c h ấ n nguyên đạo hữu c h ấ n nguyên đại tiên mỉm cười nói cái này là được rồi chó điên đạo hữu ta lần này chạy đến bắc hải tìm ngươi là vì ngươi đã hoàn thành hồng vân chết đi bởi vì nhiệm vụ thứ hai hoàn ngoạn ra chó điên c h ấ n nguyên đại tiên phán định ngươi hoàn thành hồng vân chết đi bởi vì nhiệm vụ thứ hai khâu hoàn thành độ vi sáu mươi lục tiểu thất ngây n g ẩ n cả người hắn đi vào bắc hải sau một mực bị đuổi giết hoàn toàn cái gì đều không làm lại mơ hổ đ i ệ hoàn thành thứ hai k â u điều này làm cho hắn rất là khó hiểu hắn có chút hoài nghi có phải là trấn nguyên đại tiên bởi vì hai người quan hệ cá nhân vì hắn mở cửa sau bởi vì hệ thống nhắc nhở là trấn nguyên đại tiên phán định hắn hoàn thành nhiệm vụ mà không phải khi hắn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm hệ thống trực tiếp trước nhắc nhở p h ả n phất nhìn ra lục tiểu thất nghi kỵ trấn nguyên đại tiên mỉm cười nói ngươi không cần lo ngại thứ hai hoàn nhiệm vụ phân hai bước tìm ra giết chết ta láo hưu hồng vân hai gã hung thủ lần trước ngươi đã tìm ra minh hà còn lần này ngươi thành công dẫn côn bằng để cho ta xác định là hắn giết chết ta láo hưu cho nên nhiệm vụ của ngươi hoàn thành bởi vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ tồn tại rất lớ trả giá được cũng không nhiều cho nên nhiệm vụ của ngươi hoàn thành độ chỉ có sáu mươi phần trăm không chiếm được cựu cựu tán hồn hồ lô tác vi ban thưởng nguyên bản ta cũng vậy chưa nghĩ ra muốn thưởng ngươi cái gì bất quá tại gặp lại ngươi hồng mông tử k h í sau ta nghĩ ta biết rõ nên ban thưởng ngươi cái gì nghe xong trấn nguyên đại tiên kỹ càng giải thích lục tiểu thất mới hiểu được là chuyện gì xảy ra hồng vân chết đi bởi vì nhiệm vụ thứ hai khâu cần hắn đẳng cấp lại cao một chút thời điểm đi trước bác hải giết ngũ giai cao cấp quái vật tại giết quái trong quá trình vật k h tốt lời nói cũng tìm được một kiện nhiệm vụ vật phẩm do đó từng bước một cởi bỏ đáp án nhựa ư trấn nguyên đại tiên biết rõ côn bằng cũng là hung thủ một trong chỉ là lục tiểu thất đã lấy được vận mệnh c h i tháp khi hắn tiếp nhận vận mệnh an bài lúc trên thực tế là tìm được vận mệnh c h ú c phúc vận mệnh c h i tháp biết rõ trên người hắn có hồng mông tử khí hơn nữa biết rõ hồng mông tử khí có thể dẫn côn bằng như vậy là hắn có thể hoàn thành thứ hai hoàn nhiệm vụ hồng vân tại trước khi chết t ừ n g tại côn bằng trên người để lại ơn khí cho nên côn bằng một mực tránh ở bắc hải không được chính là sợ hắn cùng với minh hà cùng một chỗ giết chết côn bằng sự thiên hạ đều biết lục tiểu thất dẫn côn bằng nhựa trấn nguyên đại tiên biết rồi chân tướng đương nhiên trấn nguyên đại tiên tựu phán định hắn hoàn thành nhiệm vụ trấn nguyên đại tiên nói xong nguyên nhân sau hoán hận điệu nói côn bằng còn từng cùng ta cùng hồng vân tại hồng hoang l u ậ t đạo lại không nghĩ rằng hắn hội cùng minh hà cùng một chỗ đánh g i ế t ta này lao h ư u cuối cùng còn làm rùa đen rút đầu tránh ở bắc hải quả nhiên là đáng hận cực kỳ lục t i ể u thất nhất thời không biết nên nói cái gì dù sao côn bằng vừa mới cứu hắn một lần đúng lúc này côn bằng đột nhiên bay đến hắn cùng với trấn nguyên đại tiên trước mặt nói trấn nguyên tử hồng vân thật là bị ta giết chết nguyên ê n vì hắn báo thù ta tiếp được chính là đ ư n g vội mở miệng đả thương người côn bằng một mực tránh ở bắc hải không lộ diện không là bởi vì hắn sợ trấn nguyên đại tiên mà là bởi vì hắn đau lòng đã trấn nguyên đại tiên đã biết hắn là hung thủ vậy hắn cũng không cần phải lại ẩn nút xuống dưới rất quan g côn địa xuất hiện tại trấn nguyên đại tiên trước mặt trấn nguyên đại tiên đoán hận đ ị a nói côn bằng ta đang muốn tìm ngươi ngươi lại đưa tới cửa đến đây hôm nay ta liền cùng ngươi phân cái thắng bại côn bằng cùng trấn nguyên đại tiên đấu lại với nhau hai người tại bắc hải trên không đấu ba ngày ba đêm lục tiểu thất nhàm chán địa trở thành người xem hai gã đại năng đều là trần thánh biên phong người này cũng không thể làm gì được người kia cuối cùng côn bằng chủ động bay trở về hộp cái đồ trấn nguyên tử ta và ngươi lại đấu xuống dưới cũng chia không ra thắng bại ta đi trước côn bằng nói xong hóa thành côn chui vào bắc hải xa xa truyền đến thanh âm của hắn nói trấn nguyên tử ngày đó giết chết hồng vân là ta không đúng nhưng chuyện cho tới bây giờ ta lại hối hận cũng vô dụng ta không có khả năng cho ngươi đánh giết côn bằng đây là đang biến tướng địa xin lỗi tác vi chuẩn thánh cấp nờ cờ, cờ làm được một bước này rất không dễ dàng trấn nguyên đại tiên là nổi danh người hiền lành côn bằng chỉ cần nói xin lỗi dù là côn bằng không hoàn thủ hắn cũng không hạ thủ được vì vậy hắn thở dài một tiếng nhất thời s ư n g sờ ở n ả y lý lục tiểu thất đi đến c h ấ n nguyên đại tiên sau lưng nói c h ấ n nguyên đạo hữu người chết không có thể sống lại côn bằng tại bắc hải tu hành nhiều năm cũng hối hận lúc trước sở t á c sở vi hết thể tiểu rừng ở đây a c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu cười khổ nói cũng chỉ có thể như vậy dùng ta này l a o hữu tính cách côn bằng xin lỗi sau hắn dưới suối vàng có biết hẳn là hội dễ chịu rất nhiều a chó điên đạo hữu ngươi hồi lâu không đi ta ngũ trang quan vừa vặn hôm nay khó được đụt phải không bằng đi ta này ngũ trang quan tiểu tụ một phen vừa vặn ta cũng vậy đem ngươi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cho ngươi như thế nào lục tiểu thất không có lý do cự tuyệt c h ấ n nguyên đại tiên mời hắn đáp mây bay đi theo c h ấ n nguyên đại tiên sau lưng hướng ngũ trang quan bay đi tiến bảo ngũ trang quan đại s ả n h hai người sau khi ngồi xuống c h ấ n nguyên đại tiên tò mò nói chó điên đạo hữu ngươi có thể không đem đạt được hồng mông tử khí trải qua nói với ta nói có lẽ ta có thể đối với ngươi có chỗ trợ giút lục tiểu thất đem tây phương thế giới cùng hồng mông tử khí có quan hệ sự cùng trấn nguyên đại tiên nói một lần sau trấn nguyên đại tiên luất cằm nói hồng mông tử khí ẩn chứa thời gian phát tắc Rơi vào dị c h â n t ư ê n g sáu trăm h c tám mươi bốn h lục tiểu thất phúc duyên thâm hậu ngay xong trấn nguyên đại tiên lời nói lục tiểu thất vui mừng qua đôi hắn có thể đạt được một phần ba hồng nông tử khí thật là may mắn nếu như tại thời điểm chiến đấu a nhị ba ba lạp không có từ luân hồi trung lý rút ra một bộ phận hồng nông tử khí lục tiểu thất không có bất cứ cơ hội nào nếu như luyện hóa hồng m ô n g tử khí có thể có biện pháp thu mặt khác hai phần ba hồng m ô n g tử khí đối với lục tiểu thất là thiên đại phúc c m a nhĩ ba ba lạp không phải là đối thủ của hắn hắn nữa tây phương lời nói muốn đối phó nàng không khó như vậy hồng m ô n g tử khí cũng rất có thể tới tay ngoạn r a chó điên chúc mừng ngươi hoàn thành hồng vân chết đi bởi vì nhiệm vụ thứ hai khâu đem ngươi đạt được ban thưởng hồng m ô n g tử khí luyện hóa công pháp trấn nguyên đại tiên giơ tay lên một đoàn bạch quang xuất hiện ở trên tay của hắn hắn đem bạch quang theo như hướng về phía lục tiểu thất đầu loại này truyền thừa kỹ năng phương thức lục tiểu thất không là lần đầu tiên gặp được hắn nhắm mắt lại bắt đầu cảm nộ c h ấ n nguyên đại tiên chuyển tới tin tức trải vớt tinh tường trong t h ứ c h ả i bệ bộn tin tức sau lục tiểu thất dựa theo c h ấ n nguyên đại tiên truyền thụ cho pháp quyết bắt đầu tu luyện thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện oanh á n h tử quang có vẻ cao quý mà thần bí quang hoa không ngừng mà lưu chuyển lên khi hắn chiến thần sáo trang đi lên chạy trở về động lục tiểu thất trong t h ứ c hải đồng dạng bị màu tím vầng sáng tràn ngập hắn đối với thiên địa nguyên khí cảm nộ càng thêm địa rõ ràng chỉ chốc lát lục tiểu thất nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn ra chóiên chúc mừng ngươi đối với thiên địa lĩnh ngộ tăng lên một phần ba. người linh nhãn giỏ xét phạm vi tăng lên một phần ba người đối với linh lực hấp thu hiệu suất tăng lên một phần ba thành công luyện hóa hồng nông tử khí lục tiểu thất đứng dậy trịnh trọng về phía c h ấ n nguyên đại tiên hành l ễ nói đa tạ đạo h ư u thành toàn luyện hóa hồng nông tử khí công pháp đối với lục tiểu thất mà nói giá trị không tại tiên thiên linh bảo phía dưới đối với thiên địa lĩnh lộ tăng lên một phần ba cái này ý nghĩa lục tiểu thất đột phá thần thức bình cảnh thời gian rút ngắn một phần ba linh nhãn g i xét phạm vi đồng dạng là n o ạ n gia trọng yếu phi thường t h u tính lục tiểu thất g i xét phạm vi vốn là so với bình thường n o ạ n gia xa còn nhiều gấp đôi hiện tại lại đang nảy trên cơ sở gia tăng ba mươi phần trăm hắn linh nhãn dò xét phạm vi đạt đến năm nghìn m linh thức hoặc giác quan thứ sáu dò xét phạm vi cùng n o ạ n gia thần thức cảnh giới có rất lớn quan hệ lục giai dò xét phạm vi là ngũ giai thập bội thất giai thì là so với lục giai xa thập bội dùng cái này suy ra cao giai nhất thánh nhân sở dĩ có thể khống chế cả hồng hoàng thế giới hết thảy là bởi vì hắn môn linh giác đủ để bao trùn cả hồng hoàng đại điện lục tiểu thất linh giác có thật lớn tăng phúc tại trở thành thánh nhân trước hắn dò xét phạm vi thủy trung có thể so sánh người chơi khác xa hơn thời điểm chiến đấu linh g i á c là trọng yếu phi thường do xét phạm vi rộng có thể nhanh hơn phát hiện đ ị c h nhân hơn nữa tại lục giai có thể phá toái hư không sau linh g i á c d o xét càng xa phá vỡ không gian sau có thể chuẩn xác truyền t ô n g cự ly lại càng xa cái này tam trung tăng lên đối với lục tiểu thất tác dụng lớn nhất không thể nghi ngờ t i ể u là linh lực hấp thu hiệu suất tăng lên một phần ba lục tiểu thất tu luyện chủ công pháp cần tiêu hao tín ngưỡng chi lực hoặc là do tụ linh châu cung cấp cao độ tinh khiết linh lực giá trị hấp thu hiệu suất tăng lên một phần ba điều này đại biểu từ nay về sau bảy trăm vạn linh thạch năng n ư ợ n g hắn đạt tới một nghìn vạn linh thạch tu luyện hiệu quả hắn có được một phần ba hồng m ô n g tử khí cho nên luyện hóa hồng m ô n g tử khí sau gia tăng mỗi hạng thuộc tính đều là một phần ba đầy đủ hồng m ô n g tử khí hẳn là tăng lên gấp đôi thần thoại phía chính phủ công bố hồng m ô n g tử khí thuộc tính là thành thánh cần thiết công đức giá trị giảm bớt gấp đôi nói cái khác thuộc tính còn chờ ngoạn i a chính mình đi phát hiện luyện hóa hồng m ô n g tử khí sau lục tiểu thất đối với hồng m ô n g tử khí cái này trí bảo tác dụng cũng chân chính có chỗ minh mạch Chấn nguyên đại tiên nguy đại ta cho rằng công pháp giá trị còn không bằng c ử u c ử u tán hồn hồ lô ngươi hoàn thành độ thấp mới ban thưởng công pháp cho ngươi lục tiểu thất đương nhiên không cho là như vậy đối với những người khác mà nói có lẽ c ử u c ử u tán hồn hồ lô càng thêm trọng yếu nhưng đối với hắn mà nói luyện hóa hồng mông tử khí ý nghĩa càng thêm trọng đại trấn nguyên đại tiên đối với tình huống của hắn rất rõ ràng cho nên tìm lý do truyền thụ hắn công pháp mà không phải cho hắn c ử u c ử u tán hồn hồ lô trấn nguyên đại tiên xuất ra cựu cựu tán hồn hồ lô nói chó điên tiểu bằng hữu ngươi sẽ không phải là không được đến tiên thiên linh bảo cựu cựu tán hồn hồn hồ lô trong nội tâm không thoải mái kỳ thật ngươi đã hoàn thành hồng vân chết đi bởi vì nhiệm vụ đệ tam câu đệ tam hoàn ban thưởng chính là tiên thiên linh bảo cựu cựu tán hồn hồ lô ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi hoàn thành hồng vân chết đi bởi vì nhiệm vụ đệ tam hoàn ngươi đã lấy được tiên thiên linh bảo cựu cựu tán hồn hồ lô tác vi ban thưởng ta hoàn thành đệ tam hoàn nhiệm vụ lục tiểu thất triệt để b u ồ n bực hắn hoàn toàn cái gì đều không làm hoàn thành thứ hai hoàn hắn đã cảm ơn trời đất kết quả trấn nguyên đại tiên nói cho hắn biết liền đệ tam hoàn đều hoàn thành nếu như trấn nguyên đại tiên lại nói cho hắn biết không có thương lượng cửa sau hắn tuyệt đối không tin dân bản địa cho ngoạn gia thương lượng cửa sau là muốn bị trừng phạt cựu cựu tán hồn hồ lô là thứ tốt nhưng lục tiểu thất không muốn bởi vì cái này tiên tiên linh bảo mà mất đi c h ấ n nguyên đại tiên cái này người bằng hưu quen thuộc nói mảnh thủy chạy dài c h ấ n nguyên đại tiên cùng hắn giao tình tốt như vậy ngẫu nhiên nhắc nhở một chút hắn so với một kiện tiên tiên linh bảo giá trị tiền nhiều hơn vì vậy lục tiểu thất chối từ nói c h ấ n nguyên đạo hưu ta rất cảm tạ ngươi chiếu cô ta bất quá ta cũng chưa x o n g thành đệ tam hoàn nhiệm vụ cho nên ta không thể tiếp nhận cựu tán hồn hồ lô ban thường trấn nguyên đại tiên khẽ mĩm cười nói ngươi là cho rằng ta vi phạm hệ thống đại thần quy định cho ngươi chỗ tốt là a ngươi không cần lo ngại trên thực tế ngươi chẳng những hoàn thành đệ tam hoàn nhiệm vụ đệ tứ hoàn cũng không xa ta dù cho phán định ngươi hoàn thành đệ tứ hoàn nhiệm vụ trên cơ bản cũng nói qua được đi lục t i ể u thất xem trấn nguyên tử vẻ mặt tự nhiên không có chút nào lừa gạt ý của mình hắn h ồ nghi điệu nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra t r ấ nguyên bản thứ hai hoàn nhiệm vụ cùng đệ tam hoàn nhiệm vụ đều không thoải mái thứ hai hoàn nhiệm vụ dẫn côn bằng cần ngươi nghĩ biện pháp đệ tam hoàn cần ngươi đi trước tây phương thế giới hơn nữa do tham hồng nông tử khí rơi xuống ngươi thành công đi tây phương thế giới chẳng những biết rồi hồng nông tử khí ở nơi nào nhưng lại đã lấy được một phần ba hồng nông tử khí còn vừa vặn xuất hiện tại bắc câu lô châu khiến cho ra côn bằng cho nên ngươi thứ hai hoàn nhiệm vụ cùng đệ tam hoàn nhiệm vụ đồng thời hoàn thành đây là một trùng hợp lục t i ể u thất ngẫm lại xác thực ngay thẳng vừa vặn hợp hắn tại tây phương thế giới vừa vặn đụng phải a nhị ba ba lạp điều khiển luân hồi chung chiến đấu hắn nhận ra hồng nông tử khí hơn nữa tại thiên thần chi tháp nhiệm vụ thời điểm Hắn khí vận tại ố tốt t thể được đụng không hơn phải ai nhị ai ba ba l p rút ra hồng mông tử t hồng khí h mông triển thần soạt tiên tiên thần tỷ viễn giam hắn ngũ quang cổ cầm, sắc dựa vào bảo lục ệ đã lấy được lấy l phần hồng khí. mông tử khí. Tại、lục、tiểu thất tìm được vận mệnh chi tháp trước hết thể đều chỉ có thể sử dụng trùng hợp để giải thích nhưng về sau hắn xuất hiện tại bắc câu lô châu này cũng không phải là trùng hợp vận mệnh chi tháp hiển nhiên đã biết lục tiểu thất tại bắc câu lô châu gặp được chuyện gì hơn nữa lục tiểu thất tần ẩn cảm thấy vận mệnh chi tháp trí năng hẳn là không thấp tiên thiên linh bảo hoặc là hậu thiên trí bảo đại bộ phận là có khí linh chỉ là có đôi khi ngoạn g i a đạt được linh bảo không cách nào cùng linh bảo phù hợp khí linh t i ự u vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra hiện lục tiểu thất lấy được hậu tiên trí bảo vĩnh hằng thủ hộ có hai cái khí linh phẩm giai không hề vĩnh hằng thủ hộ phía dưới vận mệnh c h i tháp không có lý do không sinh ra khí linh mới đúng n g h e xong trấn nguyên đại tiên sau khi giải thích lục tiểu thất cũng không lại già m ồ m cái láo h ắ n theo trấn nguyên đại tiên trong tay nhận lấy c ử u c ử u tán hồn hồ lô c ử u tán hồn hồ lô không hổ là tiên tiên linh bảo thuộc tính tương đối khá nhưng vài cái thuộc tính đều cùng bẹn đỏ giả ma hộp t r ư n g hợp thời n ư u điểm chiến đấu lục tiểu thất pháp bảo lực tương tác nhiều nhất cho phép hắn thao túng tam vật pháp bảo cựu cựu tán hồn hồ lô trong tay hắn hội tồn tại thật lớn lãng phí vì vậy lục tiểu thất xuất gia trưởng môn ấn lựa chọn thao túng môn phái Hồ đặc e ở môn phái kho hàng vật phẩm đại biểu cho trong liên minh mỗi người đều có cơ hội đạt được điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ môn phái công hiến đạt được linh bảo phải cần môn phái công hiến là thiên văn sổ tự nhưng nhiều hơn nữa luôn luôn điểm hy vọng không phải thần thoại lý ngoạn gia vô số linh bảo số lượng có h ạ n tuyệt đại đa số ngoạn gia cả đời cũng không thể có thể đạt được một kiện linh bảo thiên yêu minh có linh bảo đặt ở kho hàng điều này làm cho ti cũng có có được linh bảo khả năng có thể nào không cho thiên yêu minh ngoạn gia h ư n phấn lục tiểu thất đơn giản tuyên bố trưởng môn thông cáo tỏ vẻ rất nhanh hội có càng nhiều linh bảo đặt ở kho hàng chỉ cần v i thiên yêu minh làm ra cự đại cống hiến ngoạn gia có thể tìm được môn phái ban t h ư ở n g lục tiểu thất làm như vậy cự c đại chấn phấn thiên yêu minh ngoạn gia sĩ khí trong liên minh môn phái kiến tiết h độ phi tốc bay lên cùng lúc đó thân xin gia nhập thiên yêu minh n g o n gia thoáng cái một giờ sau mạnh thêm tập đội hơn nữa đều là một ít có thực lực mặt ra lục tiểu thất đang tại đắc ý mình làm pháp thời điểm hắn nhận được tiện lang trò chuyện tình cầu c h u y ệ n được sau tiện lang vẻ mặt buồn bực điện nói con chó kia ngươi ở đâu lấy nhiều như vậy hảo trang bị ngươi bỏ vào trong kho hàng cái kia đem chiến thần đồng mâu ta nhu cầu cấp bạch ta làm sao ngươi t u cho lấy t i ế n kho hàng rồi sao lục tiểu thất khinh bị nói không cần phải muốn không làm mà hưởng lão tử từ nay về sau sẽ không cho ngươi chỗ tốt rồi ngươi muốn đồng mâu sẽ không vi môn phái làm cầu n h i n a ngươi sẽ không phải không có dũng khí cùng trong liên minh người chơi khác cạnh tranh a tiện lang h è n mọn bị hồi địa cười nói cái rắm ca chưa bao giờ thiếu khuyết tự tin chỉ là có thể đơn giản có được sự vật làm gì phí đại lực ý nói con chó kia nếu không ngươi đem đồng mâu thu hồi chuyển giao cho ta hôm nay ngươi rời khỏi du hi ta đem cúc hoa kính dân tiện không đợi hắn nói xong lục tiểu thất hung dữ địa hộc ra một chữ nhanh chóng tắt đi tần số nhìn trò chuyện Trường 685, Hóa hậu thiên vi tiên thiên.、Lục、tiểu thất tại ngũ trang tiên người ngũ quan ngây người ba ngày, cùng chấn nguyên đại tiên ngồi Hóa hậu ba vi đại Lục trên thực tế là trấn nguyên đại tiên biến tướng truyền thụ lục tiểu thất một ít thần thức tu luyện bí quyết trấn nguyên đại tiên chừng mực nắm chắc rất khá hắn đã nói đều là huyền diệu khó giải thích gì đó không t h ậ t tế truyền thụ lục tiểu thất cái gì như vậy tiểu cũng không vi phạm hệ thống đại thần quy định huyền diệu khó giải thích đại đạo lại có thể n h ư ợ n g lục tiểu thất t r ợ t có luật được đối với thiên địa pháp tắc lĩnh nộ càng sâu khắc một ít ba ngày qua đi lục tiểu thất từ biệt trấn nguyên đại tiên hướng hoàng cùng phương hướng bay đi nữ hoa thánh nhân cứu bạch ô nha nhưng không có thuận tiện cứu lục tiểu thất nhưng lục tiểu thất cũng không trách nàng hơn ắ hắn hắn n rằng không có vì nữ hoa thánh nhân đã làm bất cứ chuyện gì, nữ hoa thánh nhân không cứu hắn rất bình thường. Lục tiểu thất trong cho cho có có có cứ cứu Lục có hồi hoa hoa thất thái báo, tới trả bất rất tiểu tay mới giờ giá bây gì, làm vì đã ư d g t h ầ nữa bổ lộ mặt trời cầu, cùng với bỏ lộ là mặt tam trời thần tiên tiên thần với hải hai kiện cầu, cùng kích đều đồn Hơn n xây bảo. xoa cái này hai kiện thần bảo thuộc tính tương đương cường hãn lấy ra làm tiến giai linh nha thủy hòa nhận tài liệu có chút lãng phí nếu như hai kiện pháp bảo kia không có trăm phần trăm rơi xuống thuộc tính lục tiểu thất phòng trường hội quấn quýt nửa ngày muốn hay không dùng để thăng cấp linh nha thủy hòa nhận nhưng cái này hai kiện tây phương chủ thần pháp bảo rơi ở người chơi trong tay sau bị ngoạn da giết chết trăm phần trăm rơi xuống đã như vậy lục tiểu thất sẽ không bất luận cái gì không n ữ a định đi đem linh nha thủy hỏa nhận tiến g i a i đi vào hoàng a h o cung lục tiểu thất đơn giản gặp được nữ hoa thánh nhân hàn tiến lên hành lễ nói dị nhân chó điên gặp qua nữ hoa thánh nhân nữ hoa thánh nhân mỉm cười nói không cần đa lễ dị nhân chó điên ngươi lâm vào nguy hiểm ta nhưng không có cứu n g ư ơ i ngươi là hay không trách ta bất cận nhân tình lục tiểu thất thản nhiên nói chó điên không dám chó điên không phải nương nương n ô n nhân cũng không có vi nương, nương đã làm cái gì nương nương không cứu ta chính là nhân tri thường tình nữ hoa thánh nhân thở dài nói khó được ngươi lớn như thế độ ngươi không trách ta bất quá ta thân truyền đệ t ử bạch ô nha lại trách ta nhiều lần lục tiểu thất trong nội tâm không khỏi một hồi cảm động hắn nhìn bên cạnh tiểu bạch liếc mỉm cười nói ngóc nha đầu bạch ô nha có chút thẹn thùng địa rủ xuống cái đầu nhỏ mặt trở nên đ ỏ bừng không dám ngẩng đầu nhìn lục tiểu thất nữ hoa thánh nhân mặt sắc mặt ngưng trọng đ i ệ nói dị nhân chó điên cũng không ta bất cận nhân tình ta bấm đốt ngón tay thiên cơ biết được hồng hoang đại địa không lâu đem có một hồi đại chiến thánh nhân trong lúc đó giút nh Ta n mình mình phong thần cuộc chiến đạo hỏa tắc chính là theo trụ vương tại nữ hoa miếu đề dâm thơ bắt đầu một mực tại chờ đợi đông phương nội đấu hảo đục nước béo có chuẩn đề đương nhiên sẽ đem nữ hoa kéo xuống nước hắn cung kính điện nói nương nương tự do khó xử ta có thể hiểu được ta lần này tới là có cầu ở nương nương hy vọng nương nương có thể sử dụng càn khôn đ ỉ n h cho ta tiến giai pháp bảo thị huyết linh nha thủy hòa nhận nữ hoa thánh nhân nói ta từng hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ cho ngươi thăng cấp bổn mạng pháp bảo là để t r u n g xứng đáng việc chỉ là của ta nói qua cho ngươi này hai kiện ẩn chứa sinh tử chi lực pháp bảo cũng không thích hợp tiến giai bổn mạng của ngươi pháp bảo nhưng lại tồn tại thật lớn lãng phí lục t i ể u thất xuất ra hải thần tam xoa kích cùng mặt trời cầu nói lần trước đa tạ nương nương chỉ điểm ta vài ngày trước đi trước tây phương thế giới may mắn chiếm được hai kiện thủy hòa thuộc tính tiên thiên thần bảo làm phiền nương nương nhìn xem có hay không thích hợp tăng lên b u ồ n mạng của ta pháp bảo nữ hoa thánh nhân vung khẽ bàn tay t r ắ n g nón hải thần tam xoa kích cùng mặt trời cầu bay đến lòng bàn tay của nàng xem xét hết hai kiện pháp bảo thuộc tính sau nàng kinh ngạc điệu nói cái này hai kiện tiên thiên thần bảo tại ta đông phương cũng coi như không sai pháp bảo ngươi xác định muốn dùng cái này hai kiện tiên thiên thần bảo làm phụ trợ tài liệu sao có lẽ b u ồ n mạng của ngươi pháp bảo tiến giai sau thuộc tính còn không bằng cái thanh này tam xoa kích lục tiểu thất kiên định gật gật đầu nói ta nguyện ý làm phiền nương, nương cho ta lợi chế nữ o a thánh nhân nhẹ gật đầu theo nàng ống tay áo bay ra một tòa xưa cũ tiểu đ ỉ n h tiểu đ ỉ n h phi đến đại điện ở giữa sau tăng lên gấp mấy chục thánh nhân véo động phát q u y ế t đỉnh khẩu bay ra ngói lam sắc h ỏ a diễm nóng bỏng nhiệt độ cao phảng phất có thể hòa tan hết thảy nữ hoa nương nương đem tiên thiên thần bảo mặt trời cầu quăng vào càn cốt đỉnh mặt trời cầu lý mặt trời thánh h ỏ a cùng trong đỉnh ngói lam sắc h ỏ a diễm bắt đầu rồi kịch liệt tranh đấu chỉ chốc lát ngói lam sắc h ỏ a diễm chiếm cứ thượng phong đem mặt trời thánh hòa dung hợp tạo thành một loại tân hòa diễm nữ hoa thánh nhân xuất ra hải thần tam xoa kích nếu như không t r ư ớ c đem hỏa hệ pháp bảo luyện hóa tăng cường càn khôn đỉnh lý hỏa diễm vi lực càn khôn đỉnh hỏa diễm sợ thì không cách nào luyện hóa cái này thủy hệ pháp bảo t r ư ớ c luyện hóa mặt trời cầu sau lại dùng tân hỏa diễm đến luyện chế thủy hệ pháp bảo có thể làm cho nước của ngươi hỏa xong nhận đạt tới hoàn mỹ cân đối hải thần cỏ xấy đồn chính là bát giai trí cao thần so với ạ b ổ lộ cao nhất giai hắn hải thần tam xoa kích phẩm giai tại mặt trời cầu phía trên cũng bình thường nữ hoa nương, nương đem hải thần tam xoa kích p h m giai tại mặt trời cầu h í a trên cũng bình thường nữ hoa nương đem hải thần t a o a kích m t ngoài l ậ cố gắng ngăn cản hỏa diễm đối với tam xoa k í c h cháy nữ hoa thánh nhân lần nữa véo động phát quyết càn khôn đỉnh lý hỏa diễm tràn đầy v à i phần chỉ chốc lát hỏa diễm đột phá tầng kia trong suốt thực thủy trực tiếp tác dụng tại hải thần tam xoa k í c h thượng ước chừng sau nửa canh giờ nữ hoa thánh nhân đối với lục tiểu thất quát o đem bổn mạng của ngươi pháp bảo thế ra lục tiểu thất đem thị huyết linh nha thủy hỏa nhận tế tại càn khôn đỉnh trên không theo càn khôn đỉnh lý bay ra hồng lam hai màu chất lỏng phân biệt đã rơi vào thủy nhận cùng hỏa trên nhận thủy hỏa nhận khí linh bay ra hai gã khí linh phát ra hưng phấn kêu to cận c ẩ n rực rực địa điều khiển tiên tiên thủy dịch cùng tiên tiên hỏa dịch rơi vào thủy hỏa chế nhận nhượng lượng t r ù n g chất lỏng đều đều địa cùng thủy hỏa nhận d u n g hợp thật lâu sau càn khôn đỉnh lý hải thần tam xoa kích cùng mặt trời cầu biến thành kim loại chất lỏng bị linh nha thủy hỏa nhận hấp thu sạch sẽ thủy hỏa nhận khí linh cũng bay trở về pháp bảo nữ hoa thánh nhân lần nữa véo động pháp quyết linh nha thủy hỏa nhận bay vào càn khôn đỉnh nói lam sắc hỏa diễm lần nữa đối với linh nha thủy hỏa nhận tiến hành cháy ba canh giờ sau nữ hoa thánh nhân mở ra càn khôn đỉnh hoa hoàng cung tách ra trói mắt quăng hoa linh nha thủy tại càn k h ô n đỉnh lý luyện hóa trước thì huyết linh nha thủy hỏa nhận xem xét cũng biết là vũ khí tại hóa hậu thiên vi tiên thiên sau lúc này linh nha thủy hỏa nhận thoạt nhìn không giống vũ khí mà là một đôi tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật huyền phù trên không trung thủy hỏa nhận dường như bầu trời nhưng tạo bình thường đường cong l ư ợ c qua hơi có chút thay đổi có vẻ càng có mỹ cảm thủy hỏa nhận bề mặt sáng bóng chân trượt trong như gương thuần túy hồng lam lưỡng chủng nhan sắc lại sẽ không làm cho người ta cảm thấy đơn điệu chỉ cảm thấy là một loại hoàn mỹ hài hòa ừng hồng nhất lam lưỡng chủng quan hoa phân biệt theo hỏa nhận cùng thủy nhận thích phóng đi ra đem ba hoàng cung đại sành chiếu lên một nửa hồng nhất b ả n lam ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi b u ồ n mạng của ngươi p h á p bảo thị huyết linh nha thủy hòa nhận xảy ra càn khôn đ ỉ n h luyện chế sau thành công tiến giai làm tiên thiên linh bảo trước mắt vì tiên thiên sơ cấp hậu tiên linh bảo tiến giai làm tiên thiên linh bảo sau phẩm giai đều là tiên thiên sơ cấp bất quá pháp bảo thân mình chất liệu càng tốt tiến giai lúc sử dụng tài liệu càng tốt pháp bảo tiềm lực lại càng lớn trưởng thành là tiên thiên cực phẩm linh bảo tỷ lệ lại càng cao thị huyết linh nha thủy hòa nhận là lục tiểu thất bùn mạng pháp bảo thân vệ tiến hóa sau t h nữ hoa thánh nhân tiềm phất n g phất tay linh nha thủy hỏa nhận trên không trung làm l ệ n h sau bay đến lục tiểu thất trong tay thủy hỏa nhận vào tay sau lục tiểu thất có một loại tâm linh tương thông cảm giác phản phất linh nha thủy hỏa nhận vốn chính là thân thể của hắn một bộ phận bình thường phát bảo tên thì huyết linh giang hỏa nhận phát bảo hình vũ khí phát bảo phẩm giai tiên tiên linh bảo pháp khí đẳng cấp năm mươi tư cấp bùn mạng pháp khí đẳng cấp theo người luyện chế đẳng cấp tăng lên linh lực giá trị 5.000. vũ khí thuộc tính công kích 1.860, t ố c độ công kích 10, gia tăng c u ồ n g bạo tỷ lệ 40%, gia tăng trí mạng tỷ lệ 40%, m a n g vào hỏa hệ công kích 540 điểm phá giáp không đếm x ử a vật lý phòng ngự tỷ lệ 60%, không đếm x ử a vật lý phòng ngự trình độ 100%. h ấ p huyết có 20% tỷ lệ hấp thụ đối phương trước mặt khí huyết 10%, cũng đem hút l ấ y khí huyết 20% chuyển hóa làm tự thân khí huyết pháp khí thuộc tính lực công kích ba n g trí mạng tỷ lệ 60%, m a n g vào hỏa hệ công kích 1.000 điểm phá giáp không đếm x ử a vật lý phòng ngự tỷ lệ 100%, không đếm x ử a vật lý phòng ngự trình độ 100%. m a n g vào kỹ năng miệng chó i n h ả răng ngà tắc vi pháp bảo sử dụng lúc nên b u ồ n mạng pháp khí chủ nhân cậu yêu có thể theo trong miệng cao tốc n ổ ra linh răng hỏa nhận đối với địch nhân phát động công kích mỗi công kích một lần tiêu hao linh lực giá trị 500 điểm trí mạng tỷ lệ 100. m a n g vào kỹ năng thủy hỏa song long riết cậu yêu đồng thời n ổ ra linh nha thủy hỏa nhận công kích lúc thủy nhận hỏa nhận tất cả phóng xuất ra một con d ồ n g hình năng lượng thể tụ hợp sau công kích địch nhân cho địch nhân tạo thành vết thương trí mệnh hại đồng thời thêm vào gia tăng một trăm h phần trăm thương tổn giá trị tiêu hao linh lực một nghìn điểm mang vào kỹ năng phệ huyết hấp thu huyết mỗi tinh khí sau nên p h á p bảo hung lệ khí tăng nhiều tế ra đi sau động phệ huyết kỹ năng có thể trong nháy mắt hấp thụ mục tiêu ba mươi phần trăm khí huyết cũng đem hút l ấ y khí huyết trăm phần trăm chuyển hóa làm tự thân khí huyết mang vào kỹ năng thủy hỏa tương sinh hỏa nhận khí linh cùng thủy nhận khí linh đồng thời xuất hiện điều khiển thị huyết linh nha thủy hỏa nhận năng lượng hoàn thành giao hỏa hình thành thủy hỏa công kích trong nháy mắt cho địch nhân tạo thành thủy hỏa nhận lực công kích hai lần thương tổn giá trị kỹ năng bao trùm phạm vi phía trước một trăm l i n kỹ năng làm l ệ n h thời gian một cách giờ tiêu hao linh lực giá trị hai điểm thị huyết linh nha thủy hỏa nhận biến thành tiên thiên linh bảo sau nhiều hơn một cái kỹ năng thủy hỏa tương sinh đây là một quần thể kỹ năng công kích bao trùm phạm vi vi người công kích phía trước một trăm l i n kỹ năng tạo thành thương tổn trị giá là thủy hỏa nhận lực công kích hai lần năm mươi b ố cấp thời điểm vi ba bảy trăm hai mươi điểm tiến giai ngũ giai n g o n g a khí huyết bình thường chỉ có một vạn gì đó chương hỏa t sáu i n trăm tám mươi sáu trụ vương dân hương linh nha thủy hỏa nhận uy lực tăng lên một ít nhưng phẩm gia uy nguyên không bằng tiên thiên thần bảo hải thần tam xoa kích lực công kích cũng có vẻ không bằng bất quá lục tiểu thất sẽ không hối lận hải thần tam xoa kích càng lợi hại hắn cũng không thể lấy ra đương vũ khí bởi vì vũ khí của hắn phù hợp độ quá thấp phát huy không giá hải thần tam xoa kích uy lực cất kỹ linh nha thủy hòa nhận sau lục tiểu thất vội vàng hướng nữ hoa thánh nhân nói lời cảm tạng lại phát hiện nữ hoa thánh nhân khuôn mặt tái nhợt không có nghe được hắn nói lời cảm tạng cựu tại lục tiểu thất đi trước tây phương trong khoảng thời gian này đông phương thế giới cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất hoàng đế cùng si vưu đại chiến sau khi kết thúc đông phương ngoạn g i a không ngừng hoàn thành nội dung vợ kịch nhiệm vụ nhân loại triều đại trải qua mấy lần thay đổi lúc này nhân gian là thương vương triều thống trị lục tiểu thất tìm nữ o a thánh nhân tiến g i a pháp bảo hôm nay trùng hợp là nữ o a thánh nhân sinh nhật thế giới loài người mọi nhà dân hương thi vi nữ hoa nương nương khánh sinh thương chiêu thiên tử thương trụ vào chiều thời điểm thừa tướng thương dung ra ban khải tấu nói hôm nay là ba tháng mười lăm nữ hoa nương nương sinh nhật nhựa ư thương trụ vương tiền hướng nữ hoa trên điện hương trụ vương mang theo đại đội nhân mã đi trước nữ hoa điện ba nghìn thiết kỵ tám trăm ngự lâm phía trước khai đạo vũ thành vương hoàng phi hổ hộ giá cả triều văn v õ đi theo tiến bảo nữ hoa miếu thượng hương mọi người nghỉ sau đột nhiên xoáy lên một hồi c u n g phòng thổi mở nữ o a miếu t r ứ n m ạ n lộ ra nữ o a chân dung trụ vương gặp nữ o a dung mạo đoàn chính thanh nhã màu ngọc bích chân đi siêu vẹo quốc xác thiên、tử. giống như như sinh trong lúc nhất thời thần hồn phiêu đãng trật hiện dâm tâm mệnh theo g i á quan lấy văn phòng tứ bảo tại trên vách tường để dâm thơ nhất thủ phượng loan bảo t r ư ớ n g cảnh phi thường lộ vẻ nhũ kim loại xào dạng trang khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc nhẹ nhàng vũ tay hào ánh hà váy lê hoa đ a i vũ tranh tiểu diễm cây thược dược lung yên xính m g trang nhưng được xinh đẹp có thể cử động thu hồi trường nhạc thị quân vương lục tiểu thất hướng nữ hoa thánh nhân nói lời cảm tạ thời điểm đúng là nữ hoa nương, nương lòng có nhận thấy thần thức phát hiện trụ vương để dâm thơ mà tức giận thời điểm thánh nhân từ khai thiên lập đ i ệ tới nay sáng tạo nhân loại hưởng thụ nhân loại cung phụng nào có người dám như vậy khinh nhuẩn tại nàng nàng giận dữ nói ân thụ vô đạo hôn quân không nghĩ tu thân đứng đức dùng bảo vệ thiên hạ nay phản bất ý lên trời ngâm thơ tiết ta thật là đáng giận ta nghĩ thành s ú t phạt thực là mà m vương thiên hạ thưởng quốc hơn sáu trăm năm vận số đã hết nếu không cùng hắn cái báo ứng không thấy của ta linh cảm nữ hoa nương nương tức giận v a lục tiểu thất k ê u to một tiếng bất quá nghe được vô đạo hôn quân mấy c h ữ thời điểm lục tiểu thất trong nội tâm không khỏi vừa động hắn lặng lẽ nhìn hạ thời gian Mới phong á t h i thần t h o diễn nghĩa đối với trụ vương thượng hương thời điểm nữ hoa miếu màn vải bị thổi bay không có miêu tả nguyên nhân thần thoại người thiết kế tại xếp đặt du hi thời điểm trong này tạo một cái nhiệm vụ tây phương phật giáo ngọt gia tại chuẩn đề thánh nhân châu đó nhận lấy thi triển phong hệ thần thông thổi mở màn nhiệm vụ ma xiền giáo ngọt gia Nương nương t thể thể lục tiểu thất biết rõ nhiệm vụ này chi tiết nếu như hắn chú ý thời gian nói cho nữ hoa nói nàng sinh nhật thời điểm khả năng sẽ có người quấy dối lĩnh nhiệm vụ đối phó phật giáo cùng xiển giáo tham dự nhiệm vụ ngoại giao như vậy một khi thành công lục tiểu thất chẳng những có thể đạt được nữ hoa thánh nhân ban thường còn có thể từ vừa mới bắt đầu tự thay đổi thần thoại mấu chốt nội dung v ở kịch tiết giáo nhất định chỉ có thể đứng ở thương c h i ê u một bên bởi vì tiết giáo đệ tử rất nhiều đều ở thương c h i ê u làm quan muốn thuyết phục những này l ở tờ cờ phản bội thương trụ rất không có khả năng cho nên muốn thay đổi tiết giáo vận mệnh chỉ có thể theo phương diện khác bắt tay vào làm tỷ như giảm xuống nữ hoa nương nương đối với thương trụ ác cảm tại phong thần đại chiến lý nữ hoa nương nương cuối cùng không có tham dự đối phó thông thiên thánh nhân chứng minh hắn và thông thiên thánh nhân không có bất kỳ thù hận thương trụ tiết độc nữ o a thánh nhân nữ o a thánh nhân một lòng muốn đem hắn diệt vong t i ệ t giáo lại muốn bảo vệ thương c h i ê u cho nên nữ hoa thánh nhân đương nhiên không có khả năng đứng ở t i ệ t giáo một bên nếu như có thể tiêu trừ nữ hoa nương nương trong lòng khúc mắc này nữ hoa nương nương có không thể nào đứng ở t i ệ t giáo một bên đâu lục tiểu thất dự đoán tại tam giáo chung nữ hoa nương nương đối với t i ệ t giáo hẳn là tối có hào cảm bởi vì nữ hoa nương nương cũng là yêu tộc nguyên thủy thiên tôn chú ý dòng dõi điển hình kỳ thị chủng tộc xưng yêu tộc v ì lân lông chim loại ở mất thai đẻ t r ứ n g hạng người không thu yêu tộc làm đệ tử duy nhất một cái hoàng long chân nhân còn là vì cùng trời cho cao ngọc đỉnh chân nhân quan hệ hảo mới bị nguyên thủy thiên tôn thu làm môn hạ. thông tin ê giáo chủ t i ể u không giống với lúc trước hắn chủ trương có giáo không loại hắn môn nhân chín mươi phần trăm đều là yêu tộc hơn nữa thông tin ê giáo chủ không có bất kỳ kỳ thị mặc kệ là chủng tộc gì đều là đối xử như nhau đứng ở nữ hoa thánh nhân góc độ nàng không có khả năng đối với xiển giáo có hào cảm hy vọng tiệt h giáo suy bại có cái ý nghĩ này s a o lục tiểu thất đối với nữ hoa nương nương nói nương nương ta có một chuyện khó hiểu mong rằng nương nương cho ta giải thích nghi hoặc nói nữ hoa nương nương có chút không kiên nhẫn địa nói lục tiểu thất vẻ mặt nghi hoặc nói nương, nương trong miếu vốn nên có màn che lấp làm gì được trụ vương thượng hương lúc hết lần này tới lần khác có cùng phong quét xốc lên màn hiện ra nương nương chân dùng đến nỗi này trụ vương làm ra xấu xí việc tại trên quảng trường có đại phong bình thường nữ hoa miếu tứ phía vách tưởng như thế nào liền có đại phong nữ hoa nương nương xứng sở lộ ra như có điều suy nghĩ t h ầ n sắc thật lâu chi rồi nói ra thật có chút kỳ quặc ngoạn gia chó điên ngươi có nguyện ý hay không cho ta tìm hiểu tin h tưởng là chuyện gì xảy ra sao ngoạn gia chó điên nữ hoa thánh nhân hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ tìm hiểu trụ vương thượng hương trần tướng nhiệm vụ hoàn thành điều kiện tìm hiểu tin tưởng trụ vương thượng hương trần nhiệm vụ lần này quan hệ đến nữ hoa nương nương đối với xiển giáo cùng tiệt giáo thái độ lục tiểu thất nếu muốn vi tiệt giáo mưu đồ nhất định phải đi làm nhiệm vụ này cái này một loại do ngoạn gia chủ động đưa ra nhiệm vụ manh mối n g o ạ n ra lĩnh nhiệm vụ sau hết sức đi làm là được thất bại không có cái gì trừng phạt nữ hoa thánh nhân tuyên bố nhiệm vụ từ nay về sau lệnh lung tốt vô luận là không phải có kỳ quặc thương trụ đề thơ khinh nhờn ta nhưng lại sự thật nếu không trừng phạt hắn khó tiêu tâm trạng của ta khí nữ hoa nương, nương nói ư ơ n n g song đối với lục tiểu thất nói dị nhân chó điên ngươi nhanh chóng đi tìm hiểu chân tướng báo cáo ta chớ để trì hoãn nữ hoa thánh nhân hạ lệnh trục khách lục tiểu thất cũng vô pháp ở lâu hắn và bạch ô nhà cùng một chỗ ly khai、hoa、hoàng cung hắn biết mình sau khi rời đi nữ hoa thánh nhân tự muốn xuất ra chiêu yêu phiên triệu tập vạn yêu đến、hoa、hoàng cung ngàn năm hồ ly tinh cựu đầu đôi gà tinh ngọc thạch t ỷ bà tinh sắp hóa trang lên sân khấu đây hết thể lục tiểu thất không cách nào ngăn cản phong thần vốn là dùng thường tru đại chiến làm khế cơ nếu như trụ vương không ngu ngốc thần thoại trọng yếu nội dung vợ kịch phong thần cuộc chiến t i ể u không cách nào thôi động lục tiểu thất cố gắng đi vạch trần trụ vương thượng hương trần tướng chỉ là muốn vạch trần phật giáo cùng xiển giáo chân diện m ụ tranh thủ đợi đến cuối cùng đại chiến thời điểm nữ o a nương nương đứng ở tiệt giáo một bên lục tiểu thất cùng bạch ô nhà sau khi rời đi nữ o a thánh nhân phái bích hà đồng từ giá thanh loan bay đi triều trong h h a n t hồ lô có một đạo bạch quang hán to như tuyến cao bốn năm trượng có thừa bạch trên ánh sáng huyền ra một đạo phiên đến quang phân ngũ hải thụy ánh ngàn điều danh viết chiêu yêu phiên chiêu yêu phiên có thể triệu hoán kể cả dị nhân tại trong yêu tộc nhưng dị nhân có thể lựa chọn muốn không tiếp thụ chiêu yêu phiên triệu hoán bay khỏi hoa hoàng cung lục tiểu thất cùng bạch ô nha hai người đồng dạng cũng nhận được hệ thống nhắc nhở muốn hay không nghe theo chiêu yêu phiên triệu hoán lục tiểu thất hai người đều lựa chọn hay không nữ hoa nương nương tế ra chiêu yêu phiên sau không đồng nhất lúc gió dít tào tào ngủ sương lan tràn âm vân t ứ hợp thiên hạ bầy yêu toàn bộ đến hoa hoàng cung chờ đợi phát chỉ tới những ngày yêu tộc tuyệt đại bộ phân đều là dị nhân kể cả thiên yêu minh rất nhiều yêu tộc m ặ ra bọn họ lựa chọn nghe theo chiêu yêu phiên triệu hoán muốn nhìn một chút có thể không tìm được nhiệm vụ cơ hội. nương nương phân phó thải vân các nơi yêu ma mà lại tối chỉ c h ờ h i ê n viên phần trung tam yêu cập dị nhân thanh thanh cỏ bên bờ sông tứ h ậ u h i ê n viên phần tam yêu cùng với dị nhân nhẹ nhàng cỏ bên bờ sông tiến cung nhất kiến miệng nói nương nương thánh thọ vô cương tam yêu một người là ngàn năm hồ ly tinh một người là cựu đầu đôi gà tinh một người là ngọc thạch t ỷ bà tinh phụ phục thềm son mà dị nhân thanh thanh cỏ bên bờ sông thì là nhất danh la s á t tộc m à c ra nàng có một tờ giấy thanh tú gương mặt dáng người h i ệ u điệu thất tha tắc vi la sắt tộc trên người nàng mang theo tự nhiên mỹ hoặc không thể so với ngàn năm hồ ly tinh kém nương, nương viết, bọn ngươi từ yêu nghe n ô mật chỉ thành suốt vọng khí ảm đạm đương mất thiên hạ phượng minh kỳ sơn tây trù đã sinh thánh chủ thiên ý đã định vận số cho phép ngươi từ yêu có thể ẩn hẳn yêu hình nương nhờ c u n g viện mê hoặc q u â n tâm chờ vũ vương phạt trụ dùng t r ợ thành công không thể giết hại chúng sinh sau khi chuyện thành công xử bọn ngươi cũng thành chính quả dị nhân thanh thanh cỏ bên bờ sông nữ hoa nương nương hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ m ị hoặc trụ vương nhiệm vụ hoàn thành điều kiện mỹ hoặc trụ vương khiến trò trở nên ngúng ố c nhiệm vụ ban thưởng gia vị tăng lên nhất giai chủ công pháp tăng lên hai giai ngươi là hay không lựa chọn tiếp nhận thanh thanh cỏ bên bờ sông trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ nàng tiếp nhận rồi nhiệm vụ trong mắt lộ ra hoán độc thần sắc nói trương vân long ngươi xem thường ta đem ta trở thành đồ chơi một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi hối hận lục tiểu thất hẳn là sẽ hối hận không có nghe theo chiêu yêu phiên triệu hoán nếu như hắn trở lại hoa hoàng cung nghe được thanh thanh cỏ bên bờ sông tên hắn nhất định sẽ chú ý mặc dù người kia tại trong trò chơi đem dung mạo có thể điều chỉnh phạm vi toàn bộ dùng tới so với sự thật còn mỹ lệ rất nhiều nhưng đã gặp nàng hắn nhất định nhận ra được chương sáu lục nhị mi hầu chỉ điểm rời đi hoa hoàng cung sau lục tiểu thất mang theo bạch ô nha hướng hồng hoang nam diện vũ di sơn bay đi hắn sở dĩ tại trụ vương thượng hương đã chấm dứt dưới tình huống lĩnh dò xét chân tướng nhiệm vụ là bởi vì hắn nhận thức lục nhĩ mi hầu t i ệ t giáo cùng phật giáo ngoạn g i a tại nữ hoa miếu làm nhiệm vụ thời điểm thánh nhân khẳng định che đậy thiên cơ hơn nữa trợ giúp bọn họ đào thoát dò xét bất quá bọn họ lại chạy không khỏi lục nhĩ mi hầu nghe hồng quân diễn giải thời điểm lục nhĩ mi hầu còn có thể nghe được huống chi thánh nhân che đậy lục tiểu thất cùng lục nhĩ mi hầu quan hệ không tệ hắn cảm thấy đi trước vũ di sơn t lục nhĩ mi hầu hẳn là sẽ đem chân tướng nói cho hắn biết cái này chính mình phát hiện nhiệm vụ tìm kiếm được nhiệm vụ manh mối hệ thống sẽ có nhắc nhở tỉ như lục nhĩ mi hầu nói cho lục tiểu thất có hai gã dị nhân tại quấy dối hệ thống sẽ nhắc nhở lục tiểu thất cần đi đối phó hai gã dị nhân giết chết hai gã dị nhân sau lục tiểu thất tìm được có thể hướng nữ hoa chứng minh nhiệm vụ vật phẩm có thể hoàn thành nhiệm vụ vũ di sơn phạm vi nhân loại hiện tại từng nhà cung phục lục nhĩ mi hầu đại thánh lục nhĩ mi hầu không ngừng hiền linh vì nhân loại sắp xếp lo giải nạn tích lũy một chút cũng không có sổ công đức thiên đạo một mực dung không g i ớ i lục nhĩ mi hầu như vậy ngoại tộc lục nhĩ mi hầu lựa chọn tích lũy công đức cùng thiên đạo tương hợp bị đánh g i ế t tỷ lệ trong lúc vô hình hạ thấp rất nhiều từ có lục t i ể u thất trì điểm tìm được vô số nhân loại cung bãi sau lục nhĩ mi hầu làm tốt sự đã nghiện hắn có thể thám tính đến hồng hoang đại địa phát sinh hết thảy cho nên chỉ cần nhà ai c ó thỉnh cầu là hắn có thể trước tiên đi làm người sắp xếp lo giải nạn loại phương thức này nhượng hắn tích lũy công đức giá trị tốc độ bay nhanh trước mắt đã tiến giai lục giai thái ớt kim tiên cả hồng hoang đại địa dân bản địa Cũng chỉ có lục nhĩ tiểu h thất h điệu thật m là i sùng vô tâm hắn tại quân đội thời điểm nhất bang chiến hữu rảnh rỗi thời điểm t i ể u yêu giảng chê cười đối với cái này loại chê cười lục tiểu thất qua thai không quên hắn đối với bạch ô nha giảng chê cười nói được vô cùng đầu nhập không cẩn thận đem có một chút điểm sắc chê cười nói ra giết hại tổ quốc đoá hoa bay đến vũ di sơn phía trước đột nhiên yêu phong trận trận lục nhĩ mi hầu thủ hạ hơn ba trăm tứ giai đã ngoài yêu tộc ngăn lại đường đi phi tại phía trước nhất chính là một đầu vượn tay d à i này đầu vượn tay d à i có thái ớt tán tiên tu vi chứng kiến là lục tiểu thất vượn tay d à i liền bước lên phía trước hành lễ nói gặp qua chó điên đại thánh không biết là đại thánh đã đến mong rằng thứ tội nay đầu vượn tay g i i đúng là lục nhĩ mi hầu thủ hạ chính là viên vừa hắn nhận ra lục tiểu thất nghe được hắn gọi mình đại thánh. gọi được đại lục tiểu thất dở dở khóc khi nói, cười điện n ta à vỗ vô bộ i ngược nói đó là cũng không nhìn một chút ta là ai đại ca không phải ta hướng chính mình trên mặt thiếp vàng mà là nhân dân quần chúng công nhận là đại thánh viên vừa ngươi nói đúng à? viên vừa đem đầu điểm giống như gà mổ thóc bình thường nói đúng vậy là chó điên đại thánh pháp lực vô biên chúng ta đều cho rằng ngài là đại thánh viên vừa phi ở phía trước dẫn đường lục tiểu thất cùng bạch ô nha đáp mây bay cùng ở hậu phương chỉ chốc lát đi tới vũ di sơn đỉnh núi trên đỉnh núi lục nhĩ mi hầu đầu đội tử kim thất tinh quan mặc khóa tử hoàng kim giáp chân đăng thơ tráng bộ vân lý trong tay còn cầm nhất cùng gậy gộc cái này cây côn hai đầu tất cả có một kim cô tin tưởng chứng kiến cái này cây côn tất cả ngoạn ra cũng sẽ không lạ lẫm đại danh đỉnh đỉnh như ý kim cô đ ồ n g lại xuất hiện ở lục nhĩ mi hầu trên tay tây du ký lý tôn nộ g không nguyên bộ trang bị lúc này đều về lục nhĩ mi hầu thiên đạo rốt cuộc là như thế nào an bài lục tiểu thất không khỏi b u ồ n b ự c kỳ thật đây hết thệ cùng lục tiểu thất có quan hệ nguyên bản lục nhĩ mi hầu không có linh minh thạch hầu như vậy mệnh hảo nhưng ở lục tiểu thất giáo lục nhĩ mi hầu tích lũy công đ ứ c sau thiên đạo cải biến lục nhĩ mi hầu vận mệnh bởi vì kinh thiên chiếm được linh minh thạch hầu truyền thừa hoa quả sơn mảnh ngũ thải thần không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể dựng dục ra tôn ngộ không vì vậy hệ thống biết thời biết thế địa nhượng lục nhĩ mi hầu thay thế linh minh thạch hầu vị trí nhượng lục nhĩ mi hầu chiếm được vốn nên thuộc về linh minh thạch hầu nguyên bộ trang bị chứng kiến lục tiểu thất lục nhĩ mi hầu mừng đến vò đầu bước thai hắn hưng phấn mà nói chó điên huynh đệ đã lâu không có gặp lại n g ư ờ i ta rất tưởng niệm được ngay ngươi dạy phương pháp của ta đúng đại lượng tích lũy công đ ứ c sau ta vận khí trở nên tốt lên rất nhiều nhìn xem ta đây người mặc treo như thế nào lục tiểu thất cười nói cái này người mặc treo mà vào lục nhĩ mi hầu đại ca chính là hùy phong được ngay lục nhĩ、My、hầu cười h h nói cái này thân trang bị tới rất không cho phép dịch nhất là cái này cây côn nghe nói là đại vũ trị thủy lúc lưu lại vợt ta mất đại lực khí mới đem tới tay chúng tiểu nhân đem ăn ngon đều cho ta mang lên đến ta muốn thiết tiến khoản đái chó điên đại thánh lục nhĩ mi hầu có to chỉ chốc lát con khỉ yêu tướng đủ loại linh quả bày ở trên bàn đá lục tiểu thất mang theo bạch ô nha ngồi xuống lục nhĩ mi hầu cấp khó dằn nổi điện nói chó điên huynh đệ thực lực ngươi tăng lên rất nhanh à. g a bãi tại thánh nhân môn hạ quả nhiên tiền đồ vô lượng không biết ta cho ngươi hỗ trợ gia nhập tiệt giáo sự như thế nào lục tiểu thất khẽ cười nói ta từng hướng thông tin ê sư tổ đề cập qua việc này thông tin ê sư tổ nói nếu là lúc trước ngươi hắn là đoạn không dám thu làm môn hạ hiện tại ngươi có thể tiến vào tiệc giáo trở thành tiệc giáo tam đại đệ tử lục tiểu thất sắc thực hỏi tham q u a thông tin ê thánh nhân thánh nhân đồng ý hội đem lục nhĩ mi hầu thu làm môn hạ bất quá chỉ có thể cùng lục tiểu thất đồng dạng trở thành tam đại đệ tử đối với lục nhĩ mi hầu mà nói chỉ cần có thánh nhân chịu thu nhận sử dụng hắn đã vô hạn mừng d ỡ nghe xong lục tiểu thất lời nói hắn mừng đến v à đầu bước a i hầu tử đều rất gấp áp nghe được có thể bái nhập tiệc giáo t u hành lục nhĩ mi hầu vội vàng đ i ệ nói việc này không nên chậm trễ là tốt hơn nếu chúng ta bây giờ tiểu đi trước t i ệ t giáo b á i sư a lục tiểu thất khé mỉm cười nói không cần phải gấp gáp tại đây một hồi tuy nói thông thiên sư tổ cho phép thu nhận sử dụng ngươi nhập môn t ư ờ n g bất quá b á i ở đâu vị nhị đại đệ tử môn hạ cũng là có đem ra rằng giải ta trước vi đại ca xem xét một vị phù hợp sư phụ nói sau lục nhị mi hầu gái gái mà nói nói cũng đúng các ngươi t i ệ t giáo nhị đại đệ tử ta cũng gặp phải qua một ít bọn họ cùng ta đồng dạng chỉ là thái ớt kim tiên bãi bọn họ vi sư cũng học không đến cái gì dùng thực lực của ta ít nhất tại cũng muốn bái tại Đại lục a Kim Tiên muôn hạng. l tiểu thất gật đà ầ Hầu Hầu cần u chuẩn muôn huynh đệ, từ nay về sau nói, tận nhượng Nhĩ thánh hạng. Nhĩ mừng nói, nay ngươi có đại bái tại cái ta tạ từ ca đa sẽ lực Lục Lục l My My đệ, dơ về gì m ca ca nhất xà tùy côn thượng nói ta lần này đi vào vũ di sơn chính có một chuyện muốn làm phiền ca ca hy vọng ca ca có thể giúp ta lục nhĩ mi hầu sảng khoái đ i ệ u nói chó điên huynh đệ chớ để lề mề có chuyện nói mau lục tiểu thất nói ta tại nữ hoa cùng tìm nữ hoa nương nương tiếp một cái nhiệm vụ muốn cha rõ ràng trụ vương thượng hương trần tướng việc này đã qua ta không có bất kỳ manh mối biết ca ca thiện linh âm hồng hoang đại địa phát sinh lớn nhỏ sự đều không thể gạt được lỗ thai của ngươi cho nên ta hy vọng ca ca tài cắn vì ta chỉ điểm sai lầm lục nhĩ mi hầu thoáng cái trở nên trầm mặc hắn không ngừng mà gãi ra đầu có vẻ có chút buồn dầu hắn bất đắc gì nói chó điên huynh đệ chủ vương thượng hương chuyện phát sinh thật sự của ta biết rõ chỉ là ngươi biết ca ca bản lĩnh kia bị vô số người kiến kỵ nếu như ta đem chuyện lần này nói cho ngươi biết ngươi lại chuyển cáo nữ h a nương nương này nhất định sẽ có đại năng dung không dưới ta phía trước đem ta đánh giết lục tiểu thất thầm mắng mình hô đ ồ hắn nhượng lục nhĩ mi hầu làm nhiều công đức chính là vì nhượng lục nhĩ mi hầu thoát khỏi bị đánh g i ế t vận mệnh nếu như lục nhĩ mi hầu đem trụ vương thượng hương c h â n tướng nói cho hắn biết xiển giáo cùng tiệt giáo nơi nào sẽ dung hạ được lục nhĩ mi hầu nói không chừng sẽ trực tiếp phái người đưa hắn đánh g i ế t nghĩ tới đây lục tiểu thất vẻ mặt hổ thẹn đ ị a nói là ta suy nghĩ không chu toàn suýt nữa nhượng ca ca lâm vào hiểm cảnh thật sự là hổ thẹn lục nhĩ mi hầu sợ vội vàng đứng lên nói chó điên huynh đệ ngàn vạn không cần phải nói như vậy ta mới vừa rồi còn đang nói đem hết toàn lực giút cho ngươi kết quả chuyện này ta liền từ chối. lại nói tiếp cũng là ta thực xin lỗi ngươi hai người khiêm nhượng một phen sau lục tiểu thất buồn dầu điện nói đã tại đại ca trong lúc này không cách nào tầm được manh mối xem ra nhiệm vụ này ta thì không cách nào hoàn thành lục nhĩ mi hầu cười h ắ t h ắ t nói cái này cũng không nhưng tuy nói ta không cách nào nói cho huynh đệ nhưng huynh đệ ngươi vốn là cậu yêu cậu yêu cái mũi phi thường linh mẫn có thể phân biệt ra được vài ngày trước có cái đó danh dị nhân dừng lại cho nên huynh đệ ngươi chỉ cần đi trước nữ hoa miếu dò xét dùng cái mũi người ra là cái đó danh dị nhân tại trụ vương thượng hương lúc dừng lại có thể tìm được manh mối lục tiểu thất không khỏi nở nụ c ư ờ i khổ ngoạn gia cùng nở tờ cờ là không đồng dạng như vậy hoặc là nở tờ cờ cao cấp cậu yêu cái mũi linh mẫn có như vậy công năng nhưng ngoạn gia lại là không có cậu yêu ngoạn gia không tu luyện hàm răng làm b u ồ n mạng pháp bảo lựa chọn tu luyện cái mũi có lẽ sẽ có như vậy công năng nhưng lục tiểu thất tu luyện b u ồ n mạng pháp bảo không phải cái mũi lục tiểu thất không khỏi nhớ tới hắn tùy tùng linh tuyển linh tuyển đi trước phù tăng đã rất lâu rồi hắn một mực không cùng linh tuyển liên lạc qua lục tiểu thất cái mũi người không đến n g o n gia khí tức nhưng linh tuyển cái mũi vô cùng linh mẫn hẳn là có thể người được nghĩ tới đây lục tiểu thất mở ra thông tin lục cho linh t u y ề n phát cái tin tức nói linh t u y ề n ngươi hiện tại y nguyên tại phủ tăng sao linh t u y ề n rất nhanh cho hắn tin tức trở về nói đúng vậy chủ nhân phủ tăng phi thường thích hợp ta tu luyện trong lúc này có một phi thường địch nhân cường đại vì muốn chiến thắng hắn mới có thể trở lại hưng hoang chủ nhân của ngươi tên gọi là gì thực lực như thế nào lục tiểu thất hồi tin tức nói hắn gọi là khuyển đại tướng chính là phủ tăng thiên cầu hắn có ngũ giai thực lực bùn mạng pháp bảo là tam vật hậu thiên linh bảo ta không phải là đối thủ của hắn chương sáu trăm tám mươi tám lục nhị sư phụ chiếm được lục nhĩ mi hầu chỉ điểm sau lục tiểu thất trong nội tâm có phổ chỉ cần linh tuyển trở lại h ư n g hoang n h ư ợ n g linh tuyển đi trước nữ hoa miếu người ra là cái đó hai gã dị nhân d ở trò lục tiểu thất tựu i sẽ phải chịu hệ thống nhắc nhở tìm được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ phát sinh thay đổi sau hắn có thể chuẩn xác t r a được cái này hai gã ngoạn ra vị trí giết chết bọn họ sau hoàn thành nữ hoa nhiệm vụ lục tiểu thất tạm thời không có đi phù t a n g tính toán khuyền đại tướng chỉ là ngũ giai nhưng có thật lớn có thể là siêu cấp bột nữ o a thánh nhân tuyên bố nhiệm vụ cần lục tiểu thất đi điều tra rõ ràng t r ầ tướng đi nữ o a trong miếu dị càng nhiều người linh tuyền dựa vào cái mũi phân biệt ra được tới tỷ lệ lại càng nhỏ cho nên nhiệm vụ này kéo không được linh tuyền người trước hồi hồng hoang đại địa tới giúp ta làm nhiệm vụ sau đó lại hồi hồng hoang đối với người tăng thực lực lên có thể hay không có ảnh hưởng lục tiểu thất cho linh tuyền phát tài rồi điều tin tức sẽ không ta tại p h ủ tăng chính là lợi dụng trong lúc này tư chất nguyên tu luyện hy vọng có một ngày có thể chiến thắng khuyển đại tướng thống lĩnh cả tây quốc thiên cầu chủ nhân nhiệm vụ phải cần lời nói ta lập tức gấp trở về linh tuyền rất nhanh tin tức trở về hãn độ trung thành là một trăm bởi vì lục tiểu thất mới đưa đến hắn chiếm được hệ thống ban thường có cự đại tiềm lực cho nên hắn đối với lục tiểu thất thủy trung trung thành và tận tâm thu được linh tuyển tin tức sau lục tiểu thất trả lời trở về a ngươi nói cái kia điều phù tăng thiên c ầ u khuyển đại tướng ta cũng vậy rất cảm thấy hứng thú ngươi hồi tới giúp ta hoàn thành nhiệm vụ sau ta cùng với ngươi cùng một chỗ đi trước phù tăng giúp ngươi rút một tay chấm dứt cùng linh tuyển trò chuyện lục tiểu thất cười cười đối với lục nhĩ mi hầu nói lục nhĩ đại ca ta muốn về trước đông hải một chuyến giúp ngươi hỏi t h o n g cái nhị đại sư thuốc sư bá có ai nguyện ý thu ngươi làm đệ tử lục nhĩ mi hầu cảm k dựa vào cái này gặp may mắn ưu thế đồng lai tiên đảo bên ngoài đã tạo thành phồn h o a trợ vô số ngoạn gia lựa chọn trong ngày giao dịch cứu non cùng thiên yêu minh hợp tác sau rất nhanh tại đ ồ n g lai bên ngoài tu kiến các loại phường thị cùng kiến trúc đối với đ ồ n g lai bên ngoài cùng với chung quanh phụ thuộc đảo nhỏ làm quy hoạch nhựa thiên yêu minh có ổn định tài nguyên lục tiểu thất cùng bạch ô nha truyền tống đến đ ồ n g lai bên ngoài truyền tống trận sau biến ô nha lần nữa truyền tống tiến nhập đ ồ n g lai ở chỗ sâu trong mà lục tiểu thất thì lựa chọn đi trước kim nao đảo linh t u y ể n còn chưa tới đến lục tiểu thất muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này cầm lại đặt ở đa bảo đạo nhân c h ỗ đó đồng đầu sư tử nón trụ sau đó bỏ vào thiên yêu minh kho hàng cùng đồng sư khôi giáp tạo thành đồng sư sao trang đồng thời thông thiên thánh nhân tuy nhiên đáp ứng thu lục nhĩ mỹ hầu còn có nhị không hắn phải hay thu đại xem đệ tử lục à m đệ tử hứng thú. hứng l tiểu thất chuẩn u bị t y gặp h c đa bảo không giống giả bộ là phát ra từ nội tâm vì hắn cao hứng hắn không khỏi may mắn lựa chọn của mình nếu như hắn lựa chọn chính là xiền giáo hoặc là phật giáo này hai giáo đại năng nở tờ cờ chứng kiến hồng mông tử khí nói không chừng sẽ l ừ a gạt đa bảo đạo nhân quả nhiên phúc hậu hắn không có chút nào muốn lục tiểu thất hồng mông tử khí ý tứ ngược lại hy vọng lục tiểu thất sớm ngày thành thánh lục tiểu thất mỉm cười nói sư phụ lần trước ta đem hậu thiên thần bảo giao cho ngươi quan sát ngươi có cái gì không thu hoạch đa bảo lắc đầu nói những n à y tây phương thần bảo luyện chế chưa nói tới cái gì hảo diệu luyện chế những n à y thần bảo người là thiên địa pháp tắc ban cho bọn họ luyện chế thần bảo bản lĩnh bọn họ rèn ra tinh xảo thần bảo chủ yếu là dựa vào trời sinh thần lực những người khác căn bản là không cách nào bắt trước đồng sư sáo trang là một bộ phòng ngự không thể so với chiến thần sáo trang kém bao nhiêu hậu thiên thần bảo nếu như không có đồng đầu sư tử nón trụ đồng sư khôi giáp giá trị cũng sẽ giảm b ớ t đi nhiều lục tiểu thất có chút bận tâm điện nói này sư phụ ngươi có hay không thân thiện hữu hảo này vật thần bảo đâu đa bảo xuất ra đồng đầu sư tử nón trụ đưa cho lục tiểu thất nói n à y đầu nón trụ chỉ thị hư hao mặt ngoài chữa trị không có vấn đề ta đã thân thiện ngươi từ nay về sau、so、sử dụng cái này thần bảo chú ý một ít nếu như là bên trong kết cấu hư hao vì sư cũng bất lực ngươi chỉ có thể đi tìm tây phương rèn giả lục tiểu thất kết quả đồng đầu sư tử nón trụ bỏ vào tu di nhận giới tử lý cất nhà điệu nói sư phụ ngươi là tiệt giáo đại đệ tử ngươi thủ hạ thân truyền đệ tử cũng chỉ có ta một cái vì cái gì không nhiều l ắ m thu vài cái đâu đa bảo đạo nhân mặt l ệ n h nói nói hưu nói vượt lấy việc đều coi trọng một cái duyên tri ta và ngươi có t h ể y trò duyên phận cho nên ta mới thu ngươi vì thân truyền đệ tử sao có thể lung tung thu đâu lục tiểu thất nói sư phụ lời này t i ể u không đúng thông thiên sư tổ chủ trương có giáo không loại vô luận xuất thân như thế nào cũng có thể gia nhập tiệt giáo sư phụ ngài là sư tổ đại đệ tử hẳn là đem sư tổ có giáo không loại tinh thần phát dương quan đại chẳng lẽ sư phụ đồng ý nguyên thủy sư bá chú ý xuất thân dòng d o i à? đa bảo cái này người thành thật không cẩn thận bị lục tiểu thất c u ố n đi vào bị cai chủ mũ không biết nên như thế nào phản bác hắn mơ hồ biết rõ lục tiểu thất nói không đúng thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại dựng râu chừng mắt điệu nói nói hưu nói vượn g người sư tổ chủ trương có giáo không loại là chủ trương không nhìn đệ tử xuất thân dòng d o i nhưng tổng yếu gặp được thích hợp ta giáo ta mới thu a sao có thể lung tung thu đệ tử lục tiểu thất cười hát, hát nói sư phụ nói được quá có đạo lý xem ra sư phụ là cảm thấy ta so với vĩ đại cho nên mới thu ta làm đệ tử à? sư phụ ta nhận thức một vị dân bản địa bằng h ư u h ắ n tiên h phú dị bẩm một mình tu luyện tới thái ớt kim tiên không bằng sư phụ ngài đem hắn thu làm thân truyền đệ tử à? t i ệ t giáo rất nhiều nhị đại đệ tử cũng chỉ là thái ớt kim tiên nghe được lục tiểu thất nói có thái ớt kim tiên muốn bái tại môn hạ của chính mình đa bảo đạo nhân cũng không khỏi được có chút tâm động hắn hỏi ngươi nói tới ai nếu như lục tiểu thất đề cử chính là dị nhân đa bảo tuyệt đối không dám thu bởi vì này dạng bằng biến tướng địa cho ngoạn g a c h ố tốt nhưng lục t i ể u thất đề cử chính là dân bản địa lời nói đa bảo sẽ không sợ hệ thống đại thần trừng phạt cho nên hắn cũng rất dám hứng thú dù sao tam giáo thái ớt kim tiên tam đại đệ tử cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi lục t i ể u thất vội và nói ta đề cử lục nhĩ mi hầu lục nhĩ mi hầu chính là hồng hoang dị t r ù n g thiên phú dị bẩm không ai chỉ điểm hắn muốn tu luyện đến thái ớt kim tiên vào sư phụ muôn hạ nhất định sẽ không cho sư phụ ngài mất mặt nghe được lục nhĩ、My、hầu bố chữ đa bảo lập tức không có hứng thú hắn thản như nói ngươi bỏ đi ý nghĩ này a tam giáo là không thể nào thu lục nhĩ mi hầu làm đệ tử hắn thật sự thiên phú dị bẩm nhưng chính là vì như thế hắn mới làm người đố kỵ bằng không hắn ngay từ đầu hãy tiến vào tam giáo lời nói thực lực bây giờ cũng có thể là đại la kim tiên lục tiểu thất không cam lòng điệu nói sư phụ ngài nói rất đúng pháp bất truyền lục nhị những lời này à sư tổ lão nhân ra ông ta nói tất cả có thể cho lục nhị tiến vào thiệt giáo sư phụ ngài lo lắng cái gì đa bảo không khỏi động dung nói trưởng giáo sư tôn đồng ý lục nhị mi hầu tiến vào ta thiệt giáo rồi ngươi nói cho là thật lục tiểu thất gật đầu nói ta hỏi qua sư tổ sư tổ nói lục nhị mi hầu vi thiên đạo đố kỵ nguyên vốn hẳn nên v ỡ lạc nhưng hắn làm vô số công đức thiên đạo thương tri hắn vận mệnh đã thay đổi có thể nhập ta thiền giáo đa bảo đang nghe lục tiểu thất nói rõ chi tiết lục nhĩ mi hầu sự tích sau vẻ mặt hiền hòa điệu nói đ ồ nhi ngươi có thế để cho lục nhĩ mi hầu lợi dụng hắn thiện linh âm bản lĩnh tạo phúc nhân loại nhưng lại đại thiện lục tiểu thất đà xà tùy côn thượng nói sư phụ ý của ngài ngươi đồng ý nhận lấy lục nhĩ mi hầu kết thân truyền đệ tử đa bảo lắc đầu nói na lục thai thiên phú dị bẩm ngươi sư tổ đồng ý thu nhận sử dụng hắn muốn nhập môn hạ của ta nguyên bản không sao chỉ là n à y lục nhĩ mi hầu trời sinh tính hiếu động ta lại không thích hợp dạy bảo mình ngươi đi tìm cái khác sư thuốc sư bá hỏi một chút ta lục tiểu thất một lòng đ ạ t thành lục nhĩ mi hầu nguyện vọng hắn chỉ có cầu đa bảo cơ hội lớn nhất đâu thèm lục nhĩ cùng đa bảo tính tình hợp không hợp nghe được đa bảo cự tuyệt hắn vội và nói g n sư phụ lục nhĩ mi hầu tuy nhiên tính tình giã chút ít vốn dĩ sư phụ thực lực chẳng lẽ còn chấn không được hắn sư phụ ngài tiểu thu hạ hắn a đa bảo bất đắc dĩ địa lắc đầu nói si nhi ngươi cùng ngươi vân tiêu ba vị sư t h u c quan hệ không thật là tốt sao người bích tiêu sư thuốc trời sinh tính hiếu động ngươi nhượng lục nhĩ mi hầu bái tại ngươi vân tiêu sư thuốc muốn hạ các nàng có nên không cự tuyệt nghe song đa bảo lời nói lục tiểu thất không khỏi s ư n g sờ cẩn thận ngẫm lại nhượng lục nhĩ mi hầu bái tại tam tiên đảo thật đúng là phù hợp dùng bích tiêu tiểu la lì này tính t ì n h nhất định có thể đem lục n h ĩ thu thập được dễ bảo lục tiểu thất ngay từ đầu t i ể u không nghĩ tới đi tam tiên đảo tìm vân tiêu hỗ trợ hắn tiềm thức địa không muốn đi cầu vân tiêu mỗi lần chứng kiến vân tiêu này thanh tịnh thanh lịch mỹ lệ gương mặt cùng với siêu phàm thoát tục khí chất hắn tự không hy vọng chính mình luôn y lục tiểu thất bị cái ý nghĩ này lại càng hoảng sợ hắn trong óc xuất hiện vần tiêu bóng hình xinh đẹp không khỏi có chút hoảng hốt thật lâu sau lục tiểu thất thở dài hắn từ biệt đa bảo đi ra bích du cung thật lâu sau lục tiểu thất lắc đầu nói ta tại miên man suy nghĩ những thứ gì a tam tiên đảo cùng cựu long đảo các loại có cái gì khác nhau vân tiêu cùng đa bảo đồng dạng đều là cùng ta quan hệ không thể nở cờ cờ t ì m nàng nhận lấy lục nhị có quan hệ gì lục tiểu thất đáp mây bay bay về phía tam tiên đảo hắn vừa đáp xuống trên đảo cách đó không xa chuyển tới một trêu tức thanh ấm nói ơ tương lai thanh nhân ta nghĩ đến ngươi tìm được hồng mông tử khí từ nay về sau cái giá đại càng thêm sẽ không đến chúng ta tạm tiên đ ả o rồi sao bích tiêu không có chút nào tiên tử hình tượng địa ngồi ở s ố t trên bùn đất tại bên cạnh nàng đường đường đang tại dẫn theo ấm nước cho linh thảo tới nước nghe được nàng trêu chọc lục t i ể u thất vẻ mặt xấu hổ địa đ á p choáng v à n ó i bích tiêu sư thúc không cần phải dễ ước ta nếu như ta là tương lai thánh nhân n à y bích tiêu sư thúc ngại không phải là tương lai hồng quân rồi lục tiểu thất vừa dứt lời trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nhất cái cự đại âm dương ngư đồ án một đạo lôi đình bù vào trên người của hắn đạo này lôi đình tuy nhiên không có nhượng hắn tổn thất nhiều ít khí huyết lại làm cho hắn trở nên đầy b ụ i đất chương sáu trăm tám mươi chín tâm loạn vân tiêu bích tiêu tiểu la lụy sợ hãi kêu lên một cái nàng theo trên mặt đất đứng lên nhìn thoáng qua không trung âm dương ngư đồ án nói đạo tổ đều là này dị nhân nói h ư u nói vượng ta cũng không dám lấy chính mình cùng ngài lão nhân ra đánh đ ổ n g ngài không cần phải bổ nhầm người lục tiểu thất chật vật địa theo trên mặt đất đứng lên nghe được bích tiêu lời nói hắn buồn bực không thôi hắn hẹn mọn nhìn không trung âm dương ngư đồ án liếc thờm nói hồng quân khi nào thì trở nên nhỏ mọn như vậy Âu dương ngư đồ án bộ lục tiểu thất một lần sau từ không t r ú n g biến mất không thấy gì nữa bích tiêu cuối cùng yên tâm nàng v ô vỗ bộ ngực nhỏ nói chó điên tiểu sư đ i ệ t ngươi vớt mông ngừa có một h ạ n độ được rồi tuy nhiên thật sự của ta hội một mực đều so với ngươi còn mạnh hơn ngươi cũng không cần cầm ta cùng đạo tổ đánh đ ồ n g sao coi chừng lần sau bị xét đánh chết lục tiểu thất cười khăn nói ta nói rất đúng lời nói thật sao chỉ cần bích tiêu sư thúc vui vẻ bị xét đánh tử ta cũng vậy nhận biết lính hót bích tiêu khinh thường địa miệng nói nói đi lần này tới chúng ta tam tiên đạo có chuyện gì lục tiểu thất vội và nói là như vậy có một con dân bản địa hầu tử hắn là hồng hoang dị t r ù n g hôn thế tứ con khỉ một trong thông minh lanh lợi hoạt bát đáng yêu lục tiểu thất nói lục nhĩ mi hầu nhất cái sọt lời hữu í c h đều là lấy bích tiêu yêu miền nói hắn sau khi nói xong bích tiêu lúc này gật đầu nói không tệ không tệ đã thông thiên sư tổ cho phép thu hắn tiến tiện giáo ta đây tựu cho hắn một hồi tạo hóa thu hắn làm của ta thân truyền đệ tử a lục tiểu thất mãn bộ nao hát tuyến hắn đã từng đã đáp ứng muốn cho lục nhị bái nhập chuẩn thánh ngôn hạ dù lục nhị tâm cao khí ngạo nhất định là không muốn bái bích tiêu vi sư nghĩ tới đây lục tiểu thất nói ra bích tiêu sư thúc này lục nhĩ mi hầu hiện tại đã là thái ớt kim tiên người xem bích tiêu giận tí mặt nói hảo ngươi chó điên lần trước ta nghĩ muốn thu ngươi làm đệ tử ngươi ra sức khước tử lần này ngươi đ ể cử lục nhĩ mi hầu ta cũng tạm được vừa ý mắt ngươi lại cảm thấy thực lực của ta không đủ muốn cho hắn bái đại tỷ vi sứ nhé ta cho ngươi biết không có cửa đâu lục tiểu thất vẻ mặt đau khổ hắn thật sự không muốn mở miệng cầu vân tiêu nguyên vốn định tại bích tiêu trong lúc này tìm kiếm đột phá khẩu lại không nghĩ làm già phản tác dụng biết sớm như vậy hắn đã có ra mặt dày tìm vân tiêu hỗ trợ chỉ cần vân tiêu đáp ứng rồi bích tiêu phản đối cũng vô dụng t i ê u tại lục t i ê u thất chuẩn bị rời đi muốn mặt khác vì lục nhĩ mi hầu tìm kiếm sư phụ thời điểm cách đó không xa đột nhiên chuyển tới một thanh lệ thanh â m nói lục nhĩ mi hầu vận mệnh đã thay đổi s ắ c thực có thể cho ta tam tiên đảo đệ tử bích tiêu ngươi chớ để hồ đồ vân tiêu cùng bình tiêu đáp mây bay bay tới vân tiêu khẽ m ỉ m cười nói chó điên sư điện ngươi khó được đến ta tạm tiên đảo làm khách đi vào ngồi một chút ta lục nhĩ mi hầu ta biết rõ hắn thật sự làm rất nhiều công đức ta t r ư ớ thu hắn vi ký danh đệ tử nếu như hắn có thể tuân chúng ta quy ta thì sẽ thu hắn vi thân truyền đệ tử ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi hoàn thành lục nhĩ mi hầu tuyên bố nhiệm vụ bái nhập t i ệ t giáo tại lục nhĩ mi hầu gia nhập gia nhập t i ệ t giáo sau ngươi có thể tìm hắn lĩnh nhiệm vụ phần thưởng hoàn thành lục nhĩ mi hầu bái sư nhiệm vụ lục tiểu thất nhưng không có cảm giác được cao hứng bởi vì vân tiêu đáp ứng thu lục nhĩ làm đệ tử thời điểm loại chủ động bang tiểu sư điện ngữ khí không phải lục tiểu thất yêu mến hắn thậm chí có cái nghĩ gì nếu như vân tiêu như trấn nguyên đại tiên như vậy xưng hô hắn là chó điên đạo hữu thật tốt lục tiểu thất nhìn xem vân tiêu xem ra thanh lệ thoát tục mặt thần s ắ c không khỏi có chút hoảng hốt hắn mơ hồ cảm giác mình đối với vân tiêu có một loại ái mộ vân tiêu khí chất mơ hồ cùng hắn từng tại trong ngộng phát h ỏ a nữ tính hình tượng t r ù n g hợp thanh lệ thoát tục thở mạnh điện nhã rồi lại tâm địa tiện h lương bích tiêu tiểu la lụy bay đến lục tiểu thất trước mặt hướng lục tiểu thất đập bể cái lũ lụt cầu cười mờ ám nói chó điên tiểu sư điện ngươi sẽ không phải là con cóc muốn ăn thị thiên nga mê luyến thượng ta đại tỷ đi hh ta khuyên ngươi sớm một chút bỏ đi ý nghĩ này hồng hoang muốn ta đại tỷ làm đạo lữ、nhiều. như thế nào cũng không tới phiên ngươi cái này tiểu cầu yêu a bích tiêu môn bóng nước nhượng lục tiểu thất trong sát na tỉnh táo lại hắn vốn định phủ nhận nhưng chứng kiến vân tiêu mặt trở nên đ ư n g đỏ sau hắn đơn giản không nói lặng lẽ mở ra linh nhãn xem vân tiêu phản ứng gần đây mây trôi nước chạy vân tiêu thay đổi sắc mặt nàng thanh q u á t lên bích tiêu ngươi lại nói hưu nói vượng ta phạt ngươi một năm thời gian đứng ở động phủ tu luyện không cho phép ra môn bích tiêu thẻ lưới không nói vân tiêu xin lỗi cười cười nói chó điên sư điện tiểu mộ yêu mến hay nói dỡn ngươi đừng cùng hắn không chấp nhận ngươi đi nhượng lục nhị mi hầu đến tam tiên đạo a ta sẽ mau trong thu hắn làm đệ tử lục tiểu thất t i ê n lặng xoay người bay khỏi tam tiên đảo nguyên bản vân tiêu là mời hắn đi tam tiên đảo làm khách tại bích tiêu ngắt lời sau vân tiêu tìm lý do nhượng hắn ly khai mỗi người đều từng trong lòng mình buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ khắc phái bị bích tiêu trêu chọc sau lục tiểu thất mới phát hiện hắn đối với vân tiêu một mực có một loại hái mộ tâm lý loại này hái mộ là vì vân tiêu cùng hắn đã từng đáy lòng buộc vòng quanh tới cái kia hình tượng trùng hợp mà sinh ra vân tiêu sắc mặt tưởng đỏ thời điểm lục tiểu thất cố tình nhìn xem nàng hội là phản ứng gì kết quả hắn vô cùng thất、vọng. vân tiêu chẳng những mây trôi nước chảy địa cho hắn xin lỗi hơn nữa h u y ể n chuyển địa nhượng hắn ly khai xem ra tại vân tiêu trong mắt hắn cũng chỉ là cái đòi hỷ sư đ ị a mà thôi lục tiểu thất sau khi rời đi vân tiêu một mình một người bay về phía đậu phủ tu luyện vạn năm nàng lòng dối loạn hồng hoang đại địa dân bản địa xác thực có thật nhiều muốn cùng nàng kết làm đạo lữ nhưng vân tiêu từ trước đến nay đều là thoải mái địa khoản đãi đối phương sau đó hàm xúc địa cự tuyệt lúc này đây bích tiêu hay nói d ỡ n thời điểm vân tiêu trong nội tâm trong nháy mắt có chút bồi dối không cách nào nữa bảo chỉ mây trôi nước chảy cho nên chó điên người này dị nhân lần lượt làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc ngắn ngủn bốn năm thời gian chó điên lại đã đã trở thành thái ớt tán tiên thái ớt tán tiên nhắm ngay thánh mà nói không tính là cái gì nhưng mấu chốt là chó điên chỉ tu luyện bốn năm chẳng những thực lực cưỡng hãn hơn nữa trên người còn có vài vật uy lực vượt qua vật uy lực vượt qua vật uy lực nàng đối với chó điên ngay từ đầu chỉ là thoáng có một ti hiếu kỳ tại chó điên sáng tạo kỳ tích nhiều hơn sau mỗi lần hắn chiến đấu thời khắc mấu chốt nàng đều không tự chủ được địa hy vọng hắn sáng tạo càng nhiều là kỳ tích vân tiêu có loại tâm lý này không kỳ quái nàng hy vọng của mình sư điện trở nên càng vĩ đại rất bình thường chỉ là tại phát hiện lục tiểu thất trên người có hồng m ô n g tử khí sau vân tiêu trên thực tế đã đem lục tiểu thất trở thành cùng nàng cùng cấp bậc chính là tồn tại mặc dù thành thánh cơ hội xa vời nhưng có hồng nông tử khí tỷ lệ khẳng định so với những người khác rất nhiều có lẽ có một ngày chó điên có thể thành thánh đâu cho nên lục tiểu thất đến tam tiên đ ả o sau vân tiêu mới mang theo quỳnh tiêu nên đón nàng không nghĩ tới chính là b í c h tiêu một câu vui l ù a lời nói lại làm cho lòng của nàng rối loạn chương 690, lạc bảo kim tiễn tam tiên đ ả o ở vào kim ngao đ ả o cùng đ ồ n g lai tiên đ ả o trong lúc đó cách kim ngao đ ả o muốn gần một lần gì đó lục tiểu thất bình thường đều là lựa chọn bay đến kim ngao đ ả o sau đó sử dụng kim ngao đ ả o truyền tống trận truyền tống về đ ồ n g lai lần này lục tiểu thất không có bay đi kim ngao đ ả o sử dụng truyền tống trận hàn triệu hồi g a thất sắc thải vân không nhanh không chậm đ i ệ bay lên đến bồng lai tiên đạo lục tiểu thất đem hiên viên kiếm giao cho thiên hỏa bất quá thiên hỏa minh bạch lục tiểu thất không cần hiên viên kiếm sau trận lựa chọn vi môn phái làm công hiến đem hiên viên kiếm quyên tặng đến thiên yêu minh kho hàng lục tiểu thất đứng ở thiên yêu trên đỉnh thanh lý tu di nhận giới tử lý vật phẩm hắn lục tục đem hậu thiên thần bảo đồng đầu sư tử n ó n trụ hậu thiên linh bảo si v ư u kỳ thực phẩm pháp khí thất sát câu linh hoàn đặng pháp bảo pháp khí để vào thiên yêu minh kho hàng thiên yêu minh tại linh thạch cung ứng sung túc sau thường quy t ự c phẩm pháp khí trong kho hàng sớm đã trồng chất như núi lục tiểu thất đem cựu tán hồn hồ l hắn lại lục tục bỏ vào vài món linh bảo thần bảo nhờ thiên yêu minh thành là đệ nhất gia trong kho hàng có linh bảo đã ngoài trang bị thế lực loại chuyện này man không ngừng lục tiểu thất cũng không còn chuẩn bị man thiên yêu minh trong kho hàng có vài vật linh bảo tin tức diễn đàn thượng đã công bố rất nhiều thực lực không tệ nhưng không có linh bảo ngoạn gia đối với cách làm của hắn đại gia tán thưởng hơn nữa có trực tiếp lựa chọn gia nhập thiên yêu minh tinh thần đảo cùng h à n h t ả o thiên quân nhóm thế lực giữ vững trầm mặc chức nghiệp ngoạn gia liên minh lại đối với lục tiểu thất đại gia công kích nói hắn là như vậy tại lấy lòng mọi người hấp dẫn n o ạ n gia gia nhập thiên yêu minh thiên yêu trong liên trong n i m hạ cái cũng được cùng chó cận. kia vài linh bảo, định, điên người thân cận. Thiên là món sớm định, nhất định thân lấy h bảo, đã dự vô cầu tại diễn đàn thượng phát tài rồi một cái thanh minh cho thấy đổi thiên yêu minh kho hàng vài món linh bảo cần có môn phái cống hiến giá trị vĩnh viễn không thay đổi chỉ cần có ngoạn gia đối môn phái cống hiến đạt tới yêu cầu có thể dùng độ cống hiến đổi đi môn phái độ cống hiến do hệ thống phán định trường môn cũng không thể định môn phái độ cống hiến thiên hạ vô cầu tuyên bố đổi vài món linh bảo độ cống hiến không thay đổi sau thiên yêu minh n g o n gia lập tức ăn thuốc an thần l à môn phái nhiệm vụ tính tích cực cao hơn Môn phái thiên r o n g k o hàng vật phẩm định g vật á chỉ có hoặc cho hiến trưởng môn n vật thể phẩm người có q u yêu ế t tỷ thời thể. t định. Muốn sửa đổi đổi tỷ lệ, chỉ có hai người đồng thời đồng Muốn người chỉ hai h mới sửa i lệ, có có ý n y ê minh trong kho hàng pháp bảo đã lục tiểu thất quyết tặng hắn lại là trưởng môn thiên hạ vô cầu thông cáo hậu thiên yêu minh ngoạn gia đương nhiên tin tưởng thiên hạ vô cầu thông cáo là lục tiểu thất nhượng hắn phát nếu như ngoạn gia có thể đem chỗ có tâm tư đặt ở môn phái nhiệm vụ thượng đạt tới đội linh bảo phải cần công hiến lục tiểu thất cũng vui vẻ gặp hắn thành q u y t ặ n g đến kho hàng pháp bảo đều là hắn chiến đấu lúc rất ít dùng đến hắn không muốn đem những n à y linh bảo xuất ra đi sản xuất đ ặ t ở thiên yêu minh kho hàng nhuộm minh trong ngoạn gia dùng công hiến giá trị đổi là lựa chọn tốt nhất lục tiểu thất một mực do dự muốn hay không đem si v u kỳ lưu đến chính mình dùng cuối cùng nhất hắn vẫn là lựa chọn bông tha cho si v u kỳ tại trên người của hắn là điển hình người tài giỏi không được trọng dụng hắn không phải vô tộc cũng không phải hắc á m thuộc tính thể chất không cách nào phát huy ra si v u kỳ uy lực lớn nhất hắn cũng không còn tinh lực đi vi t á danh ma đầu tăng thực lực lên thật sự không cần phải tiếp tục giữ lại si v u kỳ dù là lục tiểu thất tìm đại lượng thời gian đi tăng lên tám ặ t si v u kỳ n h ư ợ n g siêu kỳ bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực có chỗ tăng lên nhưng y nguyên so ra kém đầy đủ chu thiên tinh đấu trận cho nên tựa như cựu cựu tán hồn hồ lô cùng vẽn đỏ giả ma hộp cùng loại đồng d ạ n g có hà đồ lạc thư sau siêu kỳ t i ể u có vẻ gân gà thực phẩm pháp khí thất s á t hung linh hoàn thuộc về có thể thăng cấp pháp khí chỉ là lục tiểu thất không có thời gian đi tăng lên cái này pháp hoàn mang vào thất s á t hung linh đại trận uy lực không sai hơn nữa thất s á c hung linh tại thăng cấp sau khả năng biến thành cựu chuyển âm linh pháp khí phẩm chất cũng sẽ có điều tăng lên chỉ là bất kể thế nào thăng cấp kiện pháp khí này phát triển tiềm lực có hạn không đáng lục tiểu thất đi lãng phí thời gian thanh lý hết tu di n h ậ n giới từ sau lục tiểu thất ly khai bồng lai t i ê n đảo truyền t ố n g đến hồng hoang đại địa hướng vũ di sơn phương hướng bay đi còn chưa bay lên vũ di sơn đỉnh tại vũ di sơn sườn núi vị trí mở ra linh nhãn phi hành lục tiểu thất đột nhiên phát hiện phía trước có tranh đấu hơn sáu trăm danh ngoạn gia tại vây công bột những này ngoạn gia vây công bột là người hình n ở tờ cờ hai gã hình người nờ tờ cờ mặc đ ả bảo tóc dài dâu dài có phần có vài phần tiên nhân phong thái bất quá hai cái n ở tờ cờ chỉ có thái ớt tán tiên tu vi thực lực còn không bằng lục tiểu thất đã t ừ n g đối phó trôi qua vẹn đỏ dạ cái này tán tiên tại hồng hoang đại địa có không ít bất luận cái gì trường hợp ngoạn gia đều có thể gặp được tán tiên phần lớn rất nghèo tại không có dẫn nhiệm vụ dưới tình huống giết chết như vậy n ở tờ cờ không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt v ậ n khí không tốt còn có thể bị những này tán tiên quen biết đại năng n ở tờ cờ r ổ i giết bình thường chỉ có xác định tán tiên trên người có thứ tốt dưới tình huống ngoạn gia mới có thể đọc thủ bằng không ngoạn gia đều không muốn trêu chọc tán tiên vũ di sơn thượng tứ giai cùng ngũ giai tán tiên có vài trăm người ngoạn gia vây công hai gã tán tiên lục tiểu thất từng đụng phải qua không có phát hiện có cái gì đặc biệt bất quá đã có người xuất động mấy trăm danh ngoạn gia vây công cái này hai gã nở tờ cờ hẳn là có chỗ đặc biệt lục tiểu thất đ ắ p mây bay giấu ở ngũ ngoài ngàn mét mở ra linh nhãn chú ý chiến đấu tiến triển vây công hai gã nở tờ cờ ngoạn gia có bốn người là ngũ giai thực lực cái này cái thế lực tại hồng hoàng cũng không yếu trên bầu trời một đoá thanh vân lặng lạng địa huyền phụ chiếu một cái dương quang anh tuấn ngoạn gia đứng ở vân thượng chỉ huy ngoạn gia chiến đấu chỉ huy chiến đấu ngoạn gia có vẻ rất đặc biệt người bình thường tại tiến vào thần thoại sau đều sẽ chọn cùng thần thoại thế giới tương xứng tạo hình tối điển hình đúng là tóc dài mà không c h u n g chỉ huy chiến đấu người này ngoạn ra nhưng lại tóc ngắn sơ một cái rất chiều kiểu tóc trên người hắn trang bị cũng bị hắn cải tạo thành hiện đại kiểu dáng nhìn xem người này thân hình cao lớn ngoạn ra lục tiểu thất trong nội tâm y nguyên rất bình tĩnh chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh k i ế p trước thời điểm mỗi khi thấy đối phương hắn hữu hận không thể tại du hy đem bầm thầy vạn đoạn tại trong hiện thực đem nhất thương bạo đầu sau khi sống lại hắn có thể rất bình tĩnh mà đối diện trương vân long hơn nữa phát ra từ nội tâm địa thừa nhận đối phương xác thực rất khả năng hấp dẫn nữ nhân chỉ huy chiến đấu đoạn g i a gọi là nhập vân long sự thật tên gọi là trương vân long h ắ n cùng với lục tiểu thất không có gì cùng xuất hiện bất quá đã có lục tiểu thất trước bạn gái lâm thanh nhi từng có lui tới trước kia lâm thanh nhi tại bị vắng vẻ thời điểm tổng hội cùng ủy khuất địa xuất hiện tại lục tiểu thất trước mặt sau đó lục tiểu thất lòng đầy căm phẫn địa đi vì nạn g xuất đầu tìm trương vân long hả giận trương vân long đánh không lại lục tiểu thất nhưng thường thường đầu rơi máu chạy nhưng lại lục tiểu thất bởi vì cao phú xuất trương vân long tùy thời có mấy lợi hại bảo tiêu đi theo lục tiểu thất nhớ rõ có một lần trương vân long bảo tiêu đem hắn đánh nga sau trương vân long từng dẫm phải đầu của hắn nói dù là ta nhất thương b ằ ngươi n g pháp luật cũng chế tài không đến ta biết rõ ta vì cái gì giữ lại ngươi sao về thăm nhà một chút miêu cùng chuột cái này bộ động bức tranh a không có chuột miêu sẽ cảm thấy n h à g chán sau khi sống lại lục tiểu thất đối với trương vân long không có chút nào o á n hận t i ế p trước hắn nguyện ý đi tìm ngược là bởi vì hắn chính mình ốc cùng trương vân long không quan hệ nhiều lắm thật giống như lâm thanh nhi biết rất rõ ràng trương vân long rất được nữ nhân hoan nghênh lại ảo tưởng mình có thể trở thành chinh phục người của hắn có thể trở thành gà cho vương tử bụi cô nương trong xã hội hiện đại nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa người cũng không ít bên cạnh con bơm bơm chứng kiến đồng loại của mình phát hỏa cũng không có sinh ra cảnh giác ngược lại h à o tưởng mình có thể nhượng hỏa diễm trở nên ônu kết quả nàng cũng đi theo biến thành phát hỏa con bơm bấm một con bị ngọn lửa hóa thành cho tàn cũng không phải trích có nam nhân mới có chinh phục dục nữ nhân cũng đồng dạng con bơm bấm nguyện ý phát hỏa là nàng lựa chọn của mình lựa chọn sau muốn đi gánh chịu hậu quả lục tiểu thất lần lượt giút nàng xuất đầu lần lượt bị đ ù d ỡ chính là ngu vờ cờ l trung ngu vờ cờ、lờ. trương vân long tại trong trò chơi cũng không chấn dương nhưng sự thật có bối cảnh năng lực bản thân cũng so với vĩ đại hắn đương nhiên sẽ không không có tiếng tăm gì tại trong trò chơi trương vân long đồng dạng là yêu tộc hắn và lục tiểu thất k i ế p trước đồng dạng là xả yêu hắn thành lập thiên long môn một mực tây n mưu hạ châu phát triển cho nên lục tiểu thất tại trong trò chơi là lần đầu tiên cùng hắn đụng phải trương vân long đã hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ điểm ấy theo trên người hắn long lần cũng có thể thấy được đến nhưng lục tiểu thất tin tưởng mình muốn giết chết hắn không hao phí bao nhiêu lực k lúc trước hắn bị trương vân long khinh bị qua nhưng quay đầu lại ngẫm lại lục tiểu thất mình cũng khinh bị lúc trước chính mình hắn không chuẩn bị đánh giết trương vân long tiến hành trả thù ngoạn gia tiến vào thần thoại sau bên ngoài có thể tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh lục tiểu thất không có như thế nào điều chỉnh bên ngoài nhưng thần thoại ngoạn gia vài chục ức bên ngoài giống nhau người quá nhiều cũng không còn người đem sự thật không ngờ hắn cùng với chó điên liên hệ tới cho nên ngoại trừ dương quang tuyết nhi từng có hoài nghi ngoại lục tiểu thất sự thật thân phận một mực không có bạo lộ hắn không lo lắng trương vân long nhận ra hắn trương vân long thủ hạ chính là ngoạn gia tính kỷ luật rất mạnh tại trương vân long dưới sự chỉ huy bọn họ đâu vào đấy địa đối phó hai gã tán tiên ước chừng ba phút thời gian hai gã tán tiên chống đỡ không được công kích ngoạn gia tuy nhiên tế gia pháp khí đều không thế nào cao cấp nhưng chiến thuật biển người đối phó hai gã tán tiên dư dả lục t i ể u thất quay lại đụn mây đã chuẩn bị rời đi đúng lúc này bị vây công hai gã tán tiên tế g i a một kiện pháp bảo đây là một mai xưa cũ tiền tài tiền tài trên có một đôi tiểu cánh n à y cái tiền tài phòng chừng trung quốc khu tất cả ngoạn gia đều biết đúng là tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiễn lạc bảo kim tiễn là trong thiên địa đệ nhất mai tiền vì thiên địa sinh ra hàng thật giá thật tiên thiên linh bảo cái này linh bảo có thể rơi hết thể tiên t i ê n phía dưới pháp bảo là thần thoại ngoạn gia tha thiết ước mơ bà bối lạc bảo kim tiễn cánh kích động trong khoảng thời gian ngắn rơi mất mấy trăm vật pháp khí bị vây công hai gã nở tờ cờ áp lực giảm nhiều cái này hai gã nở tờ cờ đúng là vũ di sơn tán tiên tiêu t h ă n g cùng tào bảo tại phong thần diễn nghĩa lý triệu công minh t h u y nhiên đang đuổi tới vũ di sơn tiêu t h ă n g tào bảo gặp chuyện bất bình tiêu t h ă n g dùng lạc bảo kim tiễn rơi xuống triệu công minh định hải châu cùng chói long tác triệu công minh trong cơn giận dữ dùng kim tiên hướng tiêu thang đánh tới tiêu thang quyên kim tiên là vũ khí không phải pháp bảo dùng lạc bảo kim tiễn đi rơi triệu công minh kim tiên kết quả bị triệu công minh trước hết đánh chết tiêu thăng cùng tàu bảo tự thân thực lực không đủ còn mạnh hơn suốt đầu kết quả đã trở thành bi kịch tiêu thăng sau khi chết tàu bảo xuống núi chợ tây chu phạt trụ kết quả chết vào trong thập t u y ệ t trận lạc bảo kim tiễn rơi xuống không rõ chương sáu trăm chín mươi mốt ngũ sát thần quang thất bại lạc bảo kim tiễn vi tiên thiên linh bảo nếu như là rơi linh bảo đã ngoài trang bị tốc độ còn sẽ không quá nhanh bất quá rơi linh bảo phía dưới trang bị tiểu tương đương dễ dàng lạc bảo kim tiễn qua lại bay hai vòng sau vây công ngoạn ra không ai còn g i m tế ra phát khí tiêu thăng tàu bảo là ngũ giai cao cấp bốn u vây công ngoạn gia phần lớn là tứ giai ngoạn gia không sử dụng pháp bảo công kích sau hai người áp lực giảm nhiều lục tục thi triển hai cái đạo pháp giết chết hơn m ộ ư ơ i danh ngoạn gia thủ hạ pháp bảo bị bắt hơn nữa hơn m ộ ư ơ i danh ngoạn gia tử vong nhập vân long trên mặt cũng lộ ra tiêu dung hắn rốt cuộc xác định cái này hai gã đạo nhân là tiêu thăng tàu bảo vì tìm được tiêu thăng tàu bảo hắn để cho thủ hạ người đang vũ di sơn nhìn c h ầ m chằm chỉnh, chỉnh một năm thần thoại từng ngoạn gia cũng biết lạc bảo kim tiễn tại vũ di sơn tiêu thăng tàu bảo trong tay nhưng vũ di sơn tán tiên phần đông ai cũng không biết tiêu thăng tàu bảo những n à y tán tiên nguyên một đám kiệt ngao bất tuần ngoạn ra rất khó cùng bọn họ trao đổi nếu muốn tìm đến tiêu thăng tàu bảo trừ phi đem tất cả tán tiên đều giết một lần tán tiên trong lúc đó có thiên ti vạn lũ liên lạc còn không có cái đó cái thế lực dám cả gan làm loạn tàn sát vũ di sơn tán tiên cho nên n g ố c nghẽ lạc bảo kim tiễn ngoạn ra nhiều nhưng tiêu thăng tàu bảo vẫn luôn là an toàn cho tới bây giờ chỉ có nhập vân long một cái người tìm được bọn họ nhập vân long vì tìm được lạc bảo kim tiễn đem phong thần diễn nghĩa về tiêu thăng tàu bảo đoạn nhìn nl khắp tại trong sách hai người gặt hái thời điểm tại hạ quân cờ trương vân long cảm thấy đây là một điều manh、mối. hắn để cho thủ hạ người nhìn chằm chằm vào bất quá thần thoại người thiết kế hiển nhiên ngờ tới ngoạn gia tiến giai tứ giai sẽ có người đánh tiêu t h ă n g tàu bảo chủ ý cho nên không có xếp đặt tiêu t h ă n g tàu bảo ngồi đánh cờ nhập vân long tin tưởng thần thoại xếp đặt rất nhiều tham chiếu phong thần chưa từ bỏ ý định hắn an bài thủ hạ hai gã cơ linh ngoạn gia trường kỳ chú ở lại vũ di sơn tìm kiếm manh mối t r ờ i không phụ người có l ò n g một năm qua đi chú lưu nhất danh ngoạn gia rốt cục phát hiện kỳ quặc thì phải là có hai gã tán tiên ngẫu nhiên sẽ đối với ngồi trước mặt của bọn hắn không có bàn cờ nhưng là tại hạ đánh cờ mồm nhập vân long nhận được báo cáo sau. lập tức dẫn người không xa vạn dặm c h u y ể n tông đến nam chiêm bộ châu trước để đối phó hư hư thực thực tiêu thăng tàu bảo nở đỡ cờ tiêu thăng tàu bảo tế ra lạc bảo kim tiễn hắn xác nhận cái này một chuyến không có bật chạy vì lạc bảo kim tiễn trả giá lại đại một cái giá lớn đều là đáng giá tiêu thăng tàu bảo thi triển đạo pháp giết chết vài tên ngoạn ra sau nhập vân long bay đến tiêu thăng tàu bảo bên cạnh thi triển một cái pháp tướng kim thân thần thông thân thể của hắn biến thành hai mươi m cao thấp khuôn mặt trở nên dữ tợn dài ra mười tám một tay cầm trong tay các loại vũ khí k h i ở tiêu thăng cùng tàu bảo công kích pháp tướng kim thân là phật môn độc hữu chính là thần thông uy lực không tại lục tiểu thất pháp hiện tượng thiên văn địa thần thông phía dưới có thể cực đại tăng cường tần suất công kích cùng phòng ngự nhập vân long vi ngũ giai ngoạn r a hắn thi triển pháp tướng kim thân thần thông sau dựa vào trong tay hắn hai kiện linh bảo cùng với m ộ ư ơ i sáu vật c ự c phẩm vũ khí thời gian ngắn ngăn chặn tiêu t h ă n g tào bảo không thành vấn đề lục tiểu thất trà trộn vào thiên long môn đội ngũ hắn thậm chí không có thi t r i ể n biến hình thuật cựu lăn lộn đi vào ngoạn g a chú ý toàn bộ bị tiêu thang tào bảo hấp dẫn căn bản không có người chú ý tới hắn thiên long môn ngoạn g a không hề tế ra pháp khí sau tiêu thăng t à o bảo cũng thu hồi lạc bảo kim tiễn vì để cho bọn họ tế ra tiền tài chính mình hảo soạt lấy lục tiểu thất theo tu di nhận giới tử lý ném ra hơn mười vật đê dài pháp khí tiêu thăng tựa hồ rất mê liên tại lạc bảo kim tiễn thu pháp bảo huy lực lục tiểu thất hơn mười vật thấp kém pháp khí sau khi xuất hiện hắn rất nhanh đem lạc bảo kim tiễn thanh toán đi ra lạc bảo kim tiễn vây cánh bay đến không chung sau lục tiểu thất lập tức thi triển ngũ sắc thần quang thần thông ngũ đạo quang hoa hướng không chung lạc bảo kim tiễn trả quá khứ n g o n g a chó điên thật đáng tiếc người thi triển ngũ sắc thần quang thần thông thất bại không có thể soạt rơi lạc bảo kim tiễn 10% tỷ lệ quá thấp, lệ l quá ụ chó tiểu t ấ thất xuất rất t thần quang thần thông thất bại. Hắn thi triển thần quang tần số nhìn tại thượng thân ngũ quang hắn ngũ quang nhìn diễn đàn thượng xuất hiện qua, cho nên thân phận của hắn cũng rất nhanh sắc sắc số cho của c h qua bại, bại lộ.、Chó、điên là thiên yêu minh chó điên hắn muốn đến đòi bảo thiên long môn ngoạn ra bung t h a cho công kích tiêu t h ă n g tàu bảo mà là bao quanh đem lục tiểu thất vây lại đang tại cùng tiêu t h ă n g tàu bảo chiến đấu nhập vân long nghe được chó điên hai chữ thời điểm cũng không khỏi được có chút n g â y người suýt nữa chúng tàu bảo một kiếm chó điên minh nếu như ngươi muốn đ ò bảo ta đây chỉ có bung t h a cho đối phó tiêu thang tàu bảo toàn lực vây giết ngươi đương nhiên dùng chó điên huynh thực lực dù cho thủ hạ ta có mấy trăm danh mạn ra ta cũng vậy không có n ắ m chắc lưu lại ngươi bất quá phong thần bảng hiện thế sau ta nghĩ chó điên huynh cũng không muốn gia tăng quá nhiều nghiệp lực giá trị không nghĩ qua là thượng này phong thần bảng a lục tiểu thất thi triển ngũ sắc thần quang sau khi thất bại sẽ không chuẩn bị tiếp tục lưu lại hắn k h ẽ m ỉ m cười nói ta là đánh đấm giả bộ chứng kiến lạc bảo kim t i ễ n nhịn không được thi triển thần thông thử xem vật khí không có giết người đ o ạ t bảo ý tứ các ngươi tiếp tục lục tiểu thất nói xong dứt khoát địa quay lại đội mây rời đi dương cung bạt kiếm hảo khí hơi bị vương lỏng thiên long môn ngoạn ra tự động vì hắn mở ra một con đường lục tiểu thất như thế đáp ứng ngươi rời đi n h ư ợ n g nhập vân long nhẹ nhàng thở ra hắn hào sảng đ ị a n ó i chó điên huynh quả nhiên dứt khoát vị gặp giả có phần lần này nếu như ta có thể được đến lạc bảo kim tiễn ta sẽ có một nghìn vạn thượng phẩm linh thạch dâng mặc dù cùng nhập vân long chú định rồi chỉ có thể trở thành địa nhân nhưng lục tiểu thất không phải không thừa nhận người này rất có mị lực n g h e xong nhập vân long lời nói hắn nhàn nhạt đ ị a n é m một câu ta không phải khiếu h ó á tử không thiếu linh thạch sau đáp mây bay đi xa lục tiểu thất đương nhiên không sẽ rời đi l ạ c bảo kim t i ễ n cái này pháp bảo mặc dù không có lực công kích nhưng tuyệt đối là cấp chiến lược bảo vật có cái này pháp bảo ai còn dám ở trước mặt mình dùng pháp bảo công kích lục tiểu thất có ngũ s ắ c thần quang soạt bảo bối nhưng sát xuất thành công không cao l ạ c bảo kim t i ễ n rơi ở người chơi trong tay sau cũng sẽ phải chịu hạn chế phòng c h ừ n g sát xuất thành công so với ngũ s ắ c thần quang cao không được bao nhiêu ngũ s ắ c thần quang tăng thêm lạc bảo kim t i ễ n tổ hợp lục tiểu thất nhìn chúng nhà ai bảo bối đi cướp đoạt thời điểm lo lắng cũng sẽ đủ rất nhiều cái này bảo vật tuyệt đối không thể rơi tại cái khác trong tay người lục tiểu thất tuy nhiên không sợ nhưng thiên yêu minh người chơi khác gặp được kiểm giữ lạc bảo kim tiễn địch người đồng thời hội bi thúc bay đến ngũ ngoài ngàn mét bảo đảm thoát ly thiên long môn ngoạn gia giám thị sau lục tiểu thất thi triển bảy mươi hai biến thần thông biến thành một con chim sẻ bay trở về lục tiểu thất sau khi rời đi nhập vân long hết sức chăm chú đối phó tiêu t h ă n g tàu bảo thiên long môn mặt khác ba gạ ngũ giai ngoạn gia cũng là toàn lực phối hợp tiếp tục như vậy xuống dưới tiêu t h ă n g tàu bảo rất có thể treo trên tay bọn họ bởi vì cái này hai cái là nổi danh nở cờ bọn họ rơi dụng sau lạc bảo kim tiễn có thật lớn tỷ lệ tuân ra bọn ngươi dị nhân to gan lớn mật giang tùy ý giết hại ta nói trong cửa người còn không mau mau rời đi bằng không ta đem bọn ngươi đ á n h giết một thanh â m đột một địa xuất hiện nhộn nhập vân long sững sờ ở này lý ngắn ngủi ngây người sau cảm giác được tiêu thăng t ả o bảo không có bao nhiêu khí huyết nhập vân long không muốn buông tha cho hắn thi triển một cái cường lực kỹ năng công kích chính là hắn kỹ năng tượng vẫn chưa xong nhất tòa linh l u n g bảo tháp từ không trung rơi xuống tản mát ra cường đại hấp lực đưa hắn hút vào chương sáu trăm chín mươi hai linh tuyền trở về thiên không thải quang chập trợ trờn một vị khuôn mặt cổ q á i đạo nhân vượt qua lộc thừa vân mà đến không c h u n g bắt giữ nhập vân long kim sắc linh lung bảo tháp đúng là vị này đạo nhân pháp bảo đạo nhân tại thu nhập vân long sau quát lên không biết tự lượng sức mình chính là ngũ giai thực lực dám không tôn ta phát chỉ hôm nay đối với ngươi lược qua thi m ỏ n g chừng khiến cho ngươi đang ở đây linh lung bảo tháp t r o n g vây hãm một ngày a thiên long môn ngoạn ra hai mặt nhìn nhau bọn họ đều là cùng nhập vân long cùng một chỗ đi trước tây ngư hạ châu phát triển ngoạn ra một mực dùng nhập vân long cầm đầu nếu như là thực lực không kém nhiều đ ị c h nhân bọn họ nhất định sẽ vựa lên vì nhập vân long bảo thủ chỉ là đột nhiên xuất hiện vị này đại năng nở cờ, cờ. hiển nhiên không là bọn hắn có thể đối phó x ô n g đi lên cũng chỉ là không công chịu chết có ngoạn gia đã đoán được người này nở cờ thân phận này kim sắc linh lung bảo tháp về s a u đã trở thành lý t i n h pháp bảo chính là vì cái này pháp bảo lý t i n h mới bị trở thành nắm tháp lý thiên vương n h ư n đăng đạo nhân pháp lực cao cường thực lực tại xiển giáo thập nhị kim tiên phía trên tại phong thần diễn nghĩa lý n h ư n đăng đạo nhân chủ trì phá thập t u y ệ t trợn hơn nữa tại tây chu phạt thương trong quá trình nhiều lần phát huy mấu chốt tác dụng n h ư n đăng đạo nhân tại xiển giáo địa vị chỉ ở nguyên thủy thiên tôn phía dưới hắn trở thành trần thánh còn đang vân tiêu bọn người trước vất quá nhiên đăng đạo nhân địa vị c ự cao c hắn tuy là s i ể n giáo đệ tử nhưng cùng nguyên thủy thiên tôn nhưng lại cũng vừa là thầy vừa là bạn không tính là chính thức tam giáo nhị đại đệ tử cho nên tam giáo công nhận đệ nhất vị trở thành chuẩn thánh nhị đại đệ tử là vân tiêu nhiên đăng đạo nhân sinh ra thời điểm có đèn sáng làm bạn cho nên về sau hắn tại quy dựa vào phật giáo sau mới được xưng là nhiên đăng phật định quan phật tại phong thần diễn nghĩa trung nhiên đăng đạo nhân gặp triệu công minh bị triệu công minh truy chạy tới vũ di sơn kết quả tiêu thăng tào bảo xuất đầu tiêu thăng tế g a lạc bảo kim tiết cứu nhiên đăng lục tiểu thất biến thành ma tức đứng ở cách đó không xa nhiên đăng đạo nhân tại thu nhập vân long thời điểm lạnh lùng địa nhìn hắn một cái n h u n g hắn có một loại đứng ngồi không yên cảm giác theo nhiên đăng đạo nhân trong ánh mắt hắn nhìn ra tham lam nếu như không phải hồng mông tử khí đã bị thông thiên thánh nhân để lại thần thức c ẩn ký nhiên đăng tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa hắn đánh giết cướp lấy hồng mông tử khí lục tiểu thất không dám dừng lại hắn vây cánh đi xa nhiên đăng đạo nhân xuất hiện hắn là đừng nghĩ tại đạt được lạc bảo kim tiễn lúc này triệu công minh còn không co rời núi nhiên đăng đạo nhân lại đã đến vũ di sơn vô cùng có khả năng là thần thoại hệ thống tránh cho ngoạn gia đơn giản đạt được lạc bảo kim tiễn lại một loại thủ đoạn. tại i phong ă n g tàu bảo yêu mến đánh cờ. Hơn cờ. thực thần l bảo, quen thuộc t h t h diễn t nghĩa chung tiêu thăng sau khi chết tào bảo tham dự phát trụ cuối cùng chết ở trong thập tuyệt trận mà thập tuyệt trận hết lần này tới lần khác cùng nhiên đăng có thật lớn liên quan t h â n thoại người thiết kế rất có thể đem nội dung vở kịch đặt ra vì nhiên đăng đã sớm biết lạc bảo kim tiễn tồn tại nhưng bởi vì bận tâm thanh danh không muốn cưỡng chế đánh g i ế t tiêu thăng t à o bảo đ ộ t bảo cho nên nhiên đăng đang cùng triệu công minh thời điểm chiến đấu cố ý đem dẫn tới vũ di sơn chính là cố ý đem phúc duyên nông cạn tiêu thăng t à o bảo kéo xuống nước nhượng hắn vất lạc do đó hảo có cơ hội tìm được lạc bảo kim tiễn tàu bảo chết ở trong thập tuyệt trận sau lạc bảo kim tiễn không biết tung tích vô cùng có khả năng rơi xu xa xa bay khỏi nhiên đăng sau lục tiểu thất suy đoán thần thoại hệ thống an bài cho rằng nhiên đăng xuất hiện tại vũ di sơn chỉ có cái này hai loại khả năng nhưng bất kể là cái đó loại khả năng hắn tạm thời đều khó có khả năng đạt được lạc bảo kim tiễn lục tiểu thất bay đến vũ di sơn đỉnh lục nhĩ mi hầu vội vàng điện nói chó điên huynh đệ ta bái nhập sư môn chuyện tình làm được như thế nào lục tiểu thất khé mỹm cười nói may mắn không làm được bệnh ta đã đi tìm vần tiêu sư thúc vẫn tiêu sư thúc n g ệ n ý thu ngươi vi khai sơn đại đệ tử lục nhĩ mi hầu không có lục tiểu thất trong tương tượng mừng rỡ như điên hắn thở dài nói vân tiêu tiên tử chính là c h u ẩ n thánh tu văn thực lực tại hồng hoang đại địa cũng là đính tiêm chỉ là bái một nữ nhân vi sư ta có chút ít không quá nguyện ý lục tiểu thất buồn b ự c cảm tình lục nhĩ mi hầu còn là một đại nam con khỉ chủ ý hậu tử không muốn bái tại vân tiêu muôn h ạ n bất quá ngẫm lại cũng hiểu được bình thường vân tiêu mặc dù thực lực cao cường lục tiểu thất tìm nàng hỗ trợ là hẳn là nhiều khi hắn làm sao cũng không phải bài xích đi cầu t r ợ ở vân tiêu lục tiểu thất cười khổ nói lục n h ĩ đại ca thiệt giáo trần thánh cấp đại năng già trước mắt cựu như vậy vài cái ta vốn cho là bái tại vân tiêu sư thúc môn hạ ngươi hội cao hứng nhưng ngươi không hài lòng ta cũng vậy không có biện pháp lục nhĩ mi hầu vỗ vỗ lục tiểu thất b ả vai nói không có việc gì vân tiêu tiên tử có vị ca ca gọi là triệu công minh đồng dạng cũng là chuẩn thánh tu vi ta đến tam tiên đ ả o sau thỉnh cầu nàng nhượng đề cử ta cho triệu công minh làm đồ đệ là tốt rồi lục tiểu thất suy tư hạ xuống dùng vân tiêu đạm bạc tính tỉnh lục nhĩ mi hầu càng muốn bái triệu công minh vì sư nàng hẳn là cũng sẽ không sinh khí bất quá lục nhĩ mi hầu không tuyển chọn vân tiêu lại lựa chọn triệu công minh tại phong thần cuộc chiến bắt đầu sau nàng hơn phân nửa lại phải lần nữa tìm sư phụ lục á p đầu đinh thất tiến thư phong thần cuộc chiến nhất định là muốn xuất hiện triệu công minh tránh khỏi một kiếp lục tiểu thất đối với lục nhĩ mi hầu nói lục nhĩ đại ca nghĩ gì không sai ngươi thỉnh cầu vân tiêu sư thuốc nàng hơn phân nửa sẽ đồng ý ta lần này là tới là đại vân tiêu sư thuốc thông chi ngươi đi tam tiên đ ả o lục nhĩ đại ca vẫn là nhanh à. nói xong lục nhĩ mi hầu nhảy đến trên mặt bàn uy phong lấm lấm q ó p to chúng tiểu nhân ta muốn cùng chó điên đại thánh đi trước tam tiên đạo một chuyến ta không tại lúc các ngươi cùng ta xem trọng sân môn lũ yêu cùng kêu lên đồng ý sau lục nhĩ mi hầu quay đầu đối với lục t i ể u thất nói chó điên huynh đệ vì ta gia nhập thiện giáo ngươi cũng dùng không ít tâm tư ca ca nhất định sẽ không quên ngươi hảo hiện tại ca ca cũng không có gì có thể đưa cho ngươi ta và ngươi cùng tu cựu chuyển huyền công ca ca may mắn tu luyện đến tầng thứ sáu ta liền đem cựu chuyển huyền công tầng thứ sáu công pháp cùng với tu luyện tâm đắc chuyển cho n g ư ơ i a ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi hoàn thành lục nhĩ mi hầu tuyên bố nhiệm vụ gia nhập t h i ệ n giáo lục nhĩ mi hầu quyết định địa chuyển thụ cựu chuyển huyền công tầng thứ sáu công pháp cập tu luyện tầng thứ sáu công pháp tâm đắc nhận thức tầng thứ sáu công pháp tâm đắc nhận thức tăng lên cựu chuyển huyền công tầng thứ sáu linh lực hấp thu suốt m ộ ư ơ i lục tiểu thất đem cựu chuyển huyền công theo tầng thứ sáu tu luyện tới tầng thứ bảy cần tiêu hao thiên tài địa b ả o vô số lục nhị chuyển thụ tăng lên linh lực hấp thu suốt một m ư ơ đổi thành linh thạch chính là một số lớn linh thạch như vậy ban thưởng tuyệt đối là lục tiểu thất yêu mến nhượng hắn cảm thấy bang lục nhị gia nhập tiệt giáo tuyệt đối là lựa chọn s á n g s u ố t lục nhị mi hầu nhượng lục tiểu thất quanh chân ngồi xuống hắn đưa tay đặt tại lục tiểu thất hậu tâm dẫn dắt đến lục tiểu thất trong cơ thể nguyên khí vận hành lục tiểu thất hiện tại gia vị còn đang là ngũ giai không cách nào tu luyện tầng thứ sáu cựu chuyển huyền công lục n h ị chỉ là dẫn đạo tinh tế một đá m nguyên khí vì lục tiểu thất đem tu luyện tầng thứ sáu cựu chuyển huyền công kinh mạch đi đến một lần có lục n h ị cẩn thận truyền thụ h ắ n từ nay về sau tu luyện lục giai cựu chuyển huyền công thời điểm linh lực hấp thu từ vừa mới bắt đầu t i ể u không tồn tại bao nhiêu sóng do phí lục tiểu thất cựu chuyển huyền công còn đang tầng thứ năm tại tiến giai tầng thứ năm sau tu luyện cựu chuyển huyền công có đầy đủ thiên tài địa bão cũng vô pháp lại phi tốc tăng lên bởi vì trong cơ thể linh lực giá trị cần phải thời gian đi chuyển hóa đương nhiên Muốn mạnh mẽ dùng thiên tăng tài địa bảo lục ê thiên n luyện cũng không không tồn lớn lãng luyện càng nhanh, càng tốc tu thể tài tại thật tốc tu thu xuất lại càng thấp. được, chỉ độ địa độ hội là là lại l phải phí, hấp bảo nhĩ truyền thụ hết lục tiểu thất cựu chuyển huyền công sau hai người cùng một chỗ đáp mây bay bay về phía h n g hoang bờ đông truyền tống trận còn chưa tới đạt truyền tống trận lục tiểu thất cựu nhận được linh t u y ể n phát tới tin tức nói là đã trở lại h n g hoang lục tiểu thất lần nữa chứng kiến linh t u y ể n thời điểm hắn phát hiện linh tuyền đã xảy ra biến hóa cực lớn hắn bên ngoài cùng lục tiểu thất càng thêm tương tự nếu như linh tuyền không phải cùng lục tiểu thất cùng lúc xuất hiện không phải cùng lục tiểu thất người thân cận tuyệt đối nhìn người này hóa hình thời điểm bởi vì hắn nhận thức dị nhân chỉ có lục tiểu thất cho nên tham khảo lục tiểu thất dung mạo chủ nhân thực lực của ngươi tăng lên thực vui vẻ linh tuyền cung kính địa đối với lục tiểu thất hành lễ lục tiểu thất cảm thán tùy tùng độ trung thành một trăm chín h là hảo trung thành và tận tâm căn bản không lo lắng hắn phản bội hắn mỉm cười nói ngươi tăng lên cũng không t r ư m nhớ do ta mới ra sinh không bao lâu thời điểm đã từng cùng ngươi chiến đấu khi đó hai chúng ta thực lực kém không nhiều lắm hiện tại đồng dạng cách xa cũng không lớn dân bản địa có như ngươi vậy tốc độ tu luyện có thể xem như kỳ tích linh tuyển cảm khai nói ta đi trước phù tăng sau gặp phù tăng thiên cầu nhất tộc mới phát hiện tại phù tăng tây bộ phi thường thích hợp cầu yêu tu luyện hơn nữa đồng loại trong lúc đó chiến đấu thắng lợi còn có thể tăng thực lực lên ta bởi vì là chủ nhân tùy tùng sẽ không chính thức địa tử vong cho nên tại tranh đấu thời điểm chiếm không ít tiện nghi mới có thể nhanh như vậy đem thực lực tăng lên lục tiểu thất k h ẽ m m cười nói phù tăng còn có thích hợp cầu yêu tranh đấu địa phương sao có cơ hội lời nói ta cũng vậy đi đỡ tăng nhìn xem linh tuyển gãi gãi đầu nói chủ nhân Ta vừa trở vừa không, ha ha không, không biết tại nữ hoa trong miếu ngươi còn có thể hay không người gia chủ vương thượng hương lúc có ai tại trong miếu linh tuyền tự tin điện nói chủ nhân ngài yên tâm chỉ cần không phải mười ngày trước kia chuyện phát sinh ta đều có năm chắc người ra đến nếu như đi qua nữ hoa miếu nhiều người ta cần nhiều thời gian hơn đến bài tra lục tiểu thất cùng linh tuyền bay đến chiều ca ở cửa thành cách đó không xa dáng xuống đụng mây bước đi hướng về phía chiều ca thành phong thần cuộc chiến bắt đầu sau chiều ca thành thoáng cái trở nên náo nhiệt lên đại lượng ngoạn r a đi vào chiều ca thành tìm kiếm nhiệm vụ manh mối lục tiểu thất cùng linh tuyền tiến nhập nữ hoa miếu linh tuyền phát động tiên phú kỹ năng tại nữ hoa miếu bốn phía gửi lên bởi vì nữ hoa miếu làm mở ra tính địa điểm trụ vương thượng hương qua đi tiến vào nữ hoa miếu n g o n g a rất nhiều linh tuyền muốn chuẩn sắc tìm ra trụ vương thượng hương lúc dị nhân cần một ít thời gian chương sáu trăm chín mươi ba phật giáo quấy dối giả chương sáu trăm chín mươi bốn s á t tăng bất lưu phật linh tuyển d o xét đến nhận chức vụ manh mối thời điểm lục tiểu thất nhận được hệ thống nhượng hắn đuổi theo giết quấy dối ngoạn gia nhắc nhở trừ hắn ra bên ngoài đồng dạng còn có hai gã ngoạn gia nhận được hệ thống nhắc nhở một trong số đó chính là s á t tăng bất lưu phật ngoạn gia s á t tăng bất lưu phật nữ hoa thánh nhân tuyên bố cha tìm nữ hoa miếu quấy dối giả nhiệm vụ ngươi đã bị ngoạn gia đuổi giết xin cẩn thận để ý nếu như tại đuổi giết trong nhiệm vụ ngươi bị giết chết làm cho trên người của ngươi nhiệm vụ vật phẩm mỹ h o ặ hương rơi xuống nữ hoa thánh nhân đem sẽ biết ngươi q u a y dối chân tướng thu được hệ thống nhắc nhở thời điểm s á t tăng bất lưu phật đang tại trong biển máu mang theo biển máu tinh anh làm nhiệm vụ tại trợ rút của hắn hạ biển máu lại có ba gã ngoạn ra tiến dai ngũ dai s á t tăng bất lưu phật cũng rất tò mò nhiệm vụ này tại thành công dụ dỗ trụ vương để dâm thơ sau hắn đi tìm đúng đệ trình nhiệm vụ chuẩn đề rất hài lòng biểu hiện của hắn phần thưởng hắn một kiện không sai linh bảo theo lý nhiệm vụ này đã đã xong như thế nào lại xuất hiện bị người đuổi giết đâu sắt tăng bất lưu phật không rõ là vì cái gì bất quá hắn đối với thực lực của mình có lòng tin trên người hắn có vài vật không sai linh bảo hắn cố tình cùng đuổi giết ngoạn gia tranh tài một hồi cái này bị đuổi giết nhiệm vụ có khả năng bị giết chết nhưng nếu như có thể đem đuổi giết ngoạn gia phản giết đạt được ban thưởng cũng không t ệ lắm s á t tăng bất lưu phật thanh lý của mình tu di nhận giới tử hắn phát hiện nhận giới tử lý nhiệm vụ vật phẩm mỹ hoặc hương thuộc tính đã xảy ra thay đổi nguyên bản mỹ hoặc hương thuộc tính là có thể đủ rồi khống chế tứ giai phía dưới mục tiêu thần trí s á t tăng bất lưu phật đúng là dùng cái này vật phẩm mỹ hoặc trụ vương làm cho trụ vương tại nữ hoa miếu trên vách tường để dâm thơ mị hoặc hương sử dụng một lần từ nay về sau sẽ không mị hoặc hiệu quả s á t tăng bất lưu phật lúc ấy không có ném đi mà là tiếp tục đặt ở tu di nhẫn giới tử lý lúc này mị hoặc hương thuộc tính biến thành nhiệm vụ vật phẩm giới thiệu vi tại nữ hoa miếu sử dụng này hương sau lây dính nữ hoa miếu hương khói khí tức cập trụ vương trên người hoặc khí hiện nhiên cái này mị hoặc hương hẳn là s á t tăng bất lưu phật tại nữ hoa miếu quấy dối căn cứ chính xác theo hắn phản ứng đầu t i ê n chính là ném đi cái này vật phẩm chỉ là lúc này mị hoặc hương không hề có thể rơi xuống không thể vứt bỏ tử vong sau t r ă rơi xuống thuộc tính lượng s á t tăng bất lưu phật phảng phất cầm phòng tay khoai lang bình thường s á t tăng bất lưu phật là vũ thiên bất hạ vũ lái xe ca hắn bên ngoài rất trung hậu rất có thể lừa gạt người đã từng có nhận thức người của hắn hay nói dỡ nói n hắn là trời sinh nham hiểm đương nằm vùng hào tài liệu tiến vào thần thoại du hí thời điểm s á t tăng bất lưu phật nhớ tới bạn bè mở vui đùa xem thần thoại chuyện xưa lúc chán ghét tây phương nhị thánh hắn đột nhiên có đi tây phương phát triển tại phật giáo làm nằm vùng cuối cùng hãm hại phật giáo một bà nghĩ gì tại đông phương thế giới sự thật tin phật n o ạ n gia có không b t vô luận là hầm hoang p h u tăng vẫn là nam dương một ít đ ả o nhỏ sự thật đều có thật nhiều người tin phật tây phương phật giáo lý cũng không thiếu hụt da và ngoạn ra sắt tăng bất lưu phật ngay từ đầu tiểu dẫn theo vài chục danh tinh anh đi trước tây phương đến tây ngưu hạ châu sau hắn thành là đệ nhất danh bái sư phật ra ngoạn ra sư phụ của hắn là dược sư phật cho nên hắn tại phật giáo địa vị khá cao tại hoàn thành đại lượng nhiệm vụ sau hắn thậm chí đưa tới chuẩn đề chú ý tuy nhiên đ ô n g phương ngoạn ra phần lớn đối chuẩn đề ấn tượng không tốt khó coi nhưng không thể không nói chuẩn đề là cái rất coi trọng nhân tài người đ i ể tại thần o h thoại thế giới lần đầu tiên là rất đáng tiền trở thành nở tở cờ nhìn thấy đệ nhất cái dị nhân đệ nhất cái biến thành chủng tộc mới đều có che giấu chỗ tốt sắt tăng bất lưu phật hai huynh n g ụ i kk là người thứ nhất tại bát bảo công đức chỉ lý tắm rửa người m ộ i m ộ i là người thứ nhất tại tu la huyết chỉ lý tắm rửa người hai người năng lực đều rất mạnh tại phật giáo địa vị đề cao sau sắt tăng bất lưu phật dùng mang đến tây mưu hạ châu tâm phúc vì thành viên tổ chức tổ kiến nhất cái thế lực tên gọi là đầu bóng lưỡng đảng môn phái danh tự rất tục khí nhưng theo sắt tăng bất lưu phật càng ngày càng cường môn phái này tại tây mưu hạ châu tiếng tăm lừng lẫy tây phương phật giáo trung quốc ngoạn gia cùng nam á ngoạn gia đều có lẫn nhau trong lúc đó tồn tại cạnh tranh đông phương ngoạn gia muốn tại tây mưu hạ châu hôn x u n g dưới chỉ có đoàn kết lại sắt tăng bất lưu phật bắt lấy cái này cơ hội nhuộm đầu bóng lưỡng đảng tìm được rất nhanh phát triển hấp thu đại lượng đ ô n g phương ngoạn gia gia nhập môn phái ngoại trừ sát tăng bất lưu phật đầu bóng lưỡng đảng đ ô n g phương ngoạn gia thành lập cửa thứ hai phái chính là nhập vân long thiên long môn thiên long môn tên lai nguyên ở phật giáo thiên long bát bộ chúng ngoạn gia cơ bản đều là phật giáo thiên long bát bộ chúng thành viên gần hơn chiến ngoạn gia là việc chính không giống đầu bóng lưỡng đảng nội ngoại kim ê tu hai môn phái này tại tây mưu hạ châu khởi động đồng phương ngoạn gia là bầu trời bao la bọn họ thường xuyên cùng nam á ngoạn gia buộc phát tranh đấu bất quá bởi vì đông phương gia nhập phật giáo ngoạn gia tập trung ở hai môn phái bọn họ tại quy mô thượng muốn vượt xa lực lượng phân tán nam á môn u phái mới có thể tại tây phương tiên chỉ xuống lục tiểu thất cự l y hát phong đ ả o không sai biệt lắm năm nghìn mét sát tăng bất lưu phật bay khỏi đảo nhỏ sau hắn trước tiên phát hiện bất quá lục tiểu thất cũng không định tại hát phong đ ả o phụ cận đ ộ n g thủ vừa cùng vũ thiên bất hạ vũ hòa giải lục tiểu thất tại hát phong nơi dùng chân hướng cửa ra vào đánh g i ế t cùng hát phong quan hệ mật thiết ngoạn ra vũ thiên bất hạ vũ đi ra ngăn cản hắn không tốt cự tuyệt lục tiểu thất lợi dụng linh nhãn dò xét phạm vi rộng ưu thế xa xa theo sát tại sát tăng bất lưu phật sau lưng hai người tốc độ phi hành đều rất nhanh. chỉ chốc lát tiểu rời xa hát phong đảo cách huyết bên bờ biển còn có ngàn dặm tả hữu thời điểm lục tiểu thất thúc giục thất thải tường vân đem thất thải tường vân ưu thế tốc độ phát huy ra đến bay đến sát tăng bất lưu phật đằng sau lục tiểu thất bây giờ là biến hình trạng thái hắn không nói gì trực tiếp cầm biến thành n g u y ê n lương việt linh nha thủy hỏa nhận phát động đánh lén sát tăng bất lưu phật linh r i á c sớm phát hiện có người đánh lén hắng cười lạnh một tiếng trong tay nhiều hơn một căn gậy tích trượng cùng lục tiểu thất đấu lại với nhau sát tăng bất lưu phật gậy tích trượng có cửu hoàn là một việc hậu thiên linh bảo hắn chiến đấu thao tác rất mạnh chuẩn xác địa dùng cựu hoàn gậy tích trượng chặn lục tiểu thất sông đao bất quá nhuộm sắt tăng bất lưu phật kinh ngạc sự tại binh khí sau khi va chạm cựu hoàn gậy tích trượng khí linh phát ra một tiếng gào thét sắt tăng bất lưu phật cựu hoàn gậy tích trượng đã sinh ra khí linh điều này làm cho hắn có thể cùng binh khí tương thông thời điểm chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió hậu thiên linh bảo cấp bậc chính là vũ khí cùng người khác binh khí va chạm thời điểm lại hội gào thét cái này ý nghĩa đối thủ vũ khí trong tay ít nhất cũng có thể là điên phong hậu thiên linh bảo thậm chí có có thể là tiền thiên linh bảo lục tiểu thất biến hình sau vũ khí đồng dạng hắn cũng làm thay đổi linh nha thủy hỏa nhận hình thái là huyên lương việt cho nên sắt tăng bất lưu phật cũng không có đoán ra lục tiểu thất thân phận hắn tận lực tránh cho cựu hoàng ậ y tích trượng cùng lục tiểu thất trong tay huyên lương việt va chạm cố gắng lợi dụng chiến đấu kỹ xảo để đền bù vũ khí không đủ so với chiến đấu kỹ xảo lục tiểu thất không thể so với hắn kém hơn nữa lục tiểu thất tốc độ thần thoại thứ nhất có ưu thế tốc độ sau chiến đấu lúc có thể rất tốt địa phát huy ra thực、lực. tại bị lục tiểu thất trong tay huyên lương việt đánh trúng một lần sau cường đại lực công kích nhượng sắt tăng bất lưu phật tương đương không nói gì trong lòng tự người này thực lực thật cưỡng hãn lục tiểu thất cũng là lần đầu tiên gặp được cận chiến năng lực mạnh như vậy ra hỏa sắt tăng bất lưu phật tuy nhiên lực công kích không bằng hắn nhưng cựu hoàn gậy tích trượng lại mang vào khống chế kỹ năng có một chút tỷ lệ khống chế ngoạn ra không năm giây không nhiều lắm nhưng cao thủ tranh chấp điểm này chút thời gian không sai biệt lắm có thể quyết định thắng bại chính là vì có cựu hoàn gậy tích trượng cái này kỹ năng sắt tăng bất lưu phật mới không có bị lục tiểu thất bằng vào tốc độ khi dễ hai người đấu một phút đồng hồ gì đó sắt tăng bất lưu phật đang ở hạ phòng hắn phát ra giống to một tiếng hai người tranh đấu năm phút đồng hồ gì đó lục tiểu thất thi triển ba đầu sáu tay thần thông cùng thị huyết chiến thần thiên phú kỹ năng sắt tăng bất lưu phật cũng thi triển pháp tướng kim thân hai người lần nữa đấu cái lực lượng n g a n g nhau chiến đấu kéo thời gian dài như vậy vội vàng đi đối phó côn luân sơn dị nhân lục tiểu thất không nhị được hắn cải biến phương thức chiến đấu hai người chiến đấu kỹ xảo đều tương đương cao mình lục tiểu thất nguyên bản càng nhiều lợi dụng chiến đấu kỹ xảo cùng sát tăng bất lưu phật chu toàn chiến đấu sau khi lục tiểu thất quyết định sử dụng vô s ỉ chiêu số sát tăng bất lưu phật công kích hắn không hề trốn tránh mà là bằng vào chiến thần sáo trang n g à h á n g hắn lựa chọn cùng sát tăng bất lưu phật liệu m ạ n huyết đông vương thế giới pháp bảo cấp phòng ngự trang bị rất ít cho nên đoạn gia có thể có một việc linh bảo hình phòng ngự trang bị nên cự lục tiểu thất như vậy toàn thân hậu thiên linh bảo phòng ngự trang bị độc này một nhà hắn lựa chọn cùng sát tăng bất lưu phật liều mạng huyết sau sát tăng bất lưu phật thoáng cái ăn không tiêu dù là ăn bổ huyết dược dùng ngăn cản không nổi lục tiểu thất trong tay viên ương v i ệ n quá vô s ỉ lão nạp không cùng người chơi sát tăng bất lưu phật rất dứt khoát phát hiện không phải lục tiểu thất đối thủ sau hắn thay đổi đột đổ mây bỏ chạy lục tiểu thất không khỏi cười lạnh một tiếng cái này đầu bóng lưỡng n o ạ n ra thực lực không tệ bất quá bây giờ rõ ràng thiếu não hắn đáp mây bay tốc độ nào có chính mình nhanh lục tiểu thất thúc g ụ c thất thải t ư ờ n g vân trong tự tại lục tiểu thất chuẩn bị dùng linh nha thủy hỏa nhận kết quả sát tăng bất lưu phật thời điểm trước mắt hắn đột nhiên tối sởm nhất cái cự đại túi tiền trước hai đem lục tiểu thất chụp vào đi vào lục tiểu thất lâm vào hát cám hắn nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn ra c h ó điên ngươi bị địch nhân thu vào pháp bảo túi càn khôn đem ngươi sẽ bị vây ở túi càn khôn lý nửa canh giờ túi càn khôn lục tiểu thất bừng tỉnh đại ngộ cái này đầu bóng lưỡng ngoạn ra thậm chí có tốt như vậy bà bối v ậ y ở túi càn khôn lý nửa canh giờ cái này thuộc tính rất lục tiểu thất ngũ sắc thần quang cùng loại nếu như đầu bóng lưỡng ngoạn ra dùng lục tiểu thất đối phó cường lực cùng bạo lực phương thức đem lục tiểu thất ném tới biển máu cao cấp q u á i khu lục tiểu thất phải b ị kịch chương sáu trăm chín mươi lăm cái thứ hai mục tiêu sắt tăng bất lưu phật rất g à o hoạn phát hiện đối thủ vũ khí có thể là tiên thiên linh bảo sau hắn sợ đối phương có thể bằng vào vũ khí ngăn trở hắn túi càn khôn cho nên hắn làm bộ đào tẩu tại lục tiểu thất truy kích thời điểm hắn đột nhiên tế ra túi càn khôn đem lục tiểu thất thu vào túi càn khôn lý lục tiểu thất xác thực chủ quan bất quá hắn dù cho không có chủ quan cũng không có tốt biện pháp đối phó túi càn khôn đông phương pháp bảo tiên kỳ bách quái đủ loại thuộc tính đều có túi càn khôn loại này đột nhiên đem người thu vào đi pháp bảo hắn không kịp dùng pháp bảo ngăn cản h i ê n viên kiếm mang vào hạo nhiên chính khí kỹ năng có thể bài trừ hết thể mặt trái trạng thái kể cả hiện tại lục tiểu thất trạng thái nhưng lục tiểu thất cũng đã đem h i ê n viên kiếm trả lại cho thiên hỏa hắn sở dĩ không hề cần h i ê n viên kiếm là bởi vì hắn vận mệnh tri tháp đồng dạng có bài trừ mặt trái trạng thái thuộc tính sắt tăng bất lưu p h t h u nạp miệm túi sau tiểu hướng lục tiểu thất cũng không có vội vã phá vỡ túi càn khôn c h ó i buộc hắn muốn biết cái này đầu bóng lưỡng ngoạn ra rốt cuộc là thần thánh phương nào tại túi càn khôn lý ngây người một hồi hắn đột nhiên nghe được đầu bóng lưỡng ngoạn ra nói hừ hừ đừng tưởng rằng lão nạp không biết ngươi là chó điên trong tay có tiên tiên linh bảo song thủ vũ khí trừ ngươi ra ta nghĩ không ra còn có ai ca rất thiện lương sẽ không giết chết ngươi nhưng ta sẽ đem ngươi mang về hát phòng nhộ chúng ta m ộ i từ xem hắn ca ca nhiều ý m á n h lục tiểu thất không khỏi có chút một mực đầu tiên mắt chứng kiến sắt tăng bất lưu p ậ t thời điểm hắn thật sự cho rằng đó là một trung hậu thành thật hiện tại xem ra người này chẳng những đầy mình tâm điệu gian dạo biết rồi thân phận của hắn lại giả giả không biết tình túi càn khôn lý lục tiểu thất tay kết pháp quyết triệu hoán g thiên thần chi tháp thiên thần chi tháp tác vi hậu thiên trí bảo phẩm giai so với túi càn khôn cao rất nhiều tại túi càn khôn lý đồng dạng có thể tế ra thiên thần chi tháp tế ra đến sau lục tiểu thất lập tức miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái sát tăng bất lưu phật túi càn khôn miệng túi mở ra lục tiểu thất rất nhanh bay đi ra ngoài lục tiểu thất cười hít mắt nói đầu bóng lưu minh ngươi muốn đem ta trở thành hầu tử mang về triển lã nguyện vọng tựa hồ muốn thất、bại. ngoan ngoắn đem nhiệm vụ vật phẩm bạo xuất hiện đi sắt tăng bất lưu phật không chút nào sợ hắn cười nói hắc hắc chó điên huynh đệ ta thật không nghĩ xử lý ngươi chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi ta là một mực duy trì ta này m ộ i t ử cùng thiên yêu minh hợp tác dù nói thế nào chúng ta hát phong hiện tại cùng thiên yêu minh là minh h i ế u xử lý minh h i ế u sự ngươi phải làm không đến a nhìn xem cười đến cùng phật di lặc bình thường sắt tăng bất lưu phật lục tiểu thất thản như nói hát phong cùng thiên yêu minh là minh hữu hát phong người ta đương nhiên sẽ không giết bất quá đầu bóng l ư n g minh ngươi là hát phong người sao sát tăng bất lưu phật s ư ớ n g sở hắn mặc dù là hát phong phía sau màn l ã o đại nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa nói hắn thật đúng là không phải hát phong người hắn là tây mưu hạ châu đầu bóng lưỡng đảng l ã o đại hắn nguyên vốn chuẩn bị cùng lục tiểu thất càng quái n g h e xong lục tiểu thất lời nói hắn quan g côn điện nói ngươi thắng hai chúng ta không cần thi đấu ta biết rõ ngươi không phải là đối thủ của ngươi ta đem mị hoặc hương cho ngươi sát tăng bất lưu phật nói xong lời này đột nhiên nhớ tới mị hoặc hương không thể giao dịch nói cách khác muốn đem mị hoặc hương cho lục tiểu thất hắn phải bị giết chết hệ thống cái này thiếu nao đặt ra n h ư ợ n g sát tăng bất lưu phật tương đương c u ố n q ít hắn cười khổ nói chó đ i ê n minh cái này mị hoặc hương không hề có thể giao dịch thuộc tính chỉ có ta tử vong mới có thể tuân ra đến nếu không ngươi không làm nhiệm vụ này đi lục tiểu thất đang chuẩn bị tiếp thu mị hoặc hương n g h e s o n g sát tăng bất lưu phật lời nói hắn không khỏi s ư ơ n g sở bất quá hắn cũng không có hoài nghi loại này đuổi giết nhiệm vụ hệ thống là không cho phép n g o ạ n gia trong lúc đó giao dịch hai người trong lúc đó phải có một người tử vong nhiệm vụ này muốn chấm dứt hoặc là là lục tiểu thất tử hoặc là là sát tăng bất lưu phật, tử. Sát tăng bất lưu phật ánh mắt lập、lẻ. hắn cũng minh bạch điểm này hắn trong lòng tính toán nhiều lần muốn nhìn một chút có biện pháp nào có thể giết chết đối phương tính toán nhiều lần sau hắn không phải không thừa nhận mình không phải là chó điên đối thủ cùng với hưởng làm thiết người không bằng dứt khoát treo một lần ngươi nhựa chó điên cảm thấy thiếu nợ tự mình một người tình sát tăng bất lưu phật nghiệp lực không cao tử vong đã bị trừng phạt chỉ là hàng một bậc hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận hắn đối với lục tiểu thất nói chó điên minh ta tử vong thành toàn ngươi nhiệm vụ lần này lục tiểu thất rất kinh ngạc sát tăng bất lưu phật lại không tranh đấu nguyện ý chủ động nhận thua ngoài dự liệu của hắn cao thủ ngoạn gia bình thường đều là tâm cao khí n ạ o không đến cuối cùng tuyệt không nhận thua sắt tăng bất lưu phật lựa chọn ngoài dự liệu của hắn lục tiệu thất mỉm cười nói cảm tạ đầu bóng lượng huynh thành toàn nhân tình này ta nhớ kỹ bất quá còn hy vọng đầu bóng lượng huynh nói cho ta biết xiển giáo tại nữ hoa trong miếu quấy dối ngoạn gia là ai sắt tăng bất lưu phật nói lão nạp chỉ biết ngươi sẽ hỏi người này là c u ồ n g bạo gia tộc gọi là c u ồ n g bạo nói dối thực lực không được tốt lắm hẳn là so với quần bạo quân tử lược qua kém một ít lục tiệu thất nói so với quần bạo quân tử lược qua kém một ít còn gọi thực lực không được tốt lắm đầu bóng lưỡng huynh ngươi nói chuyện rất không thật sự đâu s á t tăng bất lưu phật nói q u ộ n bạo quân tử thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nhiệm vụ nếu như không phải nhiên đ ă n g mượn linh c ứ u đèn cho hắn hắn căn bản không thể nào là người thắng sau cùng s á t tăng bất lưu phật nói xong có chút không k i ê n nhẫn địa nói mau động thủ đi sớm muộn gì đều muốn lần l ư ợ t một bao kia lão nạp rửa sạch sẽ cổ chờ đâu nhớ do không chính xác phao m ộ i tử của ta lục tiểu thất suýt nữa nhất bổ nào mới ngã xuống đất thượng cái này đều cái gì cùng cái gì vũ thiên bất hạ vũ cái kia bể ngoài la lụng hát nữ hắm dám trêu cho、sao. đã sát tăng bất lưu phật bể bộn tử lục tiểu thất cũng không k h á c h khí hắn huy động linh nha thủy hòa nhận nhượng đã c ở i trang bị sát tăng bất lưu phật biến thành bạch quang mỹ hoặc hương mất đi ra lục tiểu thất nhặt mỹ hoặc hương sau rất nhanh nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn ra chó điên ngươi đã lấy được mỹ hoặc hương ngươi có thể tìm nữ hoa thánh nhân giao nhiệm vụ chứng minh phật giáo phái gia dị nhân tại nữ hoa m i ế u quấy r ố i tìm được mỹ hoặc hương sau lục tiểu thất cũng không có đi tìm nữ o a giao nhiệm vụ hắn bay khỏi biển máu tại u minh lựa chọn truyền tống đến hồng hoang nam diện hồng hoang đại địa nam diện là thập vạn đại sơn Cùng gia tộc bạo tại gia lục â m điểm môn vào vạn thành thung thời tại Thập chọn phái. lũng cũng Sơn lựa lập l Đại tiểu thất hỏi sát lên g đất liền Phật diễn đàn dùng giả danh phát tài rồi một cái treo giải thưởng thiết mời tìm kiếm quần g bạo nói dối rơi xuống hắn cấp ra một vạn thượng phẩm linh thạch tác vì treo giải thưởng rất nhanh thì có ngoạn gia cung cấp manh mối nói c u ồ n g bạo nói dối tại vu tộc bạo long bộ lạc c u ồ n g bạo nói dối người này lục tiểu thất nghe nói qua hắn là c u ồ n g bạo gia tộc trụ cột một trong trường kỳ cùng c u ồ n g bạo quân tử cùng một chỗ cùng sát tăng bất lưu phật so với c u ồ n g bạo nói dối thực lực phải kém một ít nhưng cũng không phải nhược tay đến bạo long bộ lạc lục tiểu thất triệu hồi ra linh tuyển n h ư ợ n g linh tuyển tìm kiếm manh mối chỉ chốc lát linh tuyển liền đi tìm c u ồ n g bạo nói dối tại bạo long bộ lạc lưu lại khí tức mang theo lục tiểu thất bay khỏi quần bạo bộ lạc bạo long bộ lạc tại thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong chung quanh có rất nhiều tứ giai cùng ngũ giai luyện cấp điểm c n g b ả o nói dối t i ể u tại b ả o long bộ lạc phụ cận trong núi lớn hắn đồng dạng nhận được bị đuổi giết hệ thống n h ấ p nhở bất quá hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng gần nhất hắn hồng phúc tề thiên chiếm được một kiện hảo bảo bối thực lực tăng nhiều hơi có chút lao tử đệ nhất thiên hạ tư thế hắn ước gì có người đến đuổi giết hắn đâu c n g b ả o gia tộc gần nhất thực lực tăng gọn nhưng gia tộc thủ lãnh đã thay đổi người c n g b ả o quân tử đã trở thành tân thủ lãnh có trước kia giao hấn cụm bạo đồng hồ báo thức một mực ước thúc bảo gia tộc người không hề ngang ngược càng rỡ nhưng cụm bạo quân tử thượng vị sau có lẽ là tại lục tiệu thất châu đó quá biệt k u ấ t nguyên nhân gần nhất quần g bạo gia tộc tại thập vạn đại sơn lý thực lực vượt qua tiêu giao gia tộc bởi vì quần g bạo quân tử bỏ mặc mặc kệ c u ồ n g bạo gia tộc đặt bao hết luyện cấp cùng giết người đoạt bạo các loại sự lúc có phát sinh c u ồ n g bạo nói dối đồng dạng không phải hàng tuất sắc lúc này hắn mang theo hơn một trăm danh ngoạn gia đang tại cùng hơn bốn mươi danh ngoạn gia chiến đấu côn bạo gia tộc dùng vu tộc là việc chính rất nhiều cao cấp lực vu sông ở phía trước côn bạo nói dối thì mang theo viễn trình ngoạn gia nuốt ở phía sau mặt phóng thích đạo pháp tại hơn mười danh ngoạn gia bị giết chết sau bị vây công ngoạn gia đột nhiên có người h é t lớn ngươi muốn hậu thiên linh bảo không hề chúng ta trên tay tại tiểu cô nương kia trong tay không cần phải lại giết chúng ta côn bạo nói dối phất tay ý bảo những này ngoạn gia đình chỉ công kích hắn rất hưởng thụ loại này người khác hướng hắn cầu xin tha thứ cảm giác theo tên kia n o ạ n gia điều chi phương hướng hắn thấy được trong đám người nhất danh tiểu cô nương tiểu cô nương này khuôn mặt nhỏ nhắn đ ỏ bừng vẻ mặt phẫn nộ địa nhìn xem tên kia bán đứng nàng ngoạn r a côn bạo giật mình bước nhanh đến phía trước hắn ha ha cười nói hiện tại ta đã biết hậu thiên linh bảo tại ai trên tay cái khác không thể làm chung người muốn muốn rời đi tùy thời cũng có thể đi ta cũng không muốn để cho thủ hạ gia tăng nghiệp lực giá trị tiểu cô nương này lưu lại bị vây công ngoạn gia lục tục rời đi chỉ còn lại có nhất danh thân hình cao lớn vô tộc ngoạn gia cùng với tiểu cô nương kia nhìn xem nguyên một đám rời đi ngoạn g a thân hình cao lớn ngoạn gia phẫn nộ địa huy động trong tay lang nha đồng nói một đám không có nghĩa khí đổ bỏ đi tiểu cô nương cũng là tức giận điện nói ca những người này như thế nào như vậy chúng ta dẫn bọn h ắ n luyện cấp lâu như vậy thời khắc mấu chốt cả đám đều đi vu tộc ngoạn gia hiển nhiên cũng không biết nên trả lời thế nào thần thoại thế giới cùng sự thật thế giới không có quá lớn khác nhau mọi người là ích kỷ phần lớn nhân diện đối với loại tình huống này đều sẽ rời đi à. côn g bạo nói dối cười đi lên phía trước nói mỹ nữ ta là người rất dễ nói chuyện hoặc là ngươi đem phong mục giao cho ta ta tha các ngươi rời đi hoặc là ta giết chết ngươi n h ộ m trong tay ngươi phong mục rơi ra đến hoặc là n g ư ơ i gia nhập chúng ta quần bạo gia tộc ta không nhớ n g ư ơ i phong một chương sáu trăm chín mươi sáu chính thức phiên thiên ấn lục tiểu thất đã bay đến ngũ ngoài ngàn mét nguyên bản hắn chuẩn bị rất nhanh đánh giết quần bạo nói dối sau rời đi ngay bọn hắn đối thoại sau hắn quyết định quan sát quan sát nói sau bị quần bạo gia tộc ngoạn gia vây khốn ở chính giữa nữ hải cùng với tên kia cầm lang nha bổng vu tộc ngoạn gia lục tiểu thất còn có ấn tượng ban đầu ở cựu lê bộ lạc làm người tộc nội dung vợ kịch nhiệm vụ thời điểm hắn đụng phải qua hai người lang nha bổng ngoạn gia gọi đại bổng truy nữ hải là mội, mội của hắn tên cứ gọi linh đương tu luyện cao cấp tâm nhãn nghe bọn hắn đối thoại, hiển nhiên hẳn là bởi vì đinh đương trên tay có n h ư ợ n g c u ồ n g bạo nói dối thèm thuồng bà bối cho nên c u ồ n g bạo gia tộc mang người đến cưỡng đoạt loại sự tình này mỗi ngày thần thoại lý đều sẽ phát sinh vô số lần lục tiểu thất không có quá mạnh mẽ tinh thần trọng nghĩa nhưng hắn đang chuẩn bị b ă n g thoáng cái hai người lục tiểu thất quyết định rút bọn hắn là vì c u ồ n g bạo gia tộc có hơn một trăm người hắn đối phó c u ồ n g bạo nói dối thời điểm nếu như bị vây công giết chết cái này một trăm nhiều người linh nha thủy hỏa nhận thật vất vả tích lũy xuống một số người tộc công đức hội tiêu hao sạch sẽ không nói còn có thể gia tăng không ít nghiệm lực giá trị nếu như hắn và trong đám người hai người tổ đội như vậy hắn cũng không phải là chủ động khiêu khích giả giết chết cùng bạo nói dối ngoại trừ ngoạn gia t i ể u cũng không gia tăng nghiệp lực đáng giá côn bạo nói dối nói ra cái điều kiện thứ ba thời điểm trên mặt hắn mê đắm biểu lộ ngốc tử cũng biết hắn nhượng đinh đương gia nhập cùng bạo gia tộc là có ý gì đinh đương khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng nàng kích động điệu nói ngươi đừng hỏng dù là ngươi giết chết ta bởi vì ta nghiệp lực giá trị không cao phong mục bạo gia tới tỷ lệ cũng không lớn ta sẽ không để cho người phải xính côn bạo nói dối khé mĩm cười nói ta đương nhiên biết rõ giết chết người tuân ra phong m ộ t tỷ lệ không lớn bất quá không quan hệ ta nhưng lấy nhiều giết mấy lần à. dù sao luôn luôn bạo lúc đi ra ngươi sẽ không phải từ nay về sau không trở về thập vạn đại sơn đi đinh đương hừ lạnh một tiếng nói ngủ nốc g các ngươi quần bạo gia tộc cũng chỉ có thể tại thập vạn đại sơn xưng vương xưng bá hơn nữa tại thập vạn đại sơn các ngươi không nhất định so ra mà vượt tiêu g i a o gia tộc thực lực không được tốt lắm còn kiêu ngạo như vậy sớm muộn gì có diệt v o n g một ngày ngươi giết chết ta ta tìm thế lực cường đại gia nhập t h như thiên yêu minh có thể làm gì ta c u bất kể như thế nào côn bạo nói dối hay là muốn động thủ giết chết đinh đương hắn tổng có một chút tỷ lệ tìm được phong m ụ i không phải tự tại hắn muốn hạ lệnh thời điểm đại tổng truy cùng đinh đương hai huynh ngội trước mặt nhiều hơn một người ai cũng không biết hắn như thế nào xuất hiện lục tiểu thất thuấn di đến đinh đương huynh ngội phía trước sau mỉm cười đối với đại tổng truy nói vị huynh đệ kia Ta ta tổ Truy, của A. gia là vào và người yêu mến sen vào việc của người khác, không ngại ngươi Ngoạn gia đại Đồng truy, Ngoạn việc đội yêu khác, các Đại bạch hồ hộ yêu nhiệt g là lục tiểu thất thi triển biến hình thuật sử dụng sau này nít thân xin gia nhập đội ngũ thời điểm hắn đem sau khi biến hóa thuộc tính tiết h trí vi biểu hiện trạng thái cho nên đại đ ồ n g truy có thể tin tưởng địa chứng kiến cấp bậc của hắn là năm mươi mức cấp có ngũ dai ngoạn gia chịu vì chính mình xuất đầu đại bồng truy trong nội tâm không khỏi có hy vọng hắn vội vàng đem lục tiểu thất tổ vào đội ngũ đối diện vây công bọn họ ngoạn gia chỉ có dẫn đầu cuồng bạo nói dối là ngũ giai nếu như cuồng bạo nói dối không phải bạch hồ hồ yêu nghiệt đối thủ huynh m g ụ i bọn họ có rất lớn cơ hội may mắn thoát khỏi tại khó ngũ giai ngoạn gia có lĩnh vực tứ giai ngoạn gia một trăm nhiều người vây công lời nói rất khó xử lý cho nên đại bồng truy mới có thể cao hứng như vậy đinh đương đang nhìn lục tiểu thất đẳng cấp sau cao hứng điệu nói cảm ơn ngươi bạch đại ca lục tiểu thất mỉm cười hắn ý bảo hai huynh m g ụ i đứng ở phía sau hắn sau đó đối với cuồng bạo nói dối nói hai người này ta hôm nay đậy ca là ngũ giai các ngươi chạy nhanh cút đi c nếu g bạo nói dối suy cười i suy một t n nói, n g c h ẳ là t vô vô hồ hồ lúc i trước dai gặp được ngũ giai ngoạn gia cồn g bạo nói dối còn có thể chột dạ vài phần nhưng từ hai ngày trước được này vật bảo bối sau cho dù là chó điên hắn đều không để vào mắt bởi vì này vật bảo bối thật sự quá n g ư ờ tiên tuy nhiên này vật bảo bối chỉ là hậu thiên linh bảo nhưng uy lực của nó thậm chí xa tại tiên thiên linh bảo phía trên nghe xong bạch hồ hồ yêu nghiệt lời nói c u n g bảo nói dối cười lạnh nói lão tử quản n g ư ơ i là bạch hồ hồ yêu nghiệt vẫn là đen xì yêu nghiệt ngươi đều cho lão tử đi chết đi c u n g bảo nói dối nói xong tay kết pháp quyết một phương tạo hình xưa c ũ đại ấn bay đến k h ô n g c h u n g biến thành một tòa phương viên vạn trượng núi lớn hướng về lục tiểu thất ba người đập bể quá khứ lục tiểu thất sắc mặt đại biến đại danh đỉnh định phiên thiên ấn hắn đương nhiên là nhận thức dù là trên người hắn mặc hẳng mặc h c t h n i khác mấu chốt lục tiểu thất thi triển ngũ sắc thần quang đem đinh đương huynh ngụy soạt vào ngũ sắc thần quang lý mà chính hắn thì ngạnh kháng phiên tiên h ấn công kích ngọn gia trò điên ngươi bị khả năng hội làm cho ngươi tử vong công kích ngươi có thể phát động vận mệnh tri tháp vận mệnh lựa chọn kỹ năng có hay không lựa chọn phát động lục tiểu thất lựa chọn hay không Hắn lựa chọn lựa p rất nhiều g đoạ n sống vạn trượng lại, núi rơi lớn n g phát g bảo đều sát, b có hắn đặc biệt diệu dụng nếu như không thể vừa vặn khắc chế dù là tay cầm rất cao giai p h á p bảo ngoạn gia cũng không thể tránh được t ỷ như s á t tăng bất lưu phật dùng để thu lục tiểu thất túi càng khôn nếu như không phải vận mệnh c h i tháp vừa v ẫ n có bài trừ mặt trái trạng thái thuộc tính lục tiểu thất t i u bi kịch lại t ỷ như phiên thiên ấn dựa theo phong thần diễn nghĩa lý l i lực đê giai ngoạn gia nhất định sẽ bị m i ê u s á t thần thoại người thiết kế vì xếp đặt càng phù hợp trong sách miêu tả thuộc tính bị đặt ra thành tuyệt đối cao công tăng thêm không đếm xỉa hết thể vật lý phòng ngự thuộc tính côn g bảo nói dối cũng ngây ngẩn cả người lục tiểu thất thi triển ngũ sắc thần quang trà đại bồng truy huynh mỗi thời điểm hắn đã biết lục tiểu thất thân phận chứng kiến phiên thiên ấn đánh giết chó đi trở thành thần thoại lý đệ nhất danh giết chết chó điên dị nhân hắn có chút không thể tưởng tượng nổi làm bạn sao không có chiến đấu mới vừa rồi các ngươi làm bạn sao không có ta vừa rồi đánh giết cái kia cái ngoạn gia là chó điên ha ha từ nay về sau chúng ta cùng bạo g i a tộc hội càng thêm n ổ i danh có phiên thiên tân sau lục gia trước kia còn có ai là đối thủ của ta nói dối lão đại chúng ta hoàn toàn làm bạn sao mới vừa rồi bị ngươi dây sắt thật sự sự chó điên ngung ố c đương nhiên là chó điên trừ hắn gia còn có ai hội ngũ sắc thần quang nói nói dối lão đại n g ư ơ i phiên thiên ấn lực công kích rốt cuộc là nhiều y t a liền chó điên đều có thể miễu sát côn bạo nói dối vẻ mặt đắc ý nói phiên thiên ấn thái sơn áp đỉnh kỹ năng mỗi lần tiêu hao năm trăm điểm linh lực giá trị có thể đánh ra hai nghìn bị thương hại bất quá còn mang vào một cái kỹ năng bất chu sân trụ có thể không đếm xỉa bất luận cái gì phòng ngự đánh ra hai mươi nghìn bị thương hại tiêu hao hai nghìn điểm linh lực giá trị cho nên ngũ giai phía dưới các ngươi lao đại ta là vô địch nói dối lao đại bí vũ ngươi giết chết chó điên từ nay về sau ngươi chính là trung quốc khu người thứ nhất phiên thiên ấn thật sự là quá biến thái nói dối lao đại chó điên trên người bảo bối vô số hắn có thể hay không tuân ra v ậ n gì tốt người này ngoạn ra nói còn chưa dứt lời tự há to miệng bởi vì trên mặt đất một ít đoàn trần bị s á t hỏa diễm lại ngưng k ế t thành hình người biến thành chó điên bộ dáng hắn có chút nói lắp điện nói dối nói dối l a o đại chó điên sống lại nhanh lên dùng phiên thiên ấn lần nữa đem hắn đánh dây ta lục tiểu thất sống lại từ nay về sau lập tức tế ra vận mệnh c h i tháp hắn không tin phiên thiên ấn miểu sát hắn là kỹ năng bình thường loại này biến thái kỹ năng làm lệnh thời gian khẳng định không ngắn nếu như p i ê n thiên ấn bình thường công kích lục tiểu thất trước tế ra vận mệnh tri tháp sau phiên thiên ấn căn bản không phải vận mệnh chi tháp đối thủ c u n g bạo nói dối cũng có chút bối rối hắn điều khiển phiên thiên ấn đập bể mấy lần toàn bộ đều bị vận mệnh chi tháp chặn bên cạnh ngoạn gia cũng thấy nóng đội đối mặt dị nhân chó điên bọn họ cái này đoàn đội người không ai có thể may mắn thoát khỏi chỉ có gửi hy vọng phiên thiên ấn có thể như vừa rồi đồng dạng đại phát thần uy lúc trước nói chuyện ngoạn gia sốt ruột điện nói nói dối l a o đại ngươi phát động vừa rồi thi triển bất chu sơn trụ a như vậy chó điên pháp bảo phòng ngự tử không có tác dụng côn bạo nói dối buồn bực đ i ệ nói thứ lắm lão tử còn muốn ngươi nhắc nhở sao mạnh mẽ như vậy kỹ năng ngươi cho rằng không có làm lệnh thời gian a nếu có thể dùng lão tử sống dùng lục tiểu thất có chút mừng thầm hắn không nghĩ tới để làm nữ hoa nhiệm vụ lại biết rồi phiên thiên ấn rơi xuống cái này khối hồng hoang siêu cấp đại c ụ c gạch là lục tiểu thất tha thiết ước mơ pháp bảo hắn hy vọng giết chết quần bảo nói dối sau kiện bảo bối này có thể rơi xuống đi ra lục tiểu thất bởi vì đã cùng đại bổng truy huynh ngội tổ đội vừa rồi quần bảo nói dối dùng phiên thiên ấn công kích thời điểm hắn không thể không dùng ngũ sắc thần quang bảo vệ hai huynh ngội cho nên lục tiểu thất mặc dù đối với phiên thiên ấn trông mạt hèm ngũ sắc thần quang làm lệnh thời gian không tới hắn nhưng không cách nào trả chỉ có thể hy vọng giết chết quần bạo nói dối sau cái này hảo bảo bối tuân ra phục vụ quên mình vận chi tháp ngăn trở phiên thiên ấn bình thường công kích sau lục tiểu thất tế ra dây thừng cách lai bù nị ngươi đem quần bạo nói dối trói lại hắn cười h h nói ngươi cũng công kích đủ rồi hiện tại nên đến phiên ta a lục tiểu thất nói xong tế ra linh nha thủy hòa nhận hồng lam hai đạo ánh đao bay về phía quần bạo nói dối gần kề hai cái hiệp quần bạo nói dối cựu tại linh nha thủy hòa nhận công kích đến biến thành mạch quang quần bạo nói dối nhân phẩm hiển nhiên không được tốt lắm tại hàn c h ế t sau hắn mang đến ngoạn gia không có cái giáo trình khí như hóng vỡ tổ địa đáp mây bay đi xa chương 697, trăm i bảy v u x ố n g lại c u ầ n bạo nói dối không có đại bạo đừng nói phiên thiên ấn liền bình thường trang bị đều không có tuân ra một kiện điều này làm cho lục tiểu thất tương đương buồn bực chứng kiến c u ầ n bạo nói dối kiêu ngạo như vậy ước ngạnh hắn cho rằng c u ầ n bạo nói dối nghiệp lực giá trị hẳn là rất cao tử vong hội đại bạo phát kết quả nhượng lục tiểu thất thất vọng ngoạn ra trong lúc đó tại thời điểm chiến đấu tử vong lúc tế ra đi không có thu hồi pháp bảo hộ ưu tiên tuân ra nếu như quần bạo nói dối đại bạo lục tiểu thất phiên thiên ấn thì tới tay nguyện vọng là tốt đẹp chính là sự thật là tàn khốc lục tiểu thất không có phiên thiên ấn mệnh phiên thiên ấn bình thường chỉ có thể đơn thể công kích chỉ có thi triển bất chu sơn trụ thời điểm mới có thể công kích mười m phạm vi đ ị c h nhân công kích hạn mức cao nhất vi năm người bất quá cái này p h á p bảo tại ngũ giai tuyệt đối là cấp chiến lược đại sắc khí có cái này p h á p bảo có thể nói là người ngăn cản giết người phật ngăn cản giết phật lục tiểu thất âm thầm một mực hắn cái này chỉ tiểu hồ điệp sau khi xuống lại cảm giác thần thoại phát triển cùng kiếp trước một trời một vực bốn năm thời gian trôi qua thần thoại phát triển đã vượt qua kiếp trước hai mươi năm phát triển hắn rõ ràng chỉ là tại cẩn trọng điệu tăng lên thực lực của mình vì sao địch nhân cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ đâu lục tiểu thất sau khi sống lại thực lực trở nên dị thường biến thái khống chế cả thần thoại hỗn độn đại thần chắc là không biết nhượng nhất danh ngoạn ra giỏi hơn tất cả mọi người phía trên cùng người chơi khác t r ê n lệch quá lớn cho nên mỗi lần lục tiểu thất vượt lên đầu sau hệ thống đại thần sẽ điều khiển hết thảy nhộn thần thoại người chơi khác tìm được bảo vật tỷ lệ tăng nhiều đương nhiên cũng không thể nói lục tiểu thất cố gắng không có tác dụng hôn nộn đại thần chỉ là n h ư ợ n g người chơi khác đi theo thâm lây trình độ nhất định thượng rút ngắn ngoạn gia ở giữa t r a n h lệch mà thôi thần thoại đông phương chủ nội dung vợ kịch hồng hoang tiến vào phong thần cuộc chiến bắc âu thần thoại chư thần hoàng hôn bắt đầu ố lìm phụ thần hệ hải ngươi in không đại chiến bộc phát thiên đường thần hệ xạ t ạ n cùng rộ và chiến đấu cả thần thoại bắt đầu một lần nữa tẩy bài thời điểm hôn nộn sẽ không còn quản ngoạn gia ở giữa thực lực cách xa chủ lưu ngoạn gia hội trưởng kỳ dừng lại tại tứ ngũ lục tam giai mà tinh anh n o ạ n gia thì hội đột phá lục gia trở thành đại la kim tiên thậm trí trở thành chuẩn thánh cùng thánh nhân. tựa như thiên đạo chỉ cho phép hồng hoang đại địa xuất hiện sáu gã nở t ở cờ thánh nhân đồng dạng ngoạn gia thành thánh người tuyệt đối sẽ không nhiều điểm này thiên đạo hội nghiêm khắc k h ô n g chế tây phương thế giới đồng dạng cũng không sai biệt lắm có lẽ trở thành trí cao thần ngoạn gia không ít nhưng nếu muốn trở thành thần vương chỉ có sắp tới đem đã đến đại chiến trung bắt lấy cơ hội mới có trở thành một phương bá chủ mới có thể lục tiểu thất khổ bức thời gian muốn chấm dứt hắn nhất phi trùng thiên chủ cột đã đánh lao trước mắt hắn đối với thiên địa cảm lộ đã có thể trèo trống hắn tiến g a i lục g a i hắn cũng tích lũy có thể đem cựu chuyển huyền công phá tan ngũ g a i bình cành tài phú hắn tiến giai lục giai khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm giá trị cùng lĩnh vực phẩm giai mà thôi ngũ giai tiến giai lục giai ngoại trừ thần thức cảnh giới muốn đạt tới ngoại lĩnh vực còn muốn đạt đến đại sư cấp mới có thể lục tiểu thất bởi vì tu luyện tam hội chân hỏa cùng tam quang thần thủy nguyên nhân lĩnh vực của hắn từ vừa mới bắt đầu t i ể u là cao cấp nếu muốn đem băng hỏa lưỡng trọng thiên lĩnh vực tiến giai cấp đại sư chỉ có theo thủy trên lửa nghĩ cách lúc trước lợi dụng cộng công máu huyết cùng kim ô máu huyết tu luyện thủy hỏa thần thông thời điểm bởi vì cộng công máu huyết phẩm giai thượng thoáng so với kim ô máu huyết kém h á n tam viêm linh diệc thủy cung họa tỷ lệ cũng không phải hoàn toàn giống nhau họa diễm muốn chiếm sáu mươi phần trăm gì đó mà thủy chỉ có bốn mươi gì đó băng họa lưỡng trọng thiên lĩnh vực căn nguyên ở chỗ lục tiểu thất thủy hòa thần thông cho nên lĩnh vực của hắn đồng dạng là thiên về hòa hệ thủy cung họa không thể hoàn mỹ giao hòa nếu như lục tiểu thất có thể làm cho thủy hòa đạt tới hoàn mỹ nhất cân đối trạng thái tam viêm linh diệc uy lực đem sẽ có tăng lên lĩnh vực cũng vô cùng có khả năng thăng đến đại sư cấp thủy hòa nguyên bản không để cho lục tiểu thất có thể đem dung hợp đã không dễ dàng nếu muốn đạt tới một trăm phần trăm khó hơn bất quá lục tiểu thất đã sớm c o tính toán đã c ă n nguyên ra tại cộng công máu huyết phẩm dai không đủ này đi tìm l i n h thủy bổ sung thủy hệ bổn nguyên chính là giết chết c u ồ n g b ạ o nói dối sau lục tiểu thất đem đại bồng truy huynh mội phóng ra bởi vì ngũ sắc thần qua nguyên n g nhân đại bồng truy đã biết lục tiểu thất thân phận hắn kích động điện nói chó điên lao đại c à n g tạ ngươi đã cứu chúng ta hai huynh mội lục tiểu thất khé mỹm cười nói không cần k h á c h khí ta tới bản chính là vì đuổi rét quần bão nói dối may mắn gặp d ị c thôi cùng các ngươi tổ đội sau ta cũng không có gia tăng nghiệp lực giá trị mọi người theo như nhu cầu lục tiểu thất nói xong đi về hướng c u n g b ả o nói dối t ử v o n g chỗ đối thủ không có tuân gia trang bị p h á p bảo nhưng mà tuân ra một cái phong túi cái này phong túi toàn bộ xưng ơ gọi là lây dính hương cho phong túi c u n g b ả o nói dối tại nữ hoa miếu quấy dối thời điểm không dám thi triển tự thân phong hệ kỹ năng bởi vì thương trụ bên cạnh đồng dạng có luyện khí sĩ thi triển kỹ năng hội bị phát hiện cùng sát tăng bất lưu phật đồng dạng c u n g b ả o nói dối sơm giấu ở nữ hoa t r o n g miếu dùng nguyên thủy dao cho hắn phong túi thổi mở nữ o a thần tượng trước chứng mạng cái này phong túi là thánh nhân đặc biệt chế tạo vật phẩm chính là bởi vì như vậy cuồng bạo nói dối quấy dối mới không có phát hiện hiện tại cái này lây dính hương cho phong túi đã trở thành chứng minh nguyên thủy phái dị nhân đi nữ hoa miếu quấy dối hữu lực chứng cớ nhặt phong túi sau lục tiểu thất đối với đại bồng truy huynh mội nói đại bồng truy huynh đệ ta rời đi trước các ngươi huynh mội cũng phải cẩn thận mũi cuồng bạo gia tộc không phải là cái gì thiệt tra các ngươi tốt nhất rời đi thập vạn đại sơn phát triển đinh đương một mực không nói gì nàng thủy linh, linh đại nháy mắt một cái nháy mắt nàng đột nhiên lôi kéo đại bồng truy ống tay n o nói cả chúng ta vốn tự kế hoạch đi ra một cái thế lực lớn tìm kiếm che、chở. đã gặp chó điên lao đại chúng ta t i ể u gia nhập thiên yêu mình a ngươi không phải một mực thậm chí nghĩ gia nhập thiên yêu mình sao nghe s o n g đinh đương lời nói đại đ ồ n g truy có chút xấu hổ địa gai gãi đầu nói nói hưu nói vượn cái gì thiên yêu mình chỉ lấy yêu tộc làm sao thu chúng ta đã xoay người chuẩn bị rời đi lục tiểu thất ngừng lại hắn h ồ nghi đ ị a nói đại đ ồ n g truy huynh đệ ai nói cho ngươi biết thiên yêu mình chỉ lấy yêu tộc đại đ ồ n g truy nghi hoặc nói đã kêu chợ yêu mình đương nhiên chỉ lấy yêu tộc ngoạn g a chẳng lẽ chó điên lao đại còn thu chủng tộc khác n g o n g a tiến vào trong liên minh sao lục tiểu thất cười nói cơ bản đều là yêu tộc ngoạn gia đúng vậy bất quá một ít thực lực cao cường hơn nữa nhân phẩm không sai chủng tộc khác ngoạn gia chúng ta cũng sẽ thu nhận sử dụng tỉ như đại b ổ n g truy minh lần trước ta tại c ử u lê bộ lạc thời điểm được chứng kiến thực lực của ngươi cùng hy vọng ngươi là có thể gia nhập mà đinh đương n ộ i t ử nàng cho dù cùng bậc chỉ có nhất giai chúng ta đều thu nàng tiến minh bởi vì lòng của nàng mắt tu luyện được tương đương cao cấp lần trước nếu như không phải ta tu luyện bảy mươi hai biến thần t h ô n g sẽ bị nàng tra được nội tình đinh đương có chút không có ý tứ nàng xin lỗi nói chó điên đại ca lần kia ta cũng là sợ ta đại ca rút lui bị lừa cho nên mới dò xét thật sự không có ý tứ lục tiểu thất phất phất tay tỏ vẻ không thèm để ý cái này hai huynh n ộ i phẩm tính không sai hơn nữa đều phù hợp thiên yêu minh đặc biệt tuyển nhận điều kiện hắn lúc này xuất gia trưởng môn ấn đem hai huynh n ộ i thu nhập rồi thiên yêu minh đã thành vì mình người lục tiểu thất thì không có ý tứ vứt xuống hai huynh n ộ i mặc kệ thập vạn đại sơn là cồn bạo gia tộc địa bàn hắn sớm bay đi sau hai huynh n ộ i rất có thể hội bị giết chết hắn chỉ có thể phát huy thất thải tường vân một phần ba tốc độ cùng đại đồng truy hai huynh n g ụ cùng một chỗ phi hành ba người một bên phi hành một bên nói chuyện、thiếm. lục tiểu thất cuối cùng làm cho rõ ràng cuồng bạo nói dối vì sao vi gây chiến vây giết hai huynh n ộ i đại bổng truy hai huynh n ộ i bị vây giết lại nói tiếp cùng hắn cũng có chút quan hệ hoàng đế cùng si vu đại chiến thời điểm lục tiểu thất tiếp giết chết si vu nhiệm vụ dùng cựu cựu tán hồn h ồ lô luyện hóa si vu một đám tàn hồn như vậy hoàng đế đem si vu năm ngựa xé sát sau đem si vu thi thể ngũ bộ phận trôn ở bất đồng địa điểm si vu linh hồn cựu không cách nào nữa tụ hợp si vu trên người mười hai tổ vu huyết mạch cựu không cách nào vì hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể tại thần thoại trong truyền thuyết si vu máu tươi biến thành một mảnh phong lâm theo thời gian trôi qua tại hoàng đế đi trước hỏa vân cung sau si vu không hoàn chỉnh linh hồn thoát khỏi trấn áp bởi vì si vu linh hồn rốt cuộc không hoàn chỉnh hắn không cách nào đem một ư ơ i hai tổ vu máu huyết tụ hợp tàn hồn thoát khỏi trói buộc sau chia làm m ộ ư ơ i hai bộ phận phân biệt cùng một ư ơ i hai tổ vu ban cho hắn một ư ơ i hai tích máu huyết dung hợp si vu máu tươi hóa thành cái kia phiến phong lâm không có ngoạn gia chú ý dù sao thần thoại trong truyền thuyết tuy có si vu máu tươi hóa thành phong lâm cái này thuyết pháp nhưng cũng không có để phong lâm lý xảy ra bảo bối gì cái này phiến phong lâm lý có một cây cao ngàn trượng hơn mười người ôm hết đại phong cây chính là phong lâm lý thụ vương đồng dạng vi si viu máu huyết hóa thành bất đồng chính là cái này cây thụ vương chính là si viu máu tinh hoa mười hai tổ vu máu huyết dung hợp mười hai tổ vu ban cho si viu máu huyết đã cùng si viu thân mình máu dung hợp không cách nào nữa vi ngoạn gia sử dụng si viu mười hai tàn hồn phân biệt lựa chọn một loại máu huyết tiến vào ngưng kết thành mười hai khối thị thân cái này mười hai khối thị thân chỉ còn lại có bản năng chiến đấu đã không có lý trí bởi vì máu huyết đã hóa thành phong mục si v u mười hai khối thị thân bị phong mục khống chế không cách nào rời xa phong mục mười hai khối thịt thân chỉ có t ư giai thực lực một mực bạo long bộ lạc phụ cận liệp sát người lạ hồn phách phát triển bạo long bộ lạc tộc trưởng tuyên bố giết chết mười hai quái vật nhiệm vụ đại tổng truy tổ chức một đám người nhiều lần cùng si vưu tàn hồn cùng tổ vu tàn huyết ngưng kết mà thành quái vật tranh đấu nhưng những n à y quái vật lại bất tử bất diệt bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ lúc này đại tổng truy nhớ tới đã đem tâm nhãn tu luyện tới tông sư cấp m ộ i m ộ i đinh đương đinh đương mở ra tâm nhãn xem xét biết rồi mười hai quái vật dựa vào phong mục tồn tại vì vậy đại bổng truy dẫn người khiên chế trụ m ộ ư ơ i hai quái vật đinh đương thì nhân cơ hội tiến đến chặt cây phong cây chiếm được một kiện đặc thù bảo vật phong mục cái này khối phong mục là hậu thiên linh bảo cấp bảo vật nhưng lại không phải chân tránh hậu thiên linh bảo đinh đương có thể dùng phong mục thao túng m ộ ư ơ i hai quái vật nhưng nàng chỉ có thể thao túng m ộ ư ơ i hai quái vật luyện cấp nhưng không cách nào khống chế m ộ ư ơ i hai quái vật công kích n g o ặ c ra có cái này khối phong mục sau hai huynh m ộ i luyện cấp tốc độ tăng nhiều m ộ ư ơ i hai quái vật cường hãn sức chiến đấu hơn nữa bất tử bất diệt t u ộ tính n h ư ợ n hai huynh mụi đẳng cấp tăng lên tốc độ bay nhanh chương sáu trăm chín mươi tám thập nhị đô thiên thần sát trận. đại bồng truy là phúc hậu người chiếm được chỗ tốt sau hắn không có quên hắn và hắn cùng một chỗ chiến đấu n g o ạ n ra cho nên đang luyện cấp thời điểm hắn mang lên những người kia cùng một chỗ đơn thuần hai huynh m g ụ y không nghĩ tới chính là bọn họ thiện lương cho bọn hắn mang đến thai nạn phong mục diệu dụng bị người tiết lộ cho c u ầ n bạo gia tộc làm cho c u ầ n bạo nói dối dẫn người truy giết bọn hắn tại gặp phải nguy nan thời khắc đại bồng truy tìm đến những người kia càng làm ộ t cái lựa chọn vứt bỏ hai huynh m g ụ y có lẽ là bởi vì lục tiểu thất thanh danh bên ngoài đinh đương không tin hắn hội tham ô của mình hậu thiên linh bảo phong mục nàng đem phong mục giao cho lục tiếp nhận phong m ụ c lục tiểu thất phát hiện cái này khối phong m ụ c không thuộc về pháp bảo phạm trù hán thuộc tính chỉ có một thì phải là điều khiển mười hai tổ vu máu huyết cùng si vưu tàn hồn hình thành quái vật chiến đấu đương nhiên cái này khối phong m ụ c còn có một không chiến đấu thuộc tính thì phải là có thể dùng tại cùng si vưu kỳ lệ u y n khí hình thành một kiện uy lực cự đại pháp bảo cái này pháp bảo có thể bố trí chính thức đô thiên thần sát đại trận tối sơ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cần mười hai tổ vu mới có thể đem uy lực phát huy ra đến cho nên si v u kỳ tuy nhiên mang vào trợ pháp nhưng uy lực cùng nguyên bản thập nhị đô thiên thần sát đại trận kém quá xa cái này khối phong mục chiến đấu thuộc tính lục tiểu thất nhìn không thuận mắt nhưng cùng si vưu kỳ luyện khí cái này thuộc tính lục tiểu thất tâm động không thôi chính là vì si vưu kỳ mang vào trận pháp không phải chân tránh đô thiên thần sát đại trận hắn mới có thể đem si vưu kỳ bỏ vào thiên yêu minh kho hàng nếu như là mười hai tổ vu máu huyết ngưng tụ thành quái vật khống chế đại trận đại trận có thể đạt tới cái gì uy lực đâu lục tiểu thất đem phong mục trả lại cho đinh đương hắn dặn dò đọ ẹ mẩn từ nay về sau ngươi không cần phải đơn giản tin tưởng người khác phong mục chân quý như thế rất dễ dàng làm cho người ta khở ý xấu tư đinh đương đầu đầy sương mù nói chó điên đại ca cái này khối phong mục gần kể chỉ là hậu thiên linh bảo cấp tài liệu hơn nữa khống chế một mươi hai quái vật chỉ có tứ giai hẳn là đối với ngươi không có gì trợ giúp a lục tiểu thất cười nói s á c thực đối với ta chiến đấu trợ giúp không lớn hai người các ngươi huynh hội đã là thiên yêu minh người mở cửa phái tuyển hạng nhìn xem thiên yêu minh kho hàng vật phẩm danh sách ca đại đ ồ n g truy cùng đinh đương mở cửa phái quản lý mặt bản nhìn thiên yêu minh kho hàng đổi vật phẩm danh sách đại đ ồ n g truy hai mắt tỏa ánh sáng điệu nói thậm chí có hậu thiên thần bảo cấp ngũ giáp cùng khôi giáp vẫn là đầy đủ thật sự là quá khốc đinh đương không giống đại đ ồ n g truy như vậy đối với vũ khí cùng khôi giáp cảm thấy hứng thú nàng đầu tiên nhìn qua là xếp hạng đệ nhất tiên thiên linh bảo cựu tán hồn hồ lô chứng kiến cống hiến mọi người là ch Chó đọ i hẹn mẩn ngươi nhìn một chút cuối cùng một kiện pháp bảo cái này pháp bảo đối với ngươi tác dụng là lớn nhất cố gắng dạy môn phái cống hiến giá trị tranh thủ sớm ngày đổi đến a đinh đương lúc này mới đem ánh mắt đã rơi vào si vưu kỳ thượng chứng kiến si vưu kỳ tên nàng không khỏi chấn động phong một có thể dùng đến cùng si vưu kỳ luyện khí nàng đương nhiên biết rõ chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hai huynh m g ụ y có cơ hội đạt được si vư kỳ như vậy pháp bảo phong mục cùng si vư kỳ luyện k h í sau sẽ sinh ra một kiện uy lực cự đại có thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận pháp bảo tân pháp bảo thậm chí có thể cùng hà đô lạc thư đánh đồng bởi vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận là đồng nhất cấp bậc chính là trận pháp chứng kiến si vư kỳ đinh đ ư ơ n g cuối cùng minh bạch lục tiểu thất tại sao phải nói hắn đối với phong mục động tâm đinh lương cùng ca ca của nàng đại đồng truy cũng chỉ là tiểu giác sắc mà thôi lục tiểu thất tại có thể giữ lấy phong mục n h ư ợ n g phong mục cùng si vưu kỳ tạo tân pháp bảo dưới tình huống y nguyên đem phong mục trả lại cho nàng càng k h ó được chính là lục tiểu thất chủ động nói cho nàng biết phong mục giá trị không có nói dùng pháp bảo đổi nhựa ư đinh đương không khỏi có chút cảm động đinh đương trầm n g â m một chút nói chó điên đại ca đ ổ i pháp bảo si vưu kỳ phải cần c ô n g hiến giá trị rất cao ta cùng ca ca không biết khi nào thì mới có thể tìm được si vưu kỳ đâu anh của ta rất yêu mến đồng đầu sư tử nón chủ cùng đồng sư khôi giáp không bằng ta dùng phong mục cùng ngươi đổi trong đó một kiện a đinh đương yêu cầu này không chút nào quá phận phong mục uy lực không được tốt lắm nhưng có thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận điểm này đủ để cho lục tiểu thất động tâm nói thật sự nhìn phong mục thuộc tính sau lục tiểu thất lúc ấy thì có dùng một gian hậu thiên linh bảo tìm đinh đương huynh m g ụ y thay đổi phong mục ý niệm trong đầu chỉ là hắn cảm thấy như vậy có chút h è n hạ mới chủ động nói cho hai huynh m g ụ y si vưu kỳ tại thiên yêu trong liên minh sự thần kinh không ổn định đại đồng truy cũng minh bạch chuyện gì xảy ra hắn cũng đi theo nói chó điên lao đại thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực cự đại nhưng mà chủ yếu thể hiện tại quần thể thời điểm chi c ũ người, người nếu g k như g t c h h ta i cần h thập nhị đô thiên thần sát đại trận thời điểm ta lại dùng phù hợp vật phẩm cùng các ngươi trao đổi đinh đương thành khẩn điện nói cho điên đại ca đây là chúng ta tự nguyện đổi trao đổi sao đối với chúng ta cũng mới có lợi ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi chúng ta lục tiểu thất lắc đầu nói sau này hay nói a đến truyền tống trận sau đại bổng truy hai huynh m g ộ i truyền tống đến hồng h o a n g phía đông sắp đi trước thiên yêu minh mà lục tiểu thất thì là bay về phía tầng trời ba mươi ba hoa hoàng cung chứng kiến hắn đã đến lục á p khém m m cười nói chó điên huynh đệ nương nương mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm ngươi nên chú ý lục tiểu thất khém m m cười nói đa tạ lục á p đại ca nhắc nhở ta ta biết rõ nên làm như thế nào chứng kiến lục á p lục tiểu thất đột nhiên có cái ý niệm trong đầu tại phong thần diễn nghĩa lý lục áp xuất hiện sau đứng ở tây chu vừa hướng phó thương trụ có thể hay không là nữ hoa nương nương cắt cử đ ầ u hắn giao nhiệm vụ sau nữ hoa nương nương biết rõ trần tướng đối với thương trụ oán nghiệm không còn là mạnh như vậy mà lục áp bởi vì bạch ô nha quan hệ có không thể nào đứng ở t i ệ t giáo một bên đâu lục áp ra tại phong thần diễn nghĩa lý dùng trảm tiên phi đao chém giết viên hồng dùng đầu đinh thất tiến thư giết chết triệu công minh đối với t i ệ t giáo ảnh hưởng cự đại nếu như lục áp đứng ở t i ệ t giáo một bên triệu công minh cùng viên hồng còn sẽ vẫn là sao dị nhân chó điên tham kiến nữ o a nương nương tiến vào hoàng cung đại điện l nương nương ụ đề nàng nàng chương sáu trăm chín mươi chín nữ hoa thánh nhân hứa hẹn nữ hoa thánh nhân thản nhiên nói chó điên ngươi đã trở lại ta cho ngươi điều tra sự thế nào lục tiểu thất xuất ra theo sát tăng bất lưu phật trên người đạt được mị hoặc hương cùng với theo cuồng bạo nói dối trên người lấy được phong túi nói nương, nương nhìn cái này hai kiện vật phẩm sẽ hiểu nữ hoa nương nương tiếp nhận hai kiện nhiệm vụ vật phẩm nhìn hai kiện vật phẩm giới thiệu sau trên mặt của nàng bao phủ một tầng s ư ơ n g lạnh tay nàng chăm chú điện nắm khi nàng lần nữa giang hai tay thời điểm m ị hoặc hương cùng với phong túi đã biến thành cho bụi nữ hoa nương nương khôi phục bình tĩnh nói dị nhân chó điên chuyện này cứ như vậy quá khứ trôi qua ta không hy vọng còn có ai biết rõ chuyện này ngươi hiểu chưa lục tiểu thất cười khổ nói khởi bẩm nương nương ta tại làm nhiệm vụ thời điểm giết chết xiển giáo cùng phật giáo tất cả nhất danh dị nhân cho nên trừ ta ra bọn họ là biết rõ chuyện này nữ hoa nương, nương lắc đầu nói bọn họ không sẽ chủ động đi nói cho nguyên thủy cùng chuẩn đề tại ngươi đổi g i ế t này hai gã dị nhân thời điểm ta gậy rối loạn thiên cơ nguyên thủy cùng chuẩn đề cũng không biết chuyện này lục tiểu thất có chút thất vọng nguyên bản hắn nhận thức vì hoàn thành nhiệm vụ này sau nữ hoa nương nương hội đứng ở t i ệ t giáo một bên tại phong thần cuộc chiến trung trợ giúp t i ệ t giáo đối phó nguyên thủy kết quả nữ hoa nương nương đầu tiên là phẫn nộ tiện đà trở nên bình tĩnh chẳng lẽ nữ hoa nương nương tựu như vậy sợ nguyên thủy thiên tôn sao lục tiểu thất lòng đầy căm phẫn đ i ệ nói nương, nương cho ta yêu tộc thánh nhân nguyên thủy cùng chuẩn đề như thế tính toán nương nương nương, nương có thể ch c h ó đ i ê n nhưng lại k h ô n g phục nữ hoa nương nương thản nhiên nói từ đế tuấn cùng thái nhất vẫn l à sau ta không có có một ngày q u ê n phục hưng ta yêu tộc chỉ là của ta quan tiên h cơ tại phong thần cuộc chiến chúng ta yêu tộc không có bất kỳ quật khởi cơ hội cho nên ta không nghĩ tham dự tiến phong thần chi trong chiến đấu thầm nghĩ tại xiển giáo cùng t i ệ t giáo tranh đấu nhanh lúc kết thúc đứng ở khả năng chiến thắng một phương cuối cùng vi yêu tộc tranh thủ một ít tích lợi lục t i ể u thất bừng tỉnh đại ngộ tại phong thần diễn nghĩa lý nữ hoa nương nương từ nhượng n h n viên phần tam yêu đi hấp dẫn trụ vương sau sau rất ít xuất hiện tuy nhiên g g yêu tộc không có thể lần nữa trở thành thiên địa diễn viên nhưng so với phong thần cuộc chiến trước cũng tốt hơn nhiều nữ hoa nương nương nói tiếp ta đã nói với ngươi những ngày không là vì ngươi thực lực cường đại mà là vì trên người của ngươi có yêu hoàng khí đế tuấn đã không có đem yêu hoàng khí truyền cho lục áp cũng không có truyền cho bạch ô nha lại đem yêu hoàng khí truyền cho ngươi chứng minh ngươi khẳng định có nên chỗ dị nhân chó điên chuẩn đề cùng nguyên thủy khi dễ ta quả đáng tại phong thần cuộc chiến chung nếu như ta đứng ở thông thiên một bên ngươi cho rằng thông thiên có cơ hội đạt được thắng lợi hay không nghe xong nữ h o a lời nói lục tiểu thất trong nội tâm c u n g hỉ thần thoại vận hành đến phong thần giai đoạn hậu quả nhưng đã xảy ra cự đại thay đổi thiệt giáo bại bởi xiển giáo không còn là tuyệt đối thiệt giáo có thể hay không đạt được cuối cùng thắng lợi lục tiểu thất không biết. cơ hội nhất định là có nhưng muốn thành công khó càng thêm khó lục tiểu thất là ngọt ra hắn không giống nữ hoa thánh nhân như vậy không biết từ nay về sau chuyện phát sinh dựa theo phong thần d i ệ n nghĩa nội dung vợ kịch tây chu phạt trụ nhất định là sẽ thành công t i ệ t giáo đại bại cũng sẽ phát sinh mặc dù không có nắm chắc nhưng thật vất vả thuyết phục nữ hoa nương nương lục tiểu thất đương nhiên sẽ không cho nàng dội nước lã hắn trầm tư một chút nói nương nương t i ệ t giáo xác thực vô cùng cường đại rồi nếu như trước kia t i ệ t giáo không có tiên tiên trí bảo chấn áp số mệnh ta đây không có gì nắm chắc hiện tại tiết giáo có hỗn độn chung chấn áp hơn nữa tiệt giáo môn nhân phần đông tuyệt đối có cùng xiển giáo quyết nhất thắng bại thực lực lục t i ể u thất nói tiếp nương nương nếu như là lo lắng sẽ vì ta yêu tộc mang đến thai họa lời nói đại khả không cần dù là tiệt giáo cuối cùng thất bại nhưng ta có tiên thiên trí bảo hỗn độ trông có hậu thiên trí bảo vận mệnh chi thác thực đến ngày nào đó ta đem hai kiện trí bảo giao cho nương nương sử dụng nương nương giữ gìn ta yêu tộc không có vấn đề nữ hoa nương nương nuốt cảm nói ta che giấu thiên cơ hôm nay ta cùng với ngươi đối thoại ta không có bất luận kẻ nào nghe được ngươi thay ta chuyển cáo thông tin một câu đương tiệt giáo nguy cấp lúc ta thì sẽ tương trợ nhượng hắn chớ để chậm chế để sau tộc luyện khi sống lại tiến vào thần thoại đã bốn năm lựa chọn tiện giáo sau thiên đạo khống chế đại thế vẫn là treo ở lục tiểu thất trên đầu một thanh kiếm hắn vô thì vô khắc không nghĩ thay đổi thần thoại đại thế n h ọ a tiện giáo thoát khỏi thất bại vận mệnh nhưng một mực không có gì thực chất tính tiến triển lần này hắn quyết đoán bắt lấy trụ vương thượng hương nhiệm vụ cơ hội Tìm được c rồi h u ẩ nữ để cùng nguyên thủy tính toán n thủy hoa căn cứ chính xác thánh e o hoa nhượng nữ h t nhân đứng á p đứng ở thiệt giáo một bên nay lục gáp khẳng định cũng sẽ không giết chết triệu công minh cùng viên hồng nữ hoa cũng sẽ không mượn sơn hà xã tắc đồ cho dương t i ễ n bắt giữ viên hồng này tiêu so sánh phía dưới thiệt giáo chiến thắng xiển giáo tỷ lệ tăng nhiều nếu như lục tiểu thất có thể hoàn thành linh châu từ nhiệm vụ tìm được na cha nhận đồng này na cha rất có thể cũng sẽ đứng ở thiệt giáo một bên xiền giáo thập nhị kim tiên phạm vào s á t k i ế p cho nên bọn họ thu rất nhiều tam đại đệ tử đến ứng tiếp nữ hoa thánh nhân nhượng lục tiểu thất đi bảo vệ na cha chính là không muốn làm cho na cha trở thành hoa sen hoa thân rời đi hoa hoàng cung sau lục tiểu thất không dám dừng lại hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về kim nao đảo phong thần đại chiến sắp bắt đầu nữ hoa thánh nhân đáp ứng trợ giúp t i ề n giáo chuyện này sớm một chút nhượng thông thiên thánh nhân biết rõ thông thiên thánh nhân hảo làm ra an bài thông thiên thánh nhân cũng không tại bích du cung như ma vương nói cho lục tiểu thất thông thiên thánh nhân đi trước tử tiêu cung đi tử tiêu cung là hồng quân đạo tổ đạt tr cho dù là thánh nhân cũng rất ít đi phong thần bảng hiện thế đã rất nhiều ngày thông thiên thánh nhân đi từ tiêu cung h i ệ n nhiên có phải là vì tam giáo trung ký phong thần bảng sự lục tiểu thất mở ra hảo hữu lan tại bạn tốt của hắn lan lý có một kim sắc danh tự ngoạn gia cùng n ở tờ cờ trong lúc đó có thể lẫn nhau ra hảo hữu kim sắc danh tự đại biểu cho là thánh nhân cấp thực lực lục tiểu thất hảo hữu lý thánh nhân đúng là thông thiên giáo chủ thông thiên thánh nhân đối với lục tiểu thất càng ngày càng nặng xem kể từ khi biết lục tiểu thất chiếm được hồng mông từ khí sau thánh nhân chủ động đem hắn ra vì hảo hữu từ tiêu cung hồng quân đạo tổ mặt không biểu tình địa nhìn xem tam thanh ở trước mặt hắn bản thượng b à y đặt đà thần tiên cùng phong thần bảng hắn thản nhiên nói nguyên thủy thông thiên hai người các ngươi tranh luận hồi lâu chuẩn bị phái ra bao nhiêu môn nhân thượng cái này phong thần bảng nói cho ta một chút ta nguyên thủy thiên tôn nói sư tôn đại sư m i n h môn nhân thiếu không ký phong thần bảng ta không có ý kiến nhưng ta môn hạ đệ tử đồng dạng xa không bằng thông tin ê sư đệ huống hồ thông thiên sư đệ môn hạ giai vi ở mất thai đẻ trứng phi lân mang giáp phúc duyên nông cạn hạ người phong thần bảng thượng tự nhiên dùng tiết giáo môn nhân là việc chính thông thiên thánh nhân nguyên bản còn nhớ nguyên thủy một phần hương khói tình tiết giáo s á c thực có thật nhiều đệ tử thực lực đã không cách nào nữa tăng lên đi chỗ đó thiên đình đạt được một phần thần chức không tồi bất quá đang nghe nguyên thủy nói ở mức thai đẻ trứng phi lân mang giáp sau thông thiên là một cổ vô danh họa lên hắn lạnh l ù n g thốt chúng ta nhiều người không giả sư m i n h ngươi cũng có thể đi nhiều thu môn nhân làm gì được lại đánh ta môn nhân chủ ý hồng quân nhữ mày nói ngươi và ba người vi đệ tử ta n h ư ợ bọn ngươi phái ra vài tên đệ tử trợ giúp thiên đình lại nhiều loại từ chối hôm nay phong thần bảng đã hiền thế tam giáo đang lúc kiếm đủ nhân số như thế nào phân phối bọn ngươi tự nhiên cầm cái chương trình đi ra thông thiên thánh nhân vừa lúc đó thu được lục tiệu thất phát tới tin tức nhìn tin tức sau trong lòng của hắn vui vẻ thản nhiên nói đã nguyên thủy sư huynh nói môn hạ của ta đều là phúc duyên nông cạn hạng người vậy không bằng mọi người tất cả bằng b ố n sự à? ta tam giáo kể cả tây phương phật giáo tại trong ai bị đánh giết hai thượng này phong thần bảng thụ này phong thần bảng ước thúc nguyên thủy hư lệnh một tiếng nói chẳng lẽ ta ha sợ ngươi sao sư tôn phong thần bảng hiện thế sau đều có chủ trì phong thần chi người xuất hiện thế ta xuyển giáo môn nhân quần bạo quân tử đã đã tìm được phong thần c h i người cho nên phong thần tự nhiên do ta chủ trì hồng quân nhìn nguyên thủy cùng thông t h i ê n liếc vớt cằm nói phong thần bảng tự nhiên do phong thần c h i người chủ trì ta biết này phong thần c h i người đã bị ngươi thu làm đệ tử đem ngươi phong thần bảng cầm lấy đi côn luân sơn thay ta chuyển giao cho phong thần c h i người a thông thiên thánh nhân mặc dù có chút không tình nguyện nhưng nguyên thủy môn hạ sớm tìm được rồi phong thần c h i người hắn cũng là không thể làm gì được định ra môn nhân tất cả bằng phúc duyên xem ai nên thượng phong thần bảng sau tam thanh đồng thời ly khai tử tiêu cung sắc phân biệt gặp thời hậu l ã nguyên, nguyên thủy thiên tôn trở lại côn luân sơn ngọc hư cung sau đối với chủ trì ngọc hư cung nam cực tiên ông nói đi truyền ta pháp chỉ ngươi sư điệt quần bạo quân tử cùng với ngươi sư đệ khương thượng tới gặp ta khương tử nha cùng quần bạo quân tử tiến vào ngọc hư cung sau nguyên thủy thiên tôn xuất ra phong thần bảng nói khương thượng ngươi tiên duyên mông cạn vốn là lên trời hàng đến phong thần c h i người nhân gian đều có ngươi một hồi phú quý ngươi cầm phong thần bảng xuống núi tầm mình quân phụ tạ a nguyên thủy thiên tôn nói xong rồi hướng quần bạo quân tử nói quần bạo quân tử độ tôn ngươi tìm được rồi lục cánh phi hùng đầu thai chuyển thế khương thượng công lớn lao yên ngươi sinh ra bất quá mấy năm lúc này đã là thái ớt tán tiên tu vi ta đem ngọc hư hạnh hoàng kỳ ban cho ngươi ngươi đương một t ấ p cũng không rời người khương thượng sư thúc dũng tâm phụ tá hắn hoàn thành nghiệp lớn quần bạo quân tử vì hoàn thành tìm được khương thượng nhiệm vụ phát động tất cả quần bạo gia tộc thành viên đương nhiên làm như vậy hiểu rõ thế lực không ng có lẽ là ngốc người có ngốc phù ca quần bạo gia tộc quần bạo thiên hạ tìm được rồi khương thượng hơn nữa bảo vệ khương thượng giao cho quần bạo quân tử nhựa quần bạo quân tử chiếm được thiên đại c h ỗ t ố t chương sáu trăm bảy mươi khương tử n h à cùng thân công báo ngọc hư hạnh hoàng kỳ vi ngũ sắc ngũ phương kỳ một trong tiên thiên phòng ngự linh bảo thần thoại ngoạn gia tha thiết ước mơ trang bị quần bạo quân tử lần trước dựa vào linh c ứ u cung đăng trở thành thiên địa huyền hoàng linh lung tháp còn lại cuối cùng n g o a tại hoàn thành nhiệm vụ sau linh cữu cung đăng hắn đã trả lại cho n h i n đăng đã không có linh cữu cung đăng quần bạo quân tử thực lực giảm lớn chuyện này hắn một mực không dám công khai. đương tộc nhiên a n đứng ở khương tử nha bên người tuy nhiên không tự do nhưng đồng dạng cũng cũng tìm được đại lượng nhiệm vụ cơ hội nói tóm lại quần bạo quân tử chiếm đại tiến nghi theo nguyên thủy thiên tôn trong tay tiếp nhận ngọc hư hạnh hoàng kỳ sau c u ầ n bạo quân tử trong lòng âm thầm thế nói chó điên ngươi nhục ta quả đáng ta được đến ngọc hư hạnh hoàng kỳ nhưng lại dẫn tới phụ tá khương thượng nhiệm vụ ta xem phong thần cuộc chiến làm sao ngươi hôn c u ầ n bạo quân tử cùng khương thượng rời đi ngọc hư cung sau thân công báo xuất hiện ở trước mặt hai người hán cười nói tử giang sư đ ệ nguyên cái này lại là muốn đi đâu nhi chứng kiến thân công báo c u ầ n bạo quân tử không khỏi đề cao cảnh giác tại phong thần diễn nghĩa lý thân công báo là khương tử nha đối thủ một mất một còn thân công báo đồng dạng cũng là lục cánh phi hùng truyền thế đồng dạng có chủ cầm phong thần t nhưng hắn vẫn không phải c u ồ n g bạo quân tử mang đến ngọc hư cung đem thân công báo mang đến ngọc hư cung chính là băng tuyết động hàn băng hắn phát động băng tuyết động ngoạn ra tìm kiếm khắp nơi khương tử nha kết quả lại tìm được rồi thân công báo hàn băng một mực đẳng chờ cơ hội chứng kiến nguyên thủy thiên tôn triệu kiến khương tử nha cùng c u ồ n g bạo quân tử sau hắn tự suy đoán khương tử nha hẳn là chiếm được phong thần bảng hàn băng mang theo thân công báo đến ngăn cản khương tử nha khương tử nha là phúc hậu người hắn không có bất kỳ dấu diếm đ i ệ nói sư tôn để cho ta đi trước nhân gian chủ trì phong thần hơn nữa nhượng quần bạo quân tử sư kế tiếp nội dung v ở kịch dựa theo phong thần diễn nghĩa trình diễn thân công báo tại khương tử nha trước mặt trình diễn phi đầu thuật quần bạo quân tử ở phía sau nhận được nhiệm vụ ngoạn ra quần bạo quân tử thân công báo cố gắng lựa gạt khương tử nha phong thần bảng tắc vi khương tử nha người thủ hộ n g ư ờ i phải phá hư thân công báo âm mưu tiếp nhận nhiệm vụ sau quần bạo quân tử cũng không hề bối rối h ắ n n h ư ợ n g tọa kỵ của mình ngốc t h i ế u bay đến không trung ngậm đi thân công báo đầu tại phong thần diễn nghĩa lý đúng là nam cực tiên ông nhượng hạc đồng ngậm đi thân công báo đầu thất bại thân công báo âm mưu quần bạo quân tử làm như vậy xem như nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo thân công báo bên cạnh hàn băng cũng không phải ngồi không hắn cùng thân công báo đến chặn lại khương tử nha chính là muốn thử xem có thể không nhượng thân công báo trở thành phong thần giả chứng kiến thân công báo bay ra đầu sau nam cực tiên ông cũng không có xuất hiện mà là quần bạo quân tử ra mặt ngăn cản hàn băng thấy được cơ hội hàn băng đồng dạng triệu hồi ra thọa kỵ của mình một con tam vi quái bay đến không trung ngăn cản quần bạo quân tử ngốc c ế u tam vi quái chính là bắc câu lô châu một loại cao cấp quái vật quần bạo quân tử cái này chỉ tam vi quái chính là biến dị giống thánh giai thọa kỵ quần bạo quân tử ngốc cứu không phải tam vi quái đối thủ b hắn băng trong mắt lộ ra thần sắt tham lam hắn đối với c u n g bạo quân tử tràn đầy ghen ghét ghen ghét cuồng bạo quân tử vận khí thật sự quá tốt rồi cùng cuồng bạo quân tử giao thủ trôi qua ngọt ra đều cảm thấy thực lực của hắn cũng không tin cường có thể hết lần này tới lần khác tại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nhiệm vụ thời điểm c u n g bạo quân tử trong tay có linh cứu cùng đăng hàn băng là số ít biết rõ linh cữu cung đăng không tại quần bạo quân tử trong tay người đều là ngọc hư môn hạ hắn về sau đã từng gặp nhiên đang sử dụng linh cữu cung đăng cho nên hàn băng mới dám cùng thân công báo cùng đi ngăn đón khương tử n h à cùng quần bạo quân tử nhượng hắn buồn một sự quần bạo quân tử mặc dù không có linh cữu cung đăng nhưng mà có lợi hại hơn ngọc hư hạnh hoàng kỳ đối mặt có được ngọc hư hạnh hoàng kỳ quần bạo quân tử hàn băng tuyệt đối không là đối thủ hắn chỉ phải oán hận địa vương tha cho hắn lần này trộn gà không được còn mất nắm gạo chẳng những không có nhượng thân công báo đạt được phong thần cơ hội còn nhượng thân công báo đầu bị phong thần diễn nghĩa lý nam cực tiên ông đối với thân công báo lược qua thi mỏng trường sau sẽ đem đầu trả lại cho hắn hiện tại ngậm thân công báo đầu biến thành quần bạo quân tử hắn hiển nhiên sẽ không giống nam cực tiên ông như vậy hảo tâm trạng chỉ huy ngốc t h i ế u ngậm thân công báo đầu sau quần bạo quân tử tế ra ngọc hư hạnh hoàng kỳ phong ngự mà hắn thì tế ra thanh quan cùng với k h á c các loại pháp khí công kích hàn băng hàn băng pháp bảo không cách nào công phá ngọc hư hạnh hoàng kỳ phong ngự chỉ có thể bị động địa bị đánh hắn khí huyết giảm xuống tốc độ bay nhanh rơi vào đường cùng hàn băng chỉ phải từ bỏ thân công báo o à n hận địa đáp mây bay vào tàu Hàn b một, trường tiên. Trường tiên một cái kiểu h rời đi, diễm vô cùng nữ ngoạn gia xuất hiện tại cuồng bạo quân tử trước mặt người này nữ ngoạn gia mặc kim sắc khôi giáp tại trên cổ của nàng có tấm vé kim sắc lân tiến phảng phất đeo một chuỗi kim sắc vòng cổ nàng ngũ quan phi thường tính xảo trắng nón làn da có nhàn nhạt đỏ ửng hơn nữa nàng này cao gầy ráng người làm cho nàng có vẻ dị thường m ê n g ư ờ i đây t r ờ i lạc diệp ta cùng bạo gia tộc cùng ngươi tinh thần đạo coi như là hợp tác quan hệ ngươi vì sao công kích của ta n g ố c t h i ế u cồn bạo quân tử cao mày nói cồn bạo gia tộc bị bức phải cùng đường thời điểm s á c thực đầu nhập vào qua tinh thần đạo chỉ là về sau cồn bạo gia tộc khôi phục thực lực sau đã sớm không còn là tinh thần đạo nước phụ thuộc bất quá trên danh nghĩa tinh thần đạo cùng cồn bạo gia tộc vẫn là hợp tác quan hệ song phương tại rất nhiều lĩnh vực đều có được hợp tác đây chơi l ạ diệp khé mỹ cười nói quân tử đại ca nói chuyện này ta là công kích thân công báo đầu nào có công kích ngươi ngất cứu Đã q cùng cùng hắn quân quân vốn là không có muốn giết chết thân công báo đầy trời lạc diệp dù thế nào cũng là mãn thiên tinh thần muội muội cùng bạo quân tử mừng rỡ bắn một cái nhân tình hắn ra vẻ hào phóng điệu nói đã lạc diệp muội tử đều nói như vậy ta đây còn có cái gì dễ nói ngươi đem thân công báo mang đi a chương bảy trăm linh một nguyệt cung nhiệm vụ quân b ạ o quân tử cùng khương tử nha ly khai chỉ còn lại có thân công báo cùng mãn thiên lạc diệp hai người mãn thiên lạc diệp đi lên phía trước nói dị nhân mãn thiên lạc diệp gặp qua thân công báo sư thúc mãn thiên lạc diệp hoàn thành hóa dòng nhiệm vụ trở thành ngũ trào kim long sau nàng đã bái thập nhị kim tiên lý hoàng long chân nhân tối phế vật nhưng hắn bản thể nhưng lại hoàng lòng có long tộc tu luyện bí pháp thích hợp nhất đương mãn thiên lạc diệp lao sư thân công báo không hổ là phong thần diễn nghĩa lý xuất sắc nhất nhà ngoại giao vừa bị mất mặt hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình c ư ờ i nói n g u y ê n lai là mãn thiên lạc diệp sư điện nhưng lại nhượng sư điện chê cười đáng hận này khương tử nha lại cùng dị nhân cuồng bạo quân tử cùng tính một lượn kế ta nghĩ này khương tử nha hà đức hà năng lại tìm được xuống núi phong thần cơ hội n g ư ơ i sư phụ hoàng lòng chân nhân đạo hạnh t i ể u so với hắn cao rất nhiều ta cảm thấy được hẳn là do n g ư ơ i sư phụ đi thân công báo châm ngỏi ly dán mãn thiên lạc diệp không có bất kỳ phản ứng nàng k h ẽ m ỉ m cười nói thân công báo sư thúc này khương tử nha xuống núi hậu chủ cầm phong thần tuy phong quang nhưng ngươi đi cho hắn thêm chút ít nhiều loạn nhượng hắn không cách nào hoàn thành phong thần vậy hắ nguyên thủy sư tổ thì sẽ cho ngươi đi phong thần thân công báo mừng rỡ nói lời ấy h ư u lý ta đương đi hồng hoang du thuyết các vị đại năng làm cho bọn họ cùng khương tử nhà đối nghịch m ã n thiên lạc diệp mang theo thân công báo xuống núi cùng thân công báo cùng một chỗ đi trước tinh thần đảo thân công báo chuẩn bị tại tinh thần đảo đặt chân sau đó bốn phía du thuyết đại năng nở tờ cờ cùng khương tử nhà đối nghịch m ã n thiên lạc diệp sở dĩ đối với thân công báo đệ bụng là vì nàng biết rõ thiên yêu minh đã từng toàn lực tìm kiếm thân công báo nàng đối với chó điên đoán niệm rất lớn có cơ hội tự muốn cùng hắn đối n ị c h đã thiên yêu minh muốn tìm thân công báo nặng kia đem thân công báo mang đến tinh thần đ ả o người kia vẫn không thể để van cầu nàng tất cả thế lực lớn dốc hết sức lực tìm kiếm khương tử nha cùng thân công báo thời điểm thiên yêu minh đồng dạng cũng tham dự bất quá cùng những thế lực lớn khác trọng điểm tìm khương tử nha bất đồng thiên yêu minh càng để ý thân công báo lục tiểu thất sắc thực phi thường để ý thân công báo thân công báo thực lực tuy nhiên không được nhưng bằng vào thứ ba tức không nát miệng lưỡi tại phong thần cuộc chiến chung cũng thuộc về mấu chốt tính nhân vật thân công báo câu kia kinh điện đạo hữu xin dừng bước không biết hại nhiều ít tiệt giáo đại năng lục tiểu thất tìm được thân công báo sau hoặc là đem chấm giết hoặc là sẽ làm hắn đi thai họa xiển giáo cùng phật giáo nở bờ cờ, cờ lục tiểu thất tại thiên yêu minh tuyên bố mệnh lệnh phải không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm thân công báo tựa như thế lực khác có thiên yêu minh nội ứng đồng dạng nhân số hơn trăm vạn thiên yêu minh cũng không thể có thể không có nội gian cho nên mãn thiên lạc diệp biết rõ lục tiểu thất muốn tìm thân công báo cũng không đủ vi quái thông thiên thánh nhân trở lại bích du cung sau lập tức triệu kiến tiệt giáo tất cả môn nhân n h u ộ n môn nhân bế quan tiềm tu chớ để tại hồng hoang đại địa chế tạo sắc nhiệt an bài môn nhân sau thông thiên thánh nhân triệu kiến lục tiểu thất kỹ càng hỏi thăm hắn về nữ n g h e xong lục tiểu thất kể ra sau thông tiên thánh nhân nói chó điên độ tôn ngươi cho rằng ta tiệt giáo cùng xiển giáo tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến sao nhất định sẽ lục tiểu thất khẳng định điện nói nguyên thủy đối với sư tổ một mực rất là bất mãn hắn muốn lợi dụng phong thần cuộc chiến sử ta tiệt giáo suy bại tây phương phật giáo cũng đang tìm kiếm hưng ơ thịnh cơ hội cho nên bọn họ nhất định sẽ liên hợp nhằm vào ta tiệt giáo sư tổ ta phỏng chừng chẳng những sẽ phát sinh đại chiến thậm chí có chút ít thánh nhân cũng sẽ không cần phải ra mặt tham dự tranh đấu thông tiên thánh nhân chủ động hỏi lục tiểu thất đối với phong thần cuộc chiến cách nhìn lục tiểu thất c lắc đầu nói sư tổ ngài lao nhân giáo lý là lấy ra một đường sinh cơ trên thực tế chính là lấy việc đều muốn tranh thượng một phen đã ta tiệt giáo chú định rồi cùng xiển giáo tất có một trận chiến này ngay từ đầu ẩn độn chỉ biết mất đi thiên cơ cho nên ta cho rằng tại mưu đồ thỏa đáng dưới tình huống Chúng thông a ẳ n động phong ra, nhượng thiệt giáo hoặc là Phật giáo người tận lực nhiều địa cư phong thần bảng danh là là lực lạch. chủ hoặc chiêm cư thiệt Phật h địa giáo giáo ra, t tiên thánh nhân nói việc này sau này hay nói a ta muốn bê quan một thời gian ngắn thông tiên thánh nhân bê quan tự nhiên là vì suy tính thiên cơ có thể từ phong thần cuộc chiến bắt đầu sau một lòng tính toán tiệt h giáo nguyên thủy cùng chuẩn đề đã sớm đem thiên cơ g ợ y loạn thông tiên thánh nhân suy tính không ra cái gì Điểm đối tiểu biết với tiên nói, này, cũng thông thiên thánh nhân lục dụ cho thất pháp h do vô điều này làm cho lục tiểu thất rất sốt ruột thông thiên thánh nhân tuy nhiên bao che khuyết điểm nhưng bởi vì nhớ kỹ cùng nguyên thủy đều là bản cầu nguyên thần tình cảm tại phong thần cuộc chiến trung nhiều lần mất đi tiên cơ nhượng môn hạ đệ tử nguyên một đám chết đi nếu như tại trong trò chơi thông thiên thánh nhân y nguyên như vậy trời biết tiệt h giáo hội ăn nhiều đại thiệt h ỏ i phong thần cuộc chiến trung cũng không phải từng tử vong người cũng có thể thượng phong thần bảng những k ê u phúc duyên nhất nông cạn tử vong sau sẽ hồn phi p h á c h tán nếu như là nghiệp lực giá trị cao dị nhân tử vong sau tốt một chút hồn phách trạng thái thượng phong thần bảng tại phong thần bảng thượng bị nhốt một thời gian ngắ thời gian rất lâu không cách nào tăng thực lực lên mà nghiệp lực giá trị cao nhất cái tiêu h r ù n g tử vong sau thì là hồn phi phách tán hiệu quả cùng với lục tiểu thất kiếp trước tự bạo yêu đan đồng dạng lục tiểu thất tại phong thần cuộc chiến chung cũng không dám như thế nào đại khai sát giới linh nha thủy hỏa nhận giết người không dính nhân quả hắn so với những người khác hơi đỡ nhưng cũng không thể không hạn chế địa thị sát rời đi bích du cung sau lục tiểu thất phát tài rồi tin tức cho linh tuyển đang chuẩn bị đi trước phủ tăng đi đối phó khuyển đại tướng thời điểm lại chứng kiến thiên yêu minh nói chuyện phiếm kênh rất náo nhiệt bởi vì thần thoại thế giới cho phép môn phái có trăm vạn thậm chí thượng nghìn vạn người cho nên môn phái nói chuyện phiếm kinh cũng chia là rất nhiều bản khối ngoạn ra tại trong môn phái quyền hạn bất đồng có thể sử dụng bản khối số lượng cũng bất đồng một cái liên tục tại vài cái bản khối xuất hiện xin giúp đỡ tin tức đưa tới lục tiểu tất h chú ý phát tin tức chính là thọ ngọc lãnh nhan tiếp trước thập thiên yêu một trong hắn cầu người tổ đội hỗ trợ qua truyền thừa nhiệm vụ thọ ngọc lãnh nhan cùng hoa yêu linh đêm là thiên yêu minh cường đại nhất hai đại vũ em hơn nữa là nam tính vũ em lãnh nhan đã được đến thọc truyền thừa hắn truyền thừa nhiệm vụ đồng dạng là liên hoàn nhiệm vụ. tại tiến dai ngũ dai ngũ sau, hi ắ n cần làm đến làm t ế p sau c h u y ể n t h ừ a nhiệm v ụ n h ư n g tổ đội mấy lạc ầ n đều thất b i Lánh sau hàng đi trước, trước n t nga đã trở thành n g u y ệ t cung thần linh mặt trời trong nội cung là thuần túy hỏa diễm mà nguyện cung lý thì có trí âm nước muốn máu phẩm kim máu mỹ huyết huyết dung tốt cộng công chính hơn nữa nhượng thủy hỏa đạt tới hoàn mỹ nhất dung hợp. Tốt nhất chính cho thủy hỏa hợp, ô đạt tới tự, đạt tới dai lãnh à đ nhan tại thiên yêu minh cắt nói chuyện phiếm kênh phát tài rồi mấy lần tin tức người báo danh ngược lại dũng dực chỉ là thất bại hai lần lãnh nhan biết rõ tổ người bình thường cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ đang tại hắn liên lạc thiên yêu minh cái khác thành viên trung tâm thời điểm hắn đột nhiên chứng kiến minh trong kênh lục tiểu thất phát tài rồi tin tức lãnh nhan ngươi chuyển thừa nhiệm vụ tính cả ta một cái a nhiệm vụ này nhân số hạn chế là bao nhiêu ngươi lại tùy tiện tổ vài cái là tốt rồi lão đại ngươi có thời gian giúp ta làm nhiệm vụ vậy thì tốt quá có ngư ơ i r a ngựa ta tùy tiện tổ vài người là được kinh hiện lão đại lão đại phải giúp đệ nhất vũ em lãnh nhan lão hành động lớn truyền thừa nhiệm vụ các huynh đệ cùng một chỗ đi xem náo nhiệt lãnh nhan lao lớn mang ta lên một cái a ta chưa từng cùng lao đại cùng một chỗ nhiệm vụ qua đâu lãnh nhan truyền thừa nhiệm vụ cần đi trước n g u y ệ trong t biển đối phó một con huyền tinh cao nhất tổ đội nhân số là năm người lãnh nhan đối với lục tiểu thất gia ngựa sau hắn không có lại liên lạc cái khác đang tại bận rộn hạch tâm tinh anh mà là mặt khác tổ ba cái ngũ giai ngoạn gia năm người tại đồng lai tiên đảo cửa chính tập hợp lãnh nhan tổ ba cái ngoạn gia đều là ngũ giai sau mới gia nhập tiên yêu minh bọn họ không phải yêu tộc nhưng đẳng cấp ngũ giai dĩ nhiên là có thể đặc biệt gia nhập một người trong đó gọi là đông t ị c h tuyết là nhất danh tu luyện thủy hệ đạo pháp nữ ngoạn gia lời của nàng không nhiều lắm lúc nói chuyện trên mặt luôn mang theo tiêu d u n g có vẻ rất có lực tương tác một người khác gọi là vẫn lôi thánh tôn là nhất danh thổ lôi song hệ thuộc tính ngoạn gia đồng dạng cũng là ngũ giai vẫn lôi thánh tôn tại thần thoại lý đẳng cấp một mực bài danh tại hai mươi danh trước t h u ngay xong lãnh nhan giới thiệu lục tiểu thất mới biết được tiểu thị dân chủ tu đồng dạng là thủy hệ đạo pháp hơn nữa lực khống chế thậm chí không hề tiểu trư phía dưới lãnh nhan thân mình chính là vũ em cho nên chỉ cần tổ tính công kích trước nghiệp là được rồi về phần cận chiến có lục tiểu thất tại lãnh nhan giác được không cần nhiều hơn cận chiến ngoạn gia hắn tổ ba gã đồng đội đông tịch tuyết cùng tiểu thị dân đều là thủy hệ tại nguyện trong nước đạo pháp có một chút tăng phúc mà vẫn lôi thánh tôn sư lôi thổ s o n g hệ thổ có thể khắc thủy hắn t h ổ hệ đạo pháp đối với thủy hệ quái vật có một chút tác dụng khắc chế đội ngũ đội trưởng là lãnh an bởi vì hắn đối với mấy người đều tương đối quen thuộc có thể phát huy ra mỗi người sở trường đặc biệt tiến vào trong trẹo nhưng lạnh lùng nguyện cung sau lãnh nhan lần thứ ba tìm được rồi thọ ngọc một lần nữa nhận lấy truyền thừa nhiệm vụ sau mang theo bốn người hướng nguyện hải phương hướng bay đi nguyện cung lãnh lanh thanh trong lúc này thuộc về đặc thù địa điểm k h ô nguyệt có cho cho có lĩnh l nhiệm vụ ngoạn gia không cho phép tiến vào, cho nên không có ngoạn gia trong này phép gia vụ vào, gia n n cấp. g u y ệ cung mặt sau quảng đại khu vực là chiếm cứ cả nguyệt cung hai phần ba nguyệt hải nguyệt trong nước thủy không phải bình thường thủy mà là nguyệt cung độc hưu chính là thái âm huyền dịch tựa như thái dương chân hỏa là đỉnh cấp hỏa diễm đồng dạng thái âm huyền dịch cũng là đỉnh cấp thủy nếu như không có thọ ngọc b à n cho đăng dược ngoạn gia tiến vào thái âm huyền dịch căn bản là chịu không nổi lãnh nhan cần muốn đối phó quái vật đúng là tại nguyệt hải đáy biển do thái âm huyền dịch ngưng tụ mà thành huyền tinh chương bảy trăm linh hai thái âm thủy tinh h u y ề n yêu là ngũ giai năm mươi mốt cấp quái vật nhưng mà tương đương khó chơi bởi vì hắn bản thể vì thái âm huyền dịch tại công kích thời điểm mang vào thái âm huyền dịch công kích thủy hệ ngoạn gia công kích hắn pháp thuật uy lực cũng sẽ rất là suy yếu nếu như không tuyển chọn thủy hệ ngoạn gia lại không có biện pháp làm nhiệm vụ bởi vì huyền yêu tại nguyệt hải đáy biển không phải thủy hệ ngoạn gia thủy hệ kháng tính quá thấp tại n g u y ệ t trong nước nửa bước khó đi lãnh nhan sở dĩ đem không phải thủy hệ vẫn lôi thánh tôn gia nhập đội ngũ đó là bởi vì vẫn lôi thánh tôn là thổ sông hệ có đối kháng thái âm huyền dịch năng lượng khôi giáp lãnh nhan chuẩn bị ng đến nguyệt Bờ biển duyên sau lãnh nha n đem trang bị phân cho mọi người lãnh nha n đưa cho lục tiểu thất kháng thủy trang bị thủy kháng đạt đến năm mươi bốn nếu như lục tiểu thất thi triển thủy hỏa tinh giáp thần thông hắn thủy h á m hại có thể đạt tới một trăm linh dù là thái âm huyền dịch đối với hắn cũng không thể tránh được xuyên thẳng thủy hệ sáu trang sau lục tiểu thất dù cho không thi triển thủy hỏa tinh giáp thần thông hắn thủy kháng cũng đạt tới bảy mươi năm tại nguyệt trong nước thông hành không có bất cứ vấn đề gì tiến vào nguyệt hải sau một loại lệnh như băng thấu xương cảm giác chuyển khắp toàn thân lục tiểu thất rất nhanh nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn gia chó điên ngươi tiến nhập nguyệt hải ngươi nhận lấy thai âm huyền dịch tan m ọ n ngươi khí huyết đang tại giảm xuống lục tiểu thất khí huyết mỗi giây mới giảm xuống hai mươi lăm điểm điểm ấy tiêu hao đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng dùng bất tử chi huyết sau hắn mỗi giây có thể khôi phục một trăm điểm khí huyết trừ hắn ra bên ngoài bốn người khác kể cả lánh nhan tại trong cả đám đều bắt đầu dùng bổ huyết đan bọn họ khí huyết giảm xuống tốc độ xa so với tự nhiên khôi phục tốc độ nhanh bốn người thủy kháng không bằng lục tiểu thất hơn nữa vừa rồi không có lục tiểu thất thêm vào khôi phục một trăm điểm khí huyết đãi ngộ cho nên chỉ có thể bằng đan dược chống l a n h nhan truyền thừa nhiệm vụ cuối cùng một khâu khó khăn không phải bình thường lớn hắn đã từng tổ hai lần đội ngũ hao phí không ít đan dược đến nguyệt hải đáy biển tối cuối cùng vẫn bị thất bại lục tiểu thất ký càng hỏi thăm huyền yêu phương thức chiến đấu sau trong lòng của hắn đã hoàn toàn có đáy hắn khẽ mỉm cười nói đợi lát nữa thời điểm chiến đấu l a n h nhan ngươi phụ trách bổ huyết là được những người khác viễn trình tiến công ta phụ trách cận thân kháng quái l a n h nhan còn chưa kịp nói chuyện trong đội ngũ duy nhất nữ sinh đông tịch tuyết nói ra ta cự tuyệt chó điên lao đại thực lực ngươi thật là cường nhưng chúng ta cũng không phải chỉ biết hành động tháp đại bắc Ta c ù n gần tiểu thị d thủy hệ h đạo p kề chỉ, chỉ dựa vào trang bị lời nói ngoạn gia dù cho toàn bộ thực phẩm trang bị hơn nữa thủy thuộc tính ngoạn gia có một chút thủy kháng tính đơn thể thủy kháng tối đa cũng chỉ có thể đạt tới bảy mươi lăm k hắn g còn k h có một thần thông thủy hỏa tinh giáp cái này thần thông là tam mội chân hỏa cùng tam quang thần thủy thần thông dung hợp có thể tăng lên năm mươi thủy hỏa kháng tính có cái này năm mươi thủy hỏa kháng tính lục tiểu thất xuyên thẳng thủy hệ trang bị sau thủy kháng đạt tới một trăm hai mươi năm cái này ý nghĩa huyền yêu vũ khí dù cho có thể cường hóa thủy hệ công kích hai mươi năm c ũ không không nhưng g k thật t t sự của ta có năm chắc ngăn trở huyền yêu tất cả công kích tịch tuyết mở mở cùng tiểu thị dân các ngươi tại công kích đồng thời nếu như có thể trói buộc huyền yêu ta không có ý kiến đến nguyệt hải đáy biển một cái hiện lên trong xuất sắc toàn thân tản mát ra lệnh như băng hàn khí quái vật xuất hiện tại năm người trước mặt quái vật kia cầm một thanh phân thủy đâm sau khi xuất hiện thụy thi triển một cái thủy tiễn thuật thái âm huyền dịch ngưng kết thành thủy tiễn bắn về phía năm người thủy tiễn thuật chỉ là đê cấp đạo thuật nhưng nếu như là dùng thái âm huyền dịch đến thi triển uy lực thụ tương đương khả quan lục tiểu thất bị thủy tiễn thuật xóa sạch ba trăm nhiều điểm khí huyết những người khác khí huyết giảm xuống tiếp cận một điểm năm mươi mốt cấp bột công kích có thể đạt tới trình độ như vậy huyền yêu đủ để tự ngạo lục tiểu thất lấy ra linh nha thủy hòa nhận hơn nữa phát động thủy hòa tinh giáp thần、thông. ba tầng năng lượng khôi giáp đưa hắn hoàn toàn che che lại có thủy hỏa tinh giáp phòng hộ lục tiểu thất đối với huyền yêu phát động đơn thể công kích môn bóng nước không quan tâm v ọ tới t huyền yêu trước mặt điên c u ầ n mà phát động công kích huyền yêu như vậy nguyên tố loại quái vật vật lý kháng tính bình thường không cao nhưng chúng nó nguyên tố công kích quá cường đại cận chiến ngoạn ra trên cơ bản không có cơ hội c ậ n t h â n lục tiểu thất thủy kháng tính vượt qua một trăm linh hắn hoàn toàn không đem huyền yêu công kích đương hồi sự tới gần huyền yêu hậu hắn biến thái lực công kích có thể phát huy ra nhuộm liền yêu nếm đến đau khổ lục tiểu thất biến thái lực công kích cùng với miễn dịch liền yêu công kích trạng thái nhuộm lánh nhan bốn người thấy trợn mắt há hốc mồm biến thái đông tịch tuyết nhịn không được nói thầm một tiếng mấy người khác cũng lớn vi khiếp sợ bất quá bọn hắn đều là ngũ giai cao thủ rất nhanh chấn t ĩ n h lại bắt đầu phối hợp lục tiểu thất s o á t q u á i đông tịch tuyết cùng tiểu thị dân hai người thủy hệ đạo pháp tạo nghệ khá cao nhất là đông tịch tuyết nàng đã học xong biến dị băng hệ đạo pháp đang bảo đảm lực công kích đồng thời lực khống chế cũng rất mạnh tiểu thị dân là điển hình chủ tu khống chế ngoạn gia hắn khống chế đạo pháp thành công tỷ lệ khá cao luôn có thể ở thời khắc mấu chốt khống chế được h u y ề n yêu tránh cho lãnh nhan không có vì đội ngũ bổ huyết thời gian bởi vì lục tiểu thất không cần v ũ em bổ huyết lãnh nhan bổ huyết áp lực không lớn có tiểu thị dân cùng đông tịch huyết khống chế huy động đảo dược sử hắn tổng tướng tài mỗi người huyết đều duy trì tại sáu mươi đã ngoài dù cho lục tiểu thất không tham dự nhiệm vụ lần này cái này đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ cũng rất lớn lục tiểu thất thị huyết linh nha thủy hỏa nhận biến thái hấp huyết cùng với cao thượng mệnh cao q u n bạo t h u tính nhuộn hiền yêu khí huyết dầm a dưới lên, lên rơi đương khí huyết thấp hơn hai mươi thời điểm huyền yêu thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng biến thành nhất cái c ự đại môn bóng nước nguyên tố bột xuất hiện loại tình huống này bình thường đều là muốn tự bạo lục tiểu thất có thể thừa nhận huyền yêu tự bạo nhưng thái âm huyền dịch vi đỉnh cấp thủy mấy người khác t i ể u không nhất định có thể thừa nhận rồi huyền yêu muốn tự bạo trong nháy mắt lục tiểu thất lập tức thi triển nhất khí hóa tam thanh kỹ năng bản thể cùng phân thân bao quanh đem môn bóng nước vây lại hành động thịt người cái thuẫn v i mấy người khác ngăn cản công kích、Phúc. huyền yêu biến hóa môn bóng nước nổ ra thái âm huyền d ị c á p súc mà thành tinh hoa tứ tán nổ tung nhưng toàn bộ bị lục tiểu thất cùng với hắn hai đại phân thân ngăn trở không có thương hại đến lãnh nhan b ọ n người huyền yêu tự bạo từ nay về sau lãnh nhan rất nhanh nhận được hệ thống nhắc nhở hắn hoàn thành thỏ ngọc cả chuyển thừa nhiệm vụ thực lực lần nữa chiếm được tăng lên ngoạn gia chó điên huyền yêu tự bạo sau hình thành quá tinh bao trùm tại thân thể của ngươi mặt ngoài ngươi là hay không lựa chọn hấp thu quá tinh lục tiểu thất đồng dạng nhận được hệ thống nhắc nhở quá tinh chính là thái âm huyền dịch n g ư n g kết mà thành tinh hoa thủy hệ ngoạn gia hấp thu sau có thể gia tăng thủy hệ đạo pháp vi lực cái này huyền yêu tự bạo sau lại cung cấp không ít quá tinh n h ộ m nóng đền bù cộng công máu huyết không đủ lục tiểu thất có chút mừng rỡ lục tiểu thất khoanh chân ngồi ở đáy biển hắn dùng thần thức cảm n g ộ trong thân thể cộng công máu huyết cộng công máu huyết tuy nhiên đã dung hợp vào máu của hắn nhưng chỉ cần dùng trong thần thức xem hắn vẫn có thể theo trong máu đem tách đi ra lục tiểu thất thao túng thủy hỏa tinh giáp bông ra phòng ngự t a m tích quá tinh rất nhanh sáp nhập vào thân thể của hắn cảm ứng được huyền tinh sau cộng công máu huyết lập tức trở nên sinh động dùng tốc độ nhanh nhất đến gần rồi quá tinh trong sát na đem quá tinh dung hợp t a m tích quá tinh lượng cộng công máu huyết trở nên ngưng thực không ít lục tiểu thất nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn da chó điên ngươi cộng công máu huyết h lục tiểu thất kiểm tra thân thể phát hiện cộng công máu huyết tăng lên biên độ có hạn trước kia tại thủy hỏa dung hợp thời điểm bởi vì cộng công máu huyết mà tu luyện ra tới thực thủy chỉ chiếm bốn mươi dung hợp quá tinh sau thủy hệ chiếm cứ tỷ lệ biến thành bốn mươi một bay lên một cái điểm nhưng vẫn không thể đạt tới thủy hỏa cân đối chó điên lão đại của ta chuyển thừa nhiệm vụ đã hoàn thành thật sự rất cảm tạ lãnh nhan mặt mũi tràn đầy hưng phấn hoàn thành chuyển thừa nhiệm vụ sau hắn chiếm được không ít chỗ tốt lục tiểu thất khé mĩm cười nói dù cho ta không đến các người cái này đội ngũ cũng có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chúng ta thiên yêu mãnh gần nhất gia tăng rồi không ít cao thủ à? lần chiến đấu này không có phát huy ra nhiều ít thực lực vẫn lôi thánh tôn không nói gì để nói chó điên l ã o đại chúng ta một mực đều cảm giác mình cũng tạm được cũng coi như cao thủ nhìn ngươi chiến đấu rất đả kích người dù cho chúng ta không tại ngươi một mình đấu huyền tình cũng không có vấn đề à? đông tịch tuyết cũng nói chính là chó điên l ã o đại ngươi trực tiếp miễn dịch thái âm huyền dịch công kích nước của ngươi kháng hẳn là đã vượt qua một trăm đi lục t i ể u thất gật đầu nói ta có một gia tăng thủy hỏa kháng tính tất cả năm mươi phần thông cho nên đối với phó thủy hệ cùng hỏa hệ nguyên tố quái vật dễ dàng một ít lục tiểu thất cố tình tại n g u y ệ t hải tăng lên cộng công máu huyết n h ư ợ n g lĩnh vực phẩm giai có thể tăng lên một ít đồng thời gia tăng tam quang thần thủy cùng tam viêm linh diệp uy lực vì vậy hắn hỏi lãnh nhan nói lãnh n h an n g u y ệ t hải đáy biển loại này huyền tinh nhiều hay không lãnh nhan lắc đầu nói ta không biết n g u y ệ t hải đáy biển quái vật phần lớn biến thái t h ỏ ngọc tuyên bố cho nhiệm vụ của ta chính là đi vào khu vực này giết chết huyền tinh n g u y ệ t hải ở chỗ sâu trong ta không dám xâm nhập càng đi n g u y ệ t trong nước thái âm huyền dịch tạo thành thương tồn lại càng cao dù là không có quái vật ta đều chịu không nổi như vậy a lục tiểu thất trầm ngâm một chút nói ta thủy kháng đạt đến một trăm phần trăm tiến vào nguyện trong nước hẳn là không có vấn đề các ngươi đi về trước đi ta đi nguyện trong nước nhìn xem cáo biệt lãnh nhan bốn người sau lục tiểu thất vân vê tị thủy quyết hướng nguyện trong nước đi tới càng đi nguyện trong nước thái âm huyền dịch tạo thành thương t ổ n lại càng cao cái này chứng minh tại nguyện trong nước lục tiểu thất nhượng cộng công máu huyết tiến d i a i cơ hội càng lớn chương bảy trăm linh ba không mặc quần áo hàng nga n g u y ệ t hải ở chỗ sâu trong một cái tuyệt mỹ nữ nhân bị một cái lũ lụt cầu bao vây lấy nàng phảng phất một cụ điêu khắc bình thường trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bao vây nữ nhân môn bóng nước đang tại phóng xuất ra dọn dọn quá tinh, dung hợp tiến thân thể nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân không mặc gì cả, nàng có hoàn mỹ nhất, mặc dù thần thoại lý tuyệt mỹ nở tờ cờ không ít nhưng nữ nhân này tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Nàng có hoàn mỹ dung nhan, vô cùng mịn màng da thịt tuyết trắng đầy đặn cao ngất, không có chút nào thịt thừa xíu xíu v ò n g e o thon dài rất tròn thẳng t ắ p đùi, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ. Quá tinh tiến nhập thân thể sau, môn bóng nước lý nữ nhân đôi mi thanh tú cao lại, hiển nhiên tại thừa nhận lớn lao thống khổ. Nữ nhân này, tại hồng hoang đ nàng hay là tại quảng hàn cung lý vườn không nhà trống tịch mịch hư không hàng nga tiên tử hàng nga một mình đứng ở nguyệt hải đáy biển là vì hấp thu nguyệt hải quá tinh thực sự trở thành nguyệt cung chủ nhân từ an vụng tiên đan buôn nguyệt sau nguyệt hải chính là hàng nga thân thể một bộ phận nhưng nàng chỉ là p h à m thai nhưng không cách nào khống chế nguyệt hải cái này cái cự đại thân thể thực lực cũng chỉ dừng lại ở thái ớt tán tiên trình độ nếu như có thể hấp thu hết tất cả quá tinh hàng nga thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh trong nháy mắt tăng lên tới đại la kim tiên chỉ là phan thai hàng nga muốn thừa nhận quá tinh thật sự quá khó khăn nàng chỉ có thể dần dần địa hấp thu tại thần thoại lý có hàng nga buôn nguyệt nội dung vợ kịch nhiệm vụ hàng nga cùng hậu nghệ bản vi ân ái vợ chồng hàng nga vì thoát khỏi nhân loại luân hồi vận mệnh trường sanh bất lao an vụ tiên đan sau bay đến nguyệt cúng kế hi hòa sâu đã trở thành tân nguyệt cúng tiên tử vì thành tiên nói cam lòng cho bương tha cho yêu trượng phu của mình bởi vậy có thể thấy được hàng nga là có gia tâm nữ nhân đến quảng hàn cung trở thành nguyệt cung chủ nhân sau hàng nga gần đây đều rất t h ấ p đ i ể u đó cũng không phải bởi vì dã tâm của nàng giảm bớt mà là thực lực của nàng không đủ để trèo chống nàng làm cái gì nếu như thành công hấp thu tất cả quá tinh trở thành đại la kim tiên sinh tử cùng trăng sáng buộc cùng một chỗ hàng nga tuyệt đối sẽ không cam tâm tình m ị n h nàng tránh ở n g u y ệ t hải hấp thu quá tinh là vì hậu tích bạc phát trước đem thực lực bản thân tăng lên nói sau lục tiểu thất một đường hướng về n g u y ệ t trong nước đi tới ven đường hắn giết chết vài tên huyền tinh nhưng cũng không phải mỗi danh huyền tinh đều có thể cung cấp quá tinh hơn nữa Quá tinh lục ầ đầu lần n tiên hấp thu thời điểm đối với cộng công máu huyết bổ sung nhiều nhất, không nào điểm đối đều thu máu huyết sau mấy lần hấp thu hiệu quả thời thế với hấp hấp hảo. mấy về bổ l tiểu thất có nước hỏa tinh g i á p phòng hộ một đường thông s u ố t địa đạt tới nguyệt hải ở chỗ sâu trong hắn cảm giác càng đi nguyệt trong nước đi tới thái âm huyền dịch độ dày thì càng cao xuất hiện quá tinh tỷ lệ cũng lại càng lớn lục tiểu thất cũng không có lãng phí thời gian ở ngoại vi s i ê u tầm hắn muốn đi tìm kiếm nguyệt trong nước ảo rượu dựa theo thái âm huyền dịch độ dày để phán đoán tại nguyệt hải giải đất trung tâm tìm kiếm quá tinh hẳn là hội dễ dàng rất nhiều đến nguyệt trong nước lục tiểu thất bị trước mắt hương d i ễ m một màn sợ ngây người chứng kiến hàng nga này h o à n mỹ ánh mắt hắn không khỏi thẳng bất quá lục tiểu thất là so với có nghị lực người ánh mắt của hắn rất nhanh đã rơi vào bao vây hàng nga cái kia đoàn do quá tinh ngưng tụ mà thành môn bóng nước thượng hàng nga cũng là nổi giận này ra quá tinh chính là trên đời thần kỳ nhất thủy dịch nàng không tin có người có thể tiến vào n g u y ệ t hải nếu có đại năng giả tiến vào n g u y ệ t hải thọ ngọc hội trước tiên thông chi nàng nàng cũng không trở thành trần chuồng địa xuất hiện tại nam nhân trước mặt chính là bởi vì như vậy hàng nga mới một mực yên tâm lớn mật địa tại nguyện đáy biển bộ tu luyện chứng kiến lục tiểu thất nàng đại não có chút kịp thời nàng không rõ vì sao khác thường người tiến vào nguyệt h ả i ở chỗ sâu trong thọ ngọc không có thông chi nàng cũng không hiểu vì cái gì người này chính là ngũ giai dị nhân lại có thể ngăn cản thái âm huyền dịch nghiêm hàn đi vào nguyệt trong nước hằng nga đang đứng ở trạng thái tu luyện nàng tại tiêu hóa hết thân thể trong quá tinh chức căn bản là không cách nào dừng lại bằng không chờ đợi nàng đúng là tàu hòa nhập ma cho nên nàng chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt thoáng cái phẫn nộ của mình cầm không k i ê n nể gì cả dò xét nàng hoàn mỹ dị nhân không thể làm gì được dị nhân nhưng còn chưa nói tới phẫn nộ nhưng dị nhân kế tiếp biểu hiện thiếu chút nữa làm cho nàng bạo tàu triệt để tàu hỏa nhập ma hằng nga đối với mị lực của mình một mực phi thường tự tin nàng cho rằng trong thiên địa không có có nam nhân có thể ngăn cản được nàng hấp dẫn kết quả tên kia dị nhân nhìn thân thể của nàng không đến hai giây m ụ c quang tịu i đã rơi vào quá tinh ngưng kết mà thành môn bóng nước thượng triệt để đem nàng trở thành không khí rất nhanh càng làm cho hàng nga bạo tàu chuyện tình xuất hiện người này dị nhân khoanh chân tại quá cầu bên cạnh ngồi xuống theo thân thể của hắn bay ra một g ọ t thanh sắc máu huyết này tích thanh sắc máu huyết hàng nga không biết là cái gì nhưng nàng có thể cảm ứng được này tích máu huyết là thủy thuộc tính hơn nữa là cực kỳ cường đại vật thanh sắc máu huyết xuất hiện từ nay về sau tự động địa chui vào bao vây lấy hàng nga môn bóng nước điên cuồng mà bắt đầu hấp thu quá tinh hàng nga bởi vì là p h à n thai cho nên hấp thu quá tinh tốc độ rất chậm này thanh sắc máu huyết hiển nhiên không có như vậy hạn chế chỉ chốc lát hắn t i u hấp thu mấy trăm tích quá tinh nhuộm bao vây hàng nga môn bóng nước gầy một vòng nguyệt hải là hàng nga thân thể quá tinh sớm bị nàng trở thành chính mình là tối trọng yếu nhất vật phẩm kết quả lại bị điên cuồng địa cất đoạn hàng nga không khỏi kinh sợ nảy ra nếu như tất cả quá tinh bị thanh sắc máu huyết hấp thu hàng nga sẽ mất đi tiến giai đại la kim tiên cơ hội thực lực của nàng rất khó nhắc lại cao hàng nga trong mắt phảng phất phun ra h ỏ a diễm nàng hận không thể giết trước mắt dị nhân nhưng mà bất lực may mắn này thanh sắc máu huyết hấp thu quá tinh không phải vô hạn tại hấp thu đại khái một phần năm quá tinh sau lớn mạnh không ít thanh sắc máu huyết bay khỏi quá tinh cầu về tới dị trên thân người lục tiểu thất dùng thần thức điều khiển cộng công máu huyết một lần nữa du nhập máu một mực ở vào yếu thế cộng công máu huyết không hề sợ hãi kim ô máu huyết tại trong thân lúc này lục tiểu thất đồng dạng tại thừa nhận lớn lao thống khổ thân thể của hắn mặt ngoài một nửa làm một nửa hồng thân thể bên trong thì là băng hỏa lưỡng trọng tiên nhượng hắn nhận hết giày v ò ước chừng mười phút sau cộng công máu huyết cùng kim ô máu huyết đều không thể làm gì được đối phương chúng nó lựa chọn d u n g hợp tựa như lục tiểu thất thủy hỏa hai hệ hỏa diễm bắt đầu d u n g hợp đồng dạng băng hàn máu cùng nóng rực máu lẫn nhau bao dung cùng một chỗ tại lục tiểu thất trong thân thể chậm rãi lưu động n ư ợ n g hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi hoàn toàn hấp thuộc tính gia tăng rồi vật lý công kích lực 50, vật lý lực phòng ngự 200, t h ủ y hệ kháng tính gia tăng 20%, hỏa hệ kháng tính gia tăng 20%. ngoạn gia chó điên bởi vì thân thể của ngươi phát sinh thay đổi ngươi tu luyện thần thông tam quang thần thủy vi lực tăng lên 10%, t a m viêm linh diệp uy lực tăng lên 20%. ngoạn gia chó điên bởi vì nước của ngươi hỏa thần thông uy lực tăng lên lĩnh vực của ngươi băng hỏa lưỡng trọng tiên đã xảy ra tiến hóa tiến giai làm cấp đại sư lục tiểu thất liên tục nhận được hơn hệ thống nhắc nhở lần này nhượng cộng công máu huyết hấp thu lại lượng quá tinh hắn chiếm được chỗ tốt rất lớn thân thể thủy h ỏ a thuộc tính đạt đến hoàn mỹ cân đối như vậy dù cho từ nay về sau thủy h ỏ a uy lực tăng lên hắn muốn dung hợp thủy h ỏ a hội càng thêm thoải mái đồng thời uy lực cũng sẽ gia tăng không ít quá tinh là cấp cao nhất thủy hấp thu quá tinh sau lục tiểu thất tam quang thần thủy thần thông thoáng cái tăng lên không ít vi tam quang thần thủy tiến giai làm thái âm huyền dịch đả hảo liêu trụ cột là trọng yếu hơn là tại thủy h ỏ a đạt tới hoàn mỹ cân đối sau lục tiểu thất băng hỏa lưỡng trọng thiên thần thông tiến giai đến đại sư cấp cái này vì hắn tiến giai lục giai thái ớt kim tiên tạo thanh cuối cùng chứng lại lục tiểu thất linh thức cảnh giới đã đạt đến lục chỉ cần lĩnh vực đẳng cấp lên rồi sẽ đem kinh nghiệm giá trị luyện đến sáu mươi cấp tiên p h ò n g là hắn có thể trở thành hàng thật giá thật thái ớt kim tiên phong thần cuộc chiến giai đoạn trước thái ớt kim tiên đã là cao thủ tỉ như na cha dương tiễn đẳng đều là thái ớt kim tiên tu vi nhưng bọn hắn đã là trong phong thần đại danh đỉnh đỉnh chiến tướng hoàn toàn hấp thu kim ô máu huyết cùng cộng công máu huyết nhựa lục tiểu thất lần nữa gia tăng rồi hai mươi phần trăm thủy hỏa kháng tính như vậy dù cho không thi triển thủy hỏa tinh giáp thần h ô n g lục tiểu thất thủy kháng hỏa kháng cũng có thể đạt tới chín mươi phần trăm đã ngoài vì hắn đi soạt thủy hệ quái vật cùng h lục tiểu thất thủy hỏa tinh giáp thần thông làm lệnh thời gian quá dài không thể tắc vi thường quy luyện cấp kỹ năng sử dụng hiện tại thủy hỏa kháng tính lần nữa đề cao sau hắn có thể lựa chọn khu đáy biển hoặc là hỏa diệm sơn soạt cao cấp nguyên tố quái cho dù là lục g a i thủy hỏa nguyên tố quái tại lục tiểu thất cao kháng 90% đã ngoài dưới tình huống cũng không có biện pháp giết chết lục tiểu thất dù là tại đây chút ít khu vực gặp được cao cấp thủy h ỏ a b ộ t lục tiểu thất chỉ cần thi triển thủy hòa tinh giáp thủy kháng hoặc hỏa kháng có thể đạt tới một cho dù là tăng phúc cái này hai hệ đạo pháp b ố bốt đều không thể xúc phạm tới hắn cái này ý nghĩa lục tiểu thất hoàn toàn chuẩn bị vượt cấp giết quái điều kiện có thể cực đại tăng lên hắn luyện cấp tốc độ quá tinh là thứ tốt lục tiểu thất có chút tham lam nhìn thoáng qua bao vây lấy hàng nga quá tinh muốn mang nhiều đi một ít chỉ là hắn hấp thu quá tinh là dựa vào cộng công máu huyết lúc này cộng công máu huyết đã báo hỏa hắn không có tốt biện pháp đến đi quá tinh lục tiểu thất lấy ra một cái bình ngọc nếm thử điều động quá tinh bay vào trong bình ngọc nhưng trình độ của người của hắn chỉ có thể điều khiển tam quang thần thủy quá tinh căn bản không mua sổ sách nhựa lục tiểu thất không thể không tiết mới địa thu hồi bình ngọc tiểu trư chương dạng tu bảy trăm linh bốn mấu chốt đứng thành hàng lục tiểu thất dùng bình ngọc trang phục lộng lấy quá tinh sau khi thất bại lại liên tục nếm thử nhiều loại phương pháp tỉ như nhuộm quá tinh bao trùm tại thủy hỏa tinh giáp thượng hoặc là dùng tam quang thần thủy đến bao vây thủy tinh nhưng toàn bộ đều thất bại hắn có thể cảm ứng được hằng nga thực lực là thái ớt tá tiên bất quá tại nguyên hải loại địa phương này trêu chọc hằng nga như vậy nổi danh nở tờ cờ là không sáng suốt một khi hằng nga thoát khốn lục tiểu thất gặp được đại phiền thoái minh bạch quá tinh tại n g u y ệ t hải ở chỗ sâu trong sau lục tiểu thất cũng không nắm nảy hằng nga thực lực còn đang là thái ớt tá tiên h ắ n k h ô n g tin hẳng n g a hội sau o với chính mình h n hàng Một khi tiến t khi hơn nữa toàn thân Pháp bảo, lục o thân nga n g uy hiếp lục tiểu thất dùng t r e o tức mục quang đánh giá hàng nga này hoàn mỹ suy cười một tiếng nói ngươi là thái ớt t n tiên ta cũng là thái ớt t n tiên ngươi dựa vào cái gì đem ta bầm thầy vạn đoạn x á c h sách ngươi ngoại trừ eo so với ta mảnh điểm cơ n g ư c so với ta phát đạt một điểm ngoại ta nhìn không ra ngươi có cái gì sở trường lục tiểu thất đối với thần thoại trong truyền thuyết hàng nga một mực huyết thiếu hào cảm có t hắn ể vứt t bỏ r ư g phu vừa rời đi nguyện cung không bao lâu nguyện trong nước chuyển ra một tiếng phẫn nộ thét lên h à n g nga bay ra nguyện hải trên không trung mặc quần áo tử tế sau hướng về quảng hàn cung bay đi trở lại quảng hàn cung hắn nga lạnh lùng địa đối với đang tại vất vả đảo dược thọ ngọc nói thọ ngọc khác thường người tiến vào nguyệt hải ngươi vì cái gì không ngăn cản nhưng lại nhượng hắn đến gần rồi nguyệt trong nước thọ ngọc cũng có được thái ớt tán tiên tu vi nàng l à từng bước một nhìn xem hàng nga phát triển nàng tại nguyệt cung thời gian so với hàng nga càng dài chỉ là bởi vì có chút đại năng giả lựa chọn hàng nga trở thành tân nguyệt cung tiên tử nàng chỉ có thể trở thành hàng nga thuộc hạ nghe được hàng nga chỉ trích nàng kinh ngạc nói nương nương ta hướng dị nhân lãnh n h a n tuyên bố truyền thừa nhiệm vụ sự ngài là biết đến ngoại trừ dị nhân lãnh nhàn mang theo bốn gã dị nhân đi nguyệt hải làm nhiệm vụ không có nữa cái khác dị nhân tiến vào nguyệt hải h người Nga đẻ thiện nhân này hằng nga bệnh tâm thần địa thách to ai bảo ngươi an bài những tia dị nhân tiến vào n g u y ệ t hải vì ngươi này hẹn bọn xúc sinh truyền thừa ngươi lại nhuộm những tia dị nhân xấu đại sự của ta ta muốn trừng phạt ngươi nhìn xem hằng nga hướng lăng tiêu bảo điện bay đi thọ ngọc lộ ra thần sắc sợ hãi nàng tuy nhiên thực lực không tại hằng nga phía dưới nhưng nàng cũng không dám trêu chọc hàng nga người sau lưng rơi vào đường cùng thọ ngọc thu hồi trong tay đảo dược sử lựa chọn rời đi n g u y ệ t cúng đi trước hồng hoang đại địa đi